vương thăng đáp án cơ hồ muốn tung ra bên miệng lúc này nhất có bức cách trả lời hẳn là không vì ai mà sinh sinh linh bất quá là thiên địa vạn vật một bộ phận mà tu sĩ rất dễ dàng lâm vào lâm khu cảm thấy trong thiên địa tất cả đều là quay t r u n g quanh chính mình xoay tròn có hay không tu sĩ đại đạo y nguyên vẫn là đại đạo có hay không sinh linh thiên địa vẫn là cái này thiên địa chẳng qua là thiếu chút động tĩnh cùng s á t thái đạo đức thiên tôn sở lưu truyền đạo đức kinh bên trong đã đưa ra đáp án thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thiên địa không quan trọng nhân hoặc là bất nhân hán bao dung vạn vật sáng tạo ra vạn vật đối với vạn vật đối xử như nhau nhưng mộng tiên đài ngay tại tiểu tiên giới bên trong vấn đề này hẳn không phải là lần đầu tiên bị ném đi ra mà tiêu chuẩn này đáp án chỉ sợ sớm có không biết bao nhiêu tiên nhân đều đáp quá đã lựa chọn đi có bức cách lộ tuyến chính mình lúc này liền nên đi đến cùng mới đối theo lão giả này mắt bên trong vương thăng cũng có thể xác thực cảm nhận được lão giả này tựa hồ cũng đang đợi chính mình cho ra một cái cùng tiêu chuẩn tương phản đáp án vương thăng hít vào m ộ t hơi chậm rãi mở miệng nhưng bảy cái hiện đại đại hoa ngự đụ tới mỗi một chữ đều là nói năng có khí phách này thiên địa vì ta mà sinh xung quanh đột nhiên tiên quang đại tác mậu tiên đài bắt đầu không ngừng chấn động lão giả thân thể nghiêng về phía trước ánh mắt hùng hổ dòa người miệng bên trong q u á t hỏi giải thích thế nào vương thăng lạnh nhạt nói duy ta thấy người chiếu cùng ta tâm mới biết n à y tồn ta ngày xưa thấy mới là thiên địa ta không thấy người cùng ta cũng không tồn nếu thiên địa xem ta thế nào ta nếu thân ở giữa thiên địa thì tồn tại ở thiên địa nếu ta nhảy ra thiên địa bên ngoài thì không tồn tại ở thiên địa cho nên đối với này thiên địa mà nói ta cũng không phải là vì đó mà sinh nhưng đối với ta mà nói này t h i ê n địa lại vì ta mà tồn vương thăng lời nói vừa dứt trước mặt lão giả ngựa đầu cười to vương thăng chưa tới kịp bước lên phía trước đã có tiên quang đem hắn lôi kéo tiến về phía trước một bước mộng tiên đài bên cạnh thân kiếm bên trên đứng nho nhỏ t h i ê n tử lúc này đã làm mắt hạnh trừng trừng không dám tin bộ dáng vừa rồi những lời kia một tiếng ầm vang vương thăng thân hình trực tiếp biến mất tại bậc thang bên trên mộng tiên đài phía dưới xuất hiện một đầu cự đại hoa sen cánh sen khép kín đem n g tiên đài hoàn toàn che đậy bản c h ư ơ xong chương ba trăm chín mươi ba sư tỷ phá đan chương ba trăm chín mươi mốt sư tỷ phá đan nam c á n h cánh sen mười hai hợp mậu tiên đài c ự u chuyện vương thăng thân ảnh mặc dù biến mất không thấy gì nữa nhưng ở đài sen ngay phía trên xuất hiện một chiếc cổ đăng kia lớn chừng ngón cái đèn đuốc tại nhẹ nhàng lăn lư nếu cẩn thận đi xem bấc đèn bên trong có thể nhìn thấy từng màn nhanh chóng s ẹ t qua hình ảnh lại là vương thăng đã nhập mộng bắt đầu ở nơi đây ma luyện tâm cảnh cái này giao vân đứng tại vô linh kiếm bên trên một hồi c ư ờ i khổ sớm biết vương thăng dễ dàng như vậy liền vượt qua nàng trước đó vì sao nhất định phải nói chính mình vượt qua ba lần mới qua chuyện mậu tiên đài rất nhanh liền ổn định lại giao vân thân hình hóa thành tiền quang trở về vô linh kiếm bên trong vô linh kiếm lại bay đi một quản huyền bế quan chi s ự mặc dù thường xuyên cùng kiếm chủ tranh cãi nhưng thân là kiếm linh giao vân tổng sẽ đầy đủ tôn trọng kiếm chủ ý kiến hiện tại liền đến nơi đây chờ đợi một quản huyền xuất quan dù sao thấy thế nào vương thăng bên kia cũng không giống là mấy tháng liền có thể tỉnh lại tư thế theo một quản huyền cùng vương thăng đều tiến vào khác biệt hình thức bế quan t r ạ thái chỗ này vốn là an bình chống vắng tiểu thế giới cũng lần nữa yên tĩnh trở lại vô linh kiếm bay ở vân vụ bên trong giao vân hư ảnh ở một bên ánh mắt bên trong mang theo suy tư mang theo bất đắc dĩ cũng mang theo một chút b u ồ n khổ nhìn chăm chú khắp nơi quen thuộc cảnh sát nơi đây này đó tiên điện chủ nhân còn gắn ở năm đó từ đây xuất phát lần nữa đạp lên hành trình những cái đó thiên đình đồng đội bây giờ còn có bao nhiêu người sống lúc trước xông ra tiên cấm nơi sau chính là đại chiến liên miên nàng thân chịu trọng thương thiên hồn sắp chết đại la kim tiên cũng không đủ sức cứu vãn chư tiên muốn đưa nàng trở về giới này bằng tiểu địa ngục đầu thai c h u y ể n thế nhưng nàng khi tiến vào tiên cấm nơi lúc sau liền đem hộ vệ nàng kia đội thiên binh khiển trách một phen để cho bọn họ trở về chiến trường chính mình kéo trọng thương tiên khu tự hành trở về tiểu tiên liên giới kỳ thật giao vân lúc ấy suy nghĩ cũng không nhiều chỉ là không muốn uổng phí hết mảy may binh lực tại chính mình trên người nàng dù sao chỉ là cái thiên tiên chỉ là thân phận đặc thù mà thôi làm giao vân cảm giác ngoài ý muốn là chính mình thời gian qua đi ngàn năm lúc sau khởi tử hồi sinh chính mình một tia tàn linh giắt tỉnh sau đó lại phát sinh đằng sau đủ loại theo thiên đình công chúa cho tới bây giờ vô linh kiếm kiếm linh có thể thuyết phục chính mình tiếp nhận cái này mệnh đồ đại khái cũng chỉ có cái này kiếm chủ đặc t hy vọng không phải không vui một trận đi giao vân lầm b ầ m vô linh kiếm chậm rãi rơi vào mù quản huyên bế quan chức đại điện mũi kiếm để mặt đất ngọc gạch chi gian khẽ hở nơi đây không gió chỉ có em t hai tiền nhạc thanh như thế nhất đẳng chính là hơn bốn tháng hơn bốn tháng thời gian dài độ đối với giao vân tới nói chỉ là sửng sốt hoàn hồn nhớ lại một chút chính mình xa xôi đi qua nhưng đối với mù quản huyên tới nói lại là cực kỳ trọng yếu hơn một trăm hai mươi ngày bằng vào đối với hơn mười mấy c ử âm dương đạo pháp lẫn nhau xác minh cha để lọt bổ súng sư tỷ đối với âm dương hòa hợp chi đạo lý giải về phía trước bước ra rất lớn một bước lúc này nàng tự thân cảm nộ không ngừng t o á t ra đối với âm dương nhị khí khống chế cũng càng phát ra như ý tùy tâm bình cảnh không còn sót lại chút gì phá đan kết anh nguy hiểm đã thấp xuống hơn phân nửa nhưng nguy hiểm vẫn là tồn tại nhất là đối với tối nghĩa khó hiểu đạo âm dương mà nói nghị muốn đem tự thân đạo cùng hồn tương d u n g còn muốn tại đánh phá kim đan kêu một cái chớp mắt đi thành lập được mới âm dương hòa hợp xem ảnh một cái này quá trình dù là biết như thế nào đi làm kém chi mảy may chính là thần hồn đều tồn hại một quản huyên mở hai mắt ra linh thức đã nhận ra ở ngoài điện chờ vô linh kiếm sau đó hơi suy tư hạng liền đã biết được sư đệ cũng hẳn là tại tương tự trong hoàn cảnh tu hành cố ý làm vô linh kiếm ở chỗ này chờ chính mình như thế sư tỷ m í môi m một cái làm cái h í t sâu lần nữa hai mắt nhắm lại xông quan sư đệ nếu là tại này khẳng định sẽ lo lắng chính mình phải chăng gặp được nguy hiểm hưởng phí lo lắng thừa dịp sư đệ không tại chính mình dứt khoát phá quan bước vào nguyên anh cảnh m ạ n g gạ bên trong những chủ nhân kia ông nhiều khi không đều là bằng vào khí thế hai chữ năng lực khắc cường đ ị c sao sư tỷ đại nhân tự giác hiện nay nàng khí thế chính thịnh làm nhất cổ tắc khí xông lên nguyễn anh nếu như không thể cho sư đệ niềm vui bất ngờ vậy cho hắn cái kinh hãi cũng không tệ một quản huyên quyết định xông quanh cùng một thời gian đại hoa quốc điều tra tổ tổng bộ nơi nào đó cao cấp làm việc chuyên dụng phòng họp không khí của phòng họp có chút nghiêm trọng đang ngồi một mươi sáu m ư ơ i bảy người đều là khuôn mặt tâm trầm chủ trì hội nghị mưu nguyện càng là không ngừng xoa lông mày trên b à n dài phương hình chiếu ra mật mật ma ma văn kiện cùng hình ảnh đây đều là tin tức bài viết xin sót mỗi một chương tiêu đề đều là như thế nhìn thấy mà giật mình nam cương xuất hiện đại lượng độc trùng đã tạo thành vượt qua sáu trăm dân chúng bình thường thương vong tà tu lại xuất hiện tiêm ẩn ở trong rừng mưa tà tu lâm vào đ i ê n cuồng chiến bị tổ căn cứ tao n ộ tà tu độc tập kỳ độc tạo thành số lớn chiến bị tổ tổ viên thương vong chiến bị tổ cảnh giới trình độ lệnh người s â u lo tây bộ nơi nào đó gặp ngoại cảnh tà tu tổ chức tập kích đối phương công bố vì trả thù đại hoa quốc tu đạo giới này đó số liệu cùng tin tức là ai tiết lộ ra ngoài n h ư nguyệt lệnh g ọ n hỏi một câu đang ngồi này đó người từng người lắc đầu mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ suy tư sự kiện phát sinh không đến nửa giờ chúng ta còn chưa chủ động đối với truyền thông công bố này đó tình báo những mảng lưới này thượng đưa tin liền đem thương vong chính xác đến vị trí có người cảm thấy chúng ta điều tra tổ kỷ luật là nói đùa đúng không tiết lộ này đó sớm muộn công việc quan trọng bố tin tức cũng không cần chịu trách nhiệm đúng không một người trung niên nam nhân nổ h ngụm vào khói chấm giọng nói n h ư đội chúng ta tại trong tổ như vậy nhiều năm kỷ luật đều là biết đến làm sao lại làm ra này loại sự tình lại có mấy vị tư lịch không thua kém nhu nguyện cao cấp làm việc liên tiếp mở miệng hơn nữa nhu đội chúng ta hiện tại nên thảo luận hẳn là như thế nào động viên đạo môn cao thủ hiệp đồng điều tra tổ đối với những cái đó tà tu tiến hành c h ấ n áp đối phương phát động xong tập kích liền chạy chiến bị tổ đã tại nam bộ bắt đầu nghiêm mật b ố phỏng hiện tại không rõ ràng phải chăng muốn chế định phản kích kế hoạch chúng ta lo lắng xuống cũng không hồi trao dùng tiết lộ tình báo việc này như thế nào cảm giác như là có người bố trí cục diện an tính lâu như vậy phía nam tà tu đột nhiên làm tập kích còn hết lần này tới lần khác các loại tình báo tại trong nửa giờ liền xuất hiện tại internet bên trên mỗi cái tình báo đều là chính xác vô cùng n à y tám thành là có người muốn làm chúng ta nhưng tạo thành như thế lớn thương vong chúng ta cũng không thể cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ đủ rồi n h ư u nguyệt vỗ bàn một cái chú ý các ngươi tìm tử nơi này hội nghị đều có video ghi chép nàng lúc này đã bình tĩnh lại rất nhanh liền chỉnh lý tốt ý nghĩ lên tiếng nói tin tức trước đó để một bên sau đó ta sẽ đi tìm cục trưởng thân thỉnh thành lập chuyên hạng tiểu tổ phụ trách để lộ bí mật sự kiện điều tra hiện tại bắt đầu thảo luận như thế nào giảm bớt nam bộ biên giới tuyến gần đây dân chúng khủng hoảng mau chóng lấy ra một cái phương án ra tới n g u đội chúng ta muốn hay không bắt đầu xóa này đó tiếp trực tiếp xóa tổ tiệc sẽ chỉ tỏ ra càng c h e càng lộ làm dân chúng tăng lên c ù n g hoảng như nguyện suy tư mấy giây lập tức có quyết đoán hiện giai đoạn xử lý vương đội ấm đội ngươi tới phụ trách hiện tại liền đi làm trước phát xuất quan phương thanh âm đem lần này bị tập kích kỹ càng đi qua đã nắm giữ tà tu tin tức công bố ra ngoài càng kỹ càng càng tốt nhưng chú ý tìm tử đem mang theo lời đồn tính chất lưới thiếp xóa bỏ những cái đó rõ ràng mang dư luận tiết tấu bài vật cũng xóa bỏ làm cảnh sát mạng bộ môn lập tức điều tra tung tin đồn nhảm sinh ử người sẽ nghiêm trị xử lý mặt khác trên nguyên tắc phủ định hết thẻ âm lưu luận vâng hai tên trung niên nam nhân lập tức đứng dậy đáp ứng một tiếng vội vã xông ra phòng họp cửa thủy tinh chúng ta không làm âm lưu như luận nhưng bây giờ vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ có vị dáng người kiểu tiểu nữ cán sự khẽ h ừ một tiếng trốn tại nam bộ này đó t à tu là đầu vào phân sao đột nhiên muốn tới gây sự phương tây hắc ám trận doanh mới vừa bị đạo môn các vị đạo trưởng diệt hơn một năm anh đảo quốc tu hành giới gần đây nội loạn không ngừng cái kêu ma đao người nắm giữ tại thống nhất tứ đại ẩn thôn khẩn yếu quã đầu khẳng định không có khả định phối hợp tác chiến con hàng này tà tu. Tại tứ cố vô thân tình hướng hạ, năng con này trứng còn gì đá, vô có tác cố chọi cái Tại biết tà tu. tứ là lấy chọi đá, vì rõ một u chuyện, ố n như làm lấy m hoạt. dước vậy tự người nói tiếp trừ phi là có mục đích khác ta tạm thời nghĩ không r a n à y đó tà tu tầng sâu mục đích là cái gì như nguyệt dựa vào ghế cánh tay ở trước ngực t r ù n g điệp có khả năng hay không là này đó tà tu luyện chế được khắc chế tu sĩ kỳ độc cảm thấy không cần e ngại đạo môn cùng chiến bị tổ lập tức có người phản bác như đội việc này khả năng rất thấp hơn nữa đạo môn các vị đạo trưởng cũng không phải ăn chay c ă như cứ i nguyện tại nắm i tư chậm i n tổ rãi gật đầu nhẹ giọng hỏi cho nên sự kiện lần này rất có thể chỉ là cái ngòi nổ cái kia ngậm xì gà trung niên đại thuốc chậm rãi phun vòng khói thuốc từ hiện tại kết quả đến xem chúng ta điều tra tổ tồn tại tình báo tiết lộ này một nghiêm trọng làm trái k ỳ hiện tượng bởi vì lần này tình báo bị người tiết lộ ra ngoài thông qua mạng lưới tạo thành đại lượng dân chúng khủng hoảng việc này có thể lớn có thể nhỏ nhất định phải đề phòng có người cầm cái này viết văn chương đằng sau đạo môn hiện giờ sĩ khí chính thịnh coi như chúng ta ngăn cản đạo môn cao thủ thế tất sẽ xông ra bên liên giới đi tìm những cái đó tả tu quyết chiến chiến bị tổ bên kia mấy vị trưởng quan khẳng định cũng sẽ không tha thứ xuất hiện như thế lớn thương vong đại khái xuất sẽ phái ra tinh nhuệ áp dụng phản kích hành động các vị ngẫm lại đi nay đại thúc lời nói nhất đốn tay bên trong xì gà chậm dại ơn chết nếu như kế tiếp này một hệ liệt hành động bên ta tu sĩ bại ai đến có nổi có cái tây trang r ả y ra trung niên nam nhân nhịn không được cười lên chúng ta làm sao lại bại t r u n g quanh mấy người vô ý thức nhìn về phía nói chuyện người này mà có thể ngồi tại cái này vị trí chỉ số thông minh tuyệt đối không thể là năng lực bản thân được điểm nói ra lời này trung niên nam nhân không khỏi một tay nâm chán lập tức nói tốt à những lời này có lẽ mặt bên chứng minh bên ta xác thực có khả năng thất bại tiểu binh không được lão hình ngươi tiếp tục chủ trì hội nghị ta đi tìm cục trưởng báo cáo chuyện này ngưu n g u y ệ t cũng ý thức được sự tình trình độ phức tạp viễn siêu chính mình xử lý năng lực lập tức làm ra quyết đoán trước khi đi ngưu n g u y ệ t nói các vị mau chóng thảo luận ra kế tiếp phương án chúng ta bây giờ đã lâm vào thụ động không thể lại bị những cái đó người hữu tâm nắm n u i dẫn đi hơn mười người đồng thời gật đầu đưa mắt nhìn ngưu nguyện đi ra phòng họp cửa thủy tinh người hữu tâm không phải không làm âm n ư u luận sao lão hình lại sờ soạ một đầu xì gà ra tới trầm giọng nói đem những này lời nói phóng bụng bên trong làm chút hiện thực trước thảo luận vấn đề thứ nhất như thế nào giảm xuống lúc này đã tại nam bộ danh giới khu vực hình thành đại diện tích khủng hoảng phòng họp bên trong hơn mười người bắt đầu không ngừng phát biểu từng đầu phương án cấp tốc ra lò hiệu suất hết sức kinh người mà cùng lúc đó đạo môn chiến bị tổ cũng đều như là lão hình đ o á n trước như vậy bắt đầu đem số lớn cao thủ điệu đi nam cương n g u y ê n nội tiểu thiên giới một quản huyên b quan thứ một trăm bốn mươi hai ngày vẫn luôn an tính vô linh kiếm đột nhiên t u n gia thiên quang giao vân hóa ra cao ba tấp thân hình đứng tại trên chuỗi kiếm nhìn chăm chú vào tiên điện bên trong đột nhiên xuất hiện huyền diệu đạo vợ đây là điện bên trong đã tồn tại mấy tháng âm dương hòa hợp giờ phút này không có dấu hiệu nào bị đánh vỡ bên trong tiên điện đột nhiên xuất hiện nồng đậm tiên quang một cỗ âm dương nhị khí trong điện bắt đầu không có quy luật chút nào điên cuồng v à chạm âm dương mất cân bằng hỗn độn loạn sinh thoái đan kết anh bản chương s o n g chương ba trăm chín mươi bốn này đôi sư tỷ đệ chương ba trăm chín mươi hai này đôi sư tỷ đệ vẫn luôn rất bình tĩnh giao vân giờ phút này cảm nhận được tiên điện bên trong khí tức vô tự cùng hỗn loạn cũng thoáng có chút đề tâm tuy biết nơi đây có điện linh tồn tại m ụ c quản huyên bất quá là một cái thiên phủ cảnh tu sĩ muốn kết anh điện linh tuyệt đối có thể tại nàng nguy hiểm nhất lúc cứu nàng tính mạng nhưng giao vân vẫn như cũng làm xong ra tay chuẩn bị dù sao đây là trước mắt giao vân biết một vị duy nhất thiên đ ỉ n h tiên nhân chuyển thế thân bên trong thiên điện lơ lửng tại chính giữa bồ đoàn bên trên m ụ c quản huyên tóc dài t h n g ra đạo đạo âm dương nhị khí tự hành xuyên qua đạo khu phảng phất đã biến thành trong suất bạch ngọc pho tượng trên đan điền thiên phủ nơi có theo à lý thuyết nàng nhất định phải tạ nguyên hồn đến khí h ả i trước đó để cho chính mình thể nổi âm dương nhị khí khôi phục ổn định từ đó ngưng ra âm dương hòa hợp tri đạo nguyên anh nhưng lúc này m ụ c quản huyên như là đã mất đi đối với âm dương nhị khí lực k h ô n g chế khí hải bên trong còn tại xoay quanh âm dương pháp lực bị đoàn kia khí s á m cấp tốc từng bước xâm chiếm âm cùng dương thế nhưng tại lúc này không ngừng tương dung âm dương nhị khí bài xích nhau lẫn nhau dung tuyệt đại đa số âm dương nhị khí lung tung và chạm ra bên ngoài cơ thể nhưng chút ít âm dương nhị khí lại tương dung vì hỗn độn khí tức tuy vô pháp kết luận đây là m ụ c quản huyên cố ý mà vì vẫn là đã không cách nào thu thập cục diện nhưng giao vân nhìn ra một quản huyên lúc này đối mặt nguy hiểm một cái sơ sẩy chính là tự thân bị như vậy hỗn độn khí tức đồng hóa tại giao vân nhận biết bên trong h ô n độn hai chữ rất khó sắp đặt đến một cái thiên phủ cảnh tu sĩ trên người nhưng giờ phút này như vậy không thể tưởng tượng sự tình ngay tại phát sinh một quản huyên thể nội sinh ra h ô n độn khí tức ngay tại nàng khí hải chính giữa viên kêu bánh trạm kim đan đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là này đoàn mở mịt khí xám âm dương vô t ự quay về h ô n độn một quản huyên tựa hồ đã mất đi đối với âm dương nhị khí k h ô n g chế nhưng tất cả những thứ này lại phát sinh quá mức trầm chạm phảng phất cũng đều tại một quản huyên khống chế bên trong cái này khiến giao vân cũng không biết phải chăng nên xuất thủ cứu rút bởi vì giao vân hoàn toàn không làm rõ ràng được một quản huyên giờ phút này đến cùng muốn như thế nào kết anh mộng tiên đài bên trong kia khỏa nhẹ nhàng lay động ảnh đến như c ũ t ạ i nhanh chóng xẹt qua từng bức họa hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể ngủ một giấc qua bốn năm tháng vương thăng hoàn mỹ bỏ qua chính mình sư tỷ đột phá mấu chốt thời khắc một quản huyên bê quan bên trong tiên điện khắp nơi nguyên bản chưa từng xuất hiện cấm chế giờ phút này bắt đầu bị dần dần thắp sáng những cái đó tán loạn âm dương nhị khí tự nhiên không cách nào hư hao tiên điện cấm chế nhưng chỉ là đột phá nguyên anh cảnh liền có thể đem tiên điện vì ứng đối tiên nhân tiên lực bạo tẩu chuẩn bị công chế kích hoạt một thành cũng đúng là vạn năm khó gặp kỳ cảnh nếu như nói trước đó vương thăng dây nhập mộng tiên này là nhất điểm điểm cơ t r í cộng thêm tư tưởng cùng triết học phương diện triều rộng ưu thế mặc dù làm giao vân hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ là một chút chấn động không có gì cảm xúc quá lớn xem ảnh một hiện tại một quán kết anh quá trình bên trong xuất hiện đủ loại biến hóa đối với giao vân sinh ra càng thêm trực quan đả kích cường liệt này đối sư tỷ đệ đều phải n ị c h thiên hay sao sư tỷ nguyên hồn đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống tựa hồ là muốn trực tiếp đụng vào khí hải khí hải bên trong những cái đó hỗn độn khí tức cũng đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ bành trướng giao vân tự nhiên rõ ràng đây là một quản huyên tại nguyên hồn rời đi thiên phủ lúc sau xông qua tâm ma huyến cảnh thuận lợi vượt qua kết anh đạo thứ nhất nan quan đối với đại đa số người tu đạo mà nói nhược tâm nghĩ bất chính tâm niệm không t h u ầ n tâm ma kỳ thật có chút nguy hiểm nhưng chuyện phát sinh kế tiếp giao vân liền có chút đường đường thiên đình công chúa sư tổng các lộ đại tiên từ nhỏ đi theo tại nguyên thiên đình cường giả vương mẫu nương nương bên người tu hành nguyên bản tu vi tại thiên tiên cảnh giao vân giờ phút này thế nhưng xem không hiểu không nghĩ ra một quản huyên nguyên hồn rơi xuống càng nhanh đ o à n kia hỗn độn khí tức cũng bành trướng càng nhanh hai bên tựa h ồ tại tranh đoạt kia mấy mỹ lì dây thời gian tranh l ệ n h loại tình hình này căn bản là không cách nào dùng thưởng thức đi giải thích nay trang sinh tử vận tốc cuối cùng là một quản huyên miễn cưỡng đắc thắng tại hỗn độn khí tức nuốt hết toàn bộ khí hải trước đó nguyên hồn như sao t r ổ i x ẹ qua trực tiếp đụng vào trong đó nàng cái kia vốn nên vô cùng yếu ớ t nguyên hồn cũng không có bị hỗn độn khí tức đập vỡ vụn tương phản cỗ này hỗn độn khí tức nháy mắt bên trong co vào hóa thành màu xám viên cầu. đem một hai chương u đen trắng thái cực đồ cơ hồ nháy mắt bên trong ngưng tụ thành một q u a n huyên nguyên hồn đột nhiên quang mang đại tác tay bên trong cầm thái cực đồ đối xung quanh hỗn độn khí tức một hồi chém loạn những cái đó vốn muốn lần nữa tụ hợp hỗn độn khí tức bị thái cực đồ bổ ra đ ạ n sinh ra từng tia từng tia mới âm dương nhị khí khai thiên tích địa phân chia âm dương nay ẩn chứa đại đạo t r í lý tình hình lại là một cái thiên phủ cảnh tu sĩ phá đan kết anh lúc xuất hiện hình ảnh tuy rằng cái này quá trình đối lập nhau chân chính phân chia âm dương muốn đơn giản vô số lần nhưng nơi này ẩn chứa đạo lại là liên hệ lúc này một quản h u y ề n tu vi còn thấp tại g i a o vân mắt bên trong chỉ là vừa mới bước lên con đường tu hành tu sĩ nhưng chỉ bằng m ộ quản huyên kết anh lúc làm ra này loại động tĩnh nàng sau này có khả năng đến độ cao hoàn toàn không cách chui toàn nào Giao tưởng tượng. Giao Vân đứng tại k i ế m bên t r ê n này ánh mắt, hôn tạp mấy phần vui mừng cùng đắng giờ vui phút tạp chát. mắt, mấy quản huyên thể nội nguyên hồn đã bắt đầu cùng thái cực đồ tưng dùng âm dương nhị khí bị nguyên hồn cấp tốc thu nạp bắt đầu đột phá một bước cuối cùng kết anh đến lúc này đột phá đã không có bao nhiêu nguy hiểm một quản huyên cũng làm cho kết anh quá trình tận lực chậm lại tại cái này quá trình bên trong nếm thử thể hội âm dương hòa hợp chi đạo đủ loại huyền rượu hai cái canh giờ sau đại điện bên trong những cái đó hỗn loạn âm dương nhị khí trở nên ngay ngắn trật tự âm dương nhị khí lẫn nhau trộn lẫn Hóa h t à những thủ đoạn này so với sư tỷ trước đây tu hành âm dương bí lục cao minh rất nhiều có bao nhiêu canh giờ về sau tiên điện bên trong quy về yên tĩnh âm dương nhị khí tiêu tán không thấy tiên điện c ấ p nơi lại bắt đầu tuân ra tinh thuần không thuộc tính n g u y ê n khí m ụ c quản huyên n g ẩ n đầu nhìn về phía ngoài điện đối vô linh kiếm bên trên nho nhỏ tiên tử hỏi một tiếng sư đệ giao vân áp hắn vào ngộng tiên đài tại tìm kiếm tự thân cơ duyên hoa khanh ngươi thật sự chỉ là hoa khanh chuyển thế sao m ụ c quản huyên nháy mắt mấy cái đối với giao vân đột n h i ê n tra hỏi có chút không rõ ràng cho lắm nhưng nàng sau đó hé miệng cười yếu ớt chỉ chỉ ngực của mình nhẹ dọn trở về câu một quán đáng tiếc cái kêu huyên tự lúc này vẫn như cũ nói không nên lời theo lý thuyết bước vào thiên phủ cảnh giới về sau sư tỷ coi như chuyển thế hồn phách tiên thiên có hại cũng có thể chậm rãi bộ đủ nhưng lúc này sư tỷ đã nguyên anh cảnh vẫn như c ũ không cách nào lưu loát biểu đạt tự thân ngôn ngữ hẳn là cùng nàng chuyển thế lúc chỉ là tàn linh có quan hệ cũng có lẽ là bị sư phụ kêu đoạn thời gian dùng để kích thích nàng chuyện ma dọa ra tâm lý cái bóng cái gì giao vân nói ngươi tiếp tục bế con đi ta đi xem một chút ngươi sư đệ phải chăng mớ tỉnh một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu đối với giao vân đầu đi mang theo vài phần ánh mắt cảm kích sau đó đã cảm thấy tinh thần sung mãn thần thanh khí sảng phản phất vừa tìm được thiên địa nguyên khí mới vừa khôi phục kia hai năm tại trên núi võ đang tu hành cái loại này nhẹ nhõm không lo cảm giác cuối cùng bước vào nguyên anh cảnh cách đuổi theo sư đệ chỉ có một cảnh giới tiếp tục bế quan đuổi sư siêu đệ sớm ngày khôi phục đại sư tỷ huy nghiêm chỉ cần vừa nghĩ tới sư đệ xuất quan phát hiện nàng cũng đã là nguyên anh trung kỳ vậy khẳng định sẽ lộ ra vi d i ệ u biểu tình m ụ c quản huyên liền không nhịn được cười ra tiếng kia tất nhiên vô cùng thú vị bài trừ tạp n i ệ m một quản huyên cấp tốc tiến vào ngộ đạo trạng thái tinh tế thể hội âm dương hòa hợp chi đạo đủ loại biến hóa vương bước tăng lên chính mình tu vì cảnh giới ngoài điện giao vân đã lái vô linh kiếm chậm rãi bay đi dọc theo đường đi đều tại xuất thần hoặc là suy tư nàng tại suy nghĩ nếu để cho này đối s ư tỷ đệ tại t h i ể u tiên giới bên trong vẫn luôn tiếp tục tu hành yêu cầu bao lâu mới có thể bước vào c à o thủ hàng ngũ nhưng rất nhanh giao vân bỏ đi ý nghĩ này bởi vì nàng nhớ tới nơi đây chính là tiên cấm nơi bất ngữ thành i ể u thái ớt kim tiên c o i nhiều khó liền nói nghĩ muốn trường sinh ít nhất cũng là vài vạn năm tu hành mới có thể đã thành chỗ này tiên cấm nơi mỗi qua một năm tinh không bên trong chính là một ngàn năm nàng quả thực đợi không được bất chi bất giác bay đến mộng tiên đài trước vô linh kiếm lẳng lặng huyền không trôi nổi giao vân đứng tại mũi kiếm nhìn chằm chằm đoàn kia ánh nến quan sát kỹ nay đoàn ánh đến tựa hồ so với nàng trước đó rời đi lúc hơi lớn hơn một vòng nếu như nàng nhớ không lầm loại hiện tượng này tựa hồ là bởi vì mộng tiên đài bên trong nhập mọi người tu vi cảnh giới có rõ ràng đột phá mắt thấy một quản huyên kết anh quá trình giao vân đối với này loại tiểu đà tiểu nháo đã rõ ràng không làm sao có h ư n g nổi nhưng mà nàng chính muốn trở về vô linh kiếm bên trong tu hành đã thấy kia ánh nến mãnh liệt lắc lư mấy lần Phát ra nhỏ xíu khi tiến h xíu đôm nốt vào mộng tiên đài một cái trước mắt vương thăng cảm nhận được kia cổ thúc chính mình ngủ nhập mộng đạo vận cũng ít nhiều hiểu rõ mộng tiên đài chủ yếu tác dụng bù đắp tu sĩ tâm cảnh làm tu sĩ tại phảng phất giống như chân thực mộng cảnh bên trong lịch luyện càng ngộ cho nên nói mộng cảnh điểm xuất phát hắn là một cái cổ đại thanh lâu quy công đây là mấy cái ý tứ mộng tiên đài đều chê hắn đời này không chạm qua nữ sắc mở mắt tỉnh lại hắn liền xuất hiện tại một cái cổ hương c ổ sắc lầu các bên trong lọt vào tầm mắt bên trong chính là một ít thịnh trang cổ trang nam nam nữ nữ tại kia kể vai s ắ c cánh còn có cái khuôn mặt ghê tởm mập mạp đạp m ộ t c ước dùng cổ điệu giống lên một câu chặn đường làm gì đồ chơi a còn không đi cấp đại gia bưng rượu vương thăng không khỏi đối với người này nhìn chừng chừng vốn định hơi thi khiển trách mập mạp này lại là đạp mực ước thế là vương thăng lên chân trái l ấ vương đạo trường nằm dạp trên mặt đất quan sát bốn phía có cùng hắn không sai biệt lắm trang điểm hai cái quy công chạy tới đem hắn lôi kéo đi hậu viện nhất danh rõ ràng lớn t u ổ i cũng rõ ràng càng suy yếu quy công trách cứ hắn hai câu một người còn lại là thở dài nói cho vương thăng không nên quá cưỡng hôm nay việc này nếu để cho tóc của bọn hắn hiện vậy khẳng định lại muốn đói hắn mấy ngày rất nhanh vương đạo trưởng liền thích đứng chính mình nhân vật bởi vì xung quanh đây hết thể đều là chân thật như vậy hơn nữa hắn rõ ràng biết chính mình là tới mộng cảnh bên trong lịch luyện nếu là không thể du nhập g n hồng trần bên trong chỉ sợ lịch luyện hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều vương thăng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái liền theo cùng nhau về tới công tác trên cương vị mặc dù sẽ không không đ ú n nên đón mang đến nhưng bưng trà đổ nước cũng có chút lưu loát có mấy lần bưng đồ ăn đưa đi một ít rõ ràng tương đối cao cấp m ư ớ n phòng còn có thể nhìn thấy bên trong những cái đó tương đối hỗn loạn tình hình n à y đó đại khái chính là phòng the thuật đi phòng the thuật tốt xấu vương thăng đời trước cũng đạt tới duyệt khắp thiên hạ màn ảnh nhỏ mà trong lòng không che trí cường cảnh giới cũng từng có mấy đời bạn gái đối với mấy cái này hình ảnh cũng không có cảm giác có cái gì sung kích đại khái đây là mộng tiên đài tính sai chi sự vương thăng không khỏi cũng là thầm nghĩ nữ tiên vào mộng cảnh nếu là cùng chính mình không sai biệt lắm k ị c bản kia、yeah. có chút ý tứ mộng tiên đài hẳn là sẽ không làm như vậy chuyện dù sao tiên tử nhóm đều theo đuổi bằng thanh ngọc hiết nhanh gừng đông lúc bọn họ cuối cùng kết thúc công tác khách nhân nhóm cũng phần lớn thừa dịp bóng đêm đã lui rời đi vương thăng tại mấy người gạt ra giường đất bên trên suy tư kế tiếp chính mình nên làm cái gì nếu muốn luyện tâm tốt nhất biện pháp chính là để cho chính mình thật thay vào đến ngộ cảnh bên trong mà không phải đứng tại lúc này này loại người quan sát thị giác nếu muốn thay vào ngộ cảnh vương thăng liền muốn có một mục tiêu cẩn thận cảm thụ hạ ngộ cảnh thế giới tồn tại nguyên khí nhưng nguyên khí lượng rất ít nồng độ cũng chỉ có địa cầu địa linh phong cấm không c ở i bỏ lúc một phần mười xem ảnh một hơn nữa nơi này là thế tục chính mình này cố thân thể bản nguyên thâm hụt hết sức lợi hại nhưng cũng may vương thăng nhớ rõ rất nhiều tiên pháp lập tức thử vận chuyển thuần dương tiên quyết ban đầu thiên trường tụ khởi từng tia từng tia yêu đ ớt nội t ứ c mậu bên trong luyện công hoa trong gương trăng trong nước công giá trảng dù sao tu vi hẳn là mang không đi ra nhưng mậu bên trong có thể đạt tới cảnh giới sinh ra cảm lộ mậu tỉnh lúc sau hẳn là sẽ không quên mất nói trở lại chính mình một cái thanh lâu chân chạy làm sao lại hư thành như vậy vương thăng rất nhanh liền được đến đáp án buổi chiều lúc có không ít nùng trang diễm mặt cô nương đến hậu viện bên trong từng người tìm kiếm từng người thân mật nay đã là thanh lâu tú bà định gia q u ý củ cũng là n à y đó công trạng không tốt các cô nương tìm cái an ủi nơi cùng vương thăng thân mật là một vị tên là linh anh nội tử hai năm trước bị b á n được thanh lâu bên trong nàng nhìn thấy vương thăng lúc nguyên bản có chút ưu ám khuôn mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần ôn lu h i ệ n nhiên là đem tự thân cảm tình đều ký thác vào này loại vặn vẹo quan hệ bên trên vương đạo trưởng mặc dù cũng muốn chìm vào m ộ n cảnh đưa vào nhân vật nhưng chính mình đáy lòng chỉ có sư tỷ ngày bình thường tiếp xúc không phải sư tỷ đại nhân này loại b ă n g cơ ngọc phu thiên tử chính là đại tỷ này loại vũ mị xuất trần t u y ệ t s á c quả thật có chút để không nổi sức lực thế là vương đạo trưởng phương pháp trái ngược tại linh anh cô n ư ơ n g chuyên môn chật hẹp phòng bên trong ngăn t r ở đối phương giải váy lụa động tác như thế nào ngày bình thường ngươi đều cấp tốc không kịp đem nào tới linh anh ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ ngày hôm nay lại học khởi những thư sinh kia đến rồi vương thăng mở miệng dùng cổ điều nói câu ngươi có bao giờ nghĩ tới thay đổi cuộc sống bây giờ linh anh xứng sở sau đó kỳ quái nhìn vương thăng vương ẫ n xuyên lùa mặt hiếm cùng kinh quần, nằm nghiêng là lùa, lùa cài mở mặt hiếm ra váy tại g ờ n bên trên, n g g ư i a y làm sao đ n thăng t đói, giết chỉ cũng cường hại Vương gật gật đầu cũng bất ngờ thêm gì nữa nghe các nơi chuyển đến những cái đó khó nghe v ă n g động đi đến một bên cửa gỗ trước đẩy ra giấy cửa sổ bên ngoài là một đầu đường lát đá liêu xanh như đệm phong cảnh lại là không tồi vương thăng vốn định như vậy nhảy lên mà ra nhưng đáy lòng lại nổi lên một chút n i ệ m tưởng lại xoay người lại nhìn chăm chú vào linh a n h ánh mắt bên trong s ẹ t qua một chút bất đắc dĩ khả năng hắn chính là cái xen vào việc của người khác tính tình bất quá đây là tại mộng cảnh bên trong chính mình tùy tính mà vì chính là không cần quá mức c â u g n ệ thế là vương thăng tại cái này thanh lâu lưu lại một lần âm thầm tu hành một lần siêu tập có quan hệ tu hành sự tỉnh tình báo nơi này không phải triều đại nào là một cái tên là triều phượng thế tục đại quốc ở thế tục giới lưu truyền rất nhiều tiên nhân truyền thuyết nhưng những cái này truyền thuyết miêu tả đều là chút ngự vật phi hành tu sĩ chờ vương thăng đột phá vào tụ thần cảnh hai ắ bắt n trời tối theo t đầu mỗi lúc h n chuẩn h lâu đ cướp bóc, khúc, cướp phú b tế ẩ năm Hai n sau thuần dương tiên quyết bước vào kết thái cảnh hắn quyết định không tu tử vi thiên kiếm mà là chuyên chú vào thuần dương tiên quyết c n g lộ bang thân pháp thuật có ngự kiếm thuật đã đủ lại hai năm sau vương thăng hoàn thành trúc cơ rời đi thanh lâu đầu nhập vào nơi đó thực lực cường đại một chỗ trong sân trại đem những cái đó cường đạo loạn quyền đạo p h ụ giết tội ác chồng chất thủ lĩnh cường đạo chính thức thành một vị lục lâm hào hán lúc này vương thăng dùng võ tre lấp chính mình tu sĩ thân phận cũng bắt đầu đối với cường đạo nhóm tư tưởng cải tạo để cho bọn họ trở thành một đầu chuyên giết tham quan ô lại chỉnh lý thổ phỉ ác thân hiệp nghĩa đội ngũ cải tạo quá trình thoáng có chút huyết tinh nhưng cái đó cường đạo bên trong có d ạ mai không sửa người vương thăng cũng chỉ có thể đau hạ sát thủ sau đó vương thăng lại mua tòa thành kêu bên trong thanh lâu bắt đầu đem này sở chỉ bán thân không làm x i ế p thanh lâu chế tạo thành chỉ bán nghệ không bán thân cao cấp hội sở cũng mời đến nổi danh nhạc sĩ theo phồn hoa quốc đô về hưu vũ cơ làm ngân o a n h này đó thanh lâu nữ tử bắt đầu lại học tập lại có nghiệp cố gắng đối mặt cuộc sống mới phát triển bất quá hai năm vương thăng thống nhất chỗ này thành bên trong thanh lâu nghề phục vụ cũng đem một nửa thanh lâu chế tạo làm bùi phường đem một nửa thanh lâu bảo trì nguyên bản kinh doanh hình thức tiến vào giới này m ộ ư ơ i năm vương thăng bước vào kim đ ă n g cảnh h á n dùng đạo pháp khống chế nơi đây thành lớn thành chủ làm ngân o a n h nhạc phường ở thế tục giới bắt đầu cấp tốc q u y ế t t r ư ờ n g thuận tiện dùng thu liễm đại lượng tiền tài đổi lấy một chút ở thế tục bên trong l ư u truyền tu đạo vật liệu l u y ệ n chế được t h à n h thứ nhất phi kiếm sau đó vương thăng liền tiếp xúc đến cái này triều phượng quốc quyền lực giai tầng lấy phú thương thân phận tiến vào quốc đô trong vòng luẩn q ẩ n không chất vị không tiếp cận quyền quý chỉ là bí mật quan sát cái này thế tục vương quyền vận chuyển phương thức rất nhanh hắn phát hiện triều phượng quốc bất quá là một cái tu tiên đại phái khôi lỗi dùng để vơ vét của cải cung cấp máu mới vương thăng thay đổi chính mình nguyên bản ý nghĩ tiếp tục trở về căn cứ của mình bên trong cố gắng tu hành hưởng thụ nhân sinh vốn di hắn còn nghĩ làm cái khởi nghĩa nông dân chơi đùa lại mười năm vương thăng bước vào thiên phụ cảnh lúc này hắn che giấu thế lực đã uy hiếp đến chỗ này thế tục vương triều k h ô n g chế bản chất thượng tới nói vương thăng là tại cùng cái kia tu tiên đại phái cướp đoạt thế tục tài nguyên không đợi đối phương động thụ vương thăng đem chính mình vất vả phát triển sản nghiệp giải tán tránh đi một chỗ trốn không người tiếp tục tu hành ngân a n h đã qua đời hắn góp nhặt thế tục tiền tài cũng đạt tới kinh người số lượng nhưng bởi vì không có chữ vật pháp bảo chỉ có thể đưa chúng nó giấu đi trăm năm qua đi vương thăng tu đến thoát thai cảnh trung kỳ hắn một người một kiếm đánh lên chỗ kia tu tiên đại phái đem đối phương độ kiếp kỳ trưởng môn bắn bị thương đem bọn họ mấy món trọ n g bảo mấy kho hàng tu đạo bảo tài cướp sạch chống không bởi vì không oán không cựu vương thăng thật cũng không g i người dù sao cùng là tu sĩ hắn tùy theo lần nữa chạy trốn bởi vì hắn biết được cái này đại phái từng phi thăng qua không ít tiên nhân mà có trưởng lao đã cấp những tiên nhân này phát đi cầu cứu tin tức quân tử không đứng dưới tường sắp đổ vương đạo trưởng cấp tốc rút đi thuận tiện cũng có chút hiếu kỳ nơi này đến cùng già sao nơi hai ngày lúc sau mấy đạo cường han khí tức quét ngang d ư ớ i này tại d ư ớ i này các nơi qua lại điều tra mấy vị kia đằng đằng sát khí tiên nhân cơ hồ phá ba thước nhưng căn bản không tìm được vương thăng hành tung đã trốn tại đáy biển nơi nào đó cái hố bên trong vương đạo trưởng mỉm cười chờ này ba vị tiên nhân rời đi về sau lần nữa bắt đầu tiềm tung tu hành tại kim đan cảnh lúc hắn đã rõ ràng cảm thấy nguyên khí không đủ không có linh thạch bố trí tụ linh trận đối với chính mình tu vi tốc độ ảnh hưởng có nhiều cự đại chờ cái kia đại phái lướt đến linh thạch dùng không sai biệt lắm vương thăng đã hoàn thành thoát thai hoàng cốt bước vào độ kiếp cảnh lúc này cách hắn buông xuống giới này đã qua đi ba trăm n ă m vương thăng đột nhiên bắt đầu nghĩ chính mình là có hay không chính là ở trong giấc mộng đây hết thể nếu như chỉ là mộng cảnh vậy nên là bực nào thần t h ô n g mới có thể cấu trúc ra chân thật như vậy mộng cảnh lúc này hắn bắt đầu lo lắng chính mình lại đột nhiên tỉnh lại dù sao h ắ n đã tại mộng cảnh bên trong hoàn toàn hiểu được thuần dương tiên quyết nguyên anh thiên thoát thai thiên độ kiếp tiên này đó cảm nộ chính là hắn mộng cảnh bên trong thu hoạch chính mình tỉnh lại sau chỉ cần làm từng bước tăng lên tu vi tích lũy pháp lực mai cho đến độ kiếp cảnh đều sẽ không lại có bình cảnh đây rốt cuộc làm mộng cảnh vẫn là chân thực thế giới nghĩ muốn hiểu rõ này đó nhất định phải đi đến những tiên nhân kia nơi ở tại mộng cảnh bên trong vương thăng nhiều nhất chính là nhẫn mại tính hắn tiếp tục lén lút tiềm ẩn từ từ tích lũy tu vi cảnh giới thuận lợi vượt qua thiên tiếp hoàn thành tiên khu cùng tiên hồn cấu trúc chính thức bước vào mới tinh sự kiện quan trọng phi tiên cảnh lúc này hắn đã tiến vào giới này ngàn năm thế là hắn lại đi đánh cướp một lần cái kia đại phái đưa tới mấy vị tiên nhân cũng chờ những tiên nhân này dừng lại mấy ngày rời đi lúc vụ trộm đi theo làm vương thăng không tưởng tượng được hai chuyện phát sinh thứ nhất các tiên nhân có một loại con thoi trạng pháp bảo mấy vị tiên nhân chui vào trong đó lúc sau cấp tốc p h a không mà đi biến mất trong nháy mắt không thấy thứ hai là vương thăng bay ra viên tinh cầu này tầng khí quyển đột nhiên rõ ràng chính mình lúc này liền muốn tỉnh lại túi đầu nhìn lại nay khoả màu xanh nhạt tinh cầu tại trầm rãi xoay tròn Ngừng đầu nhìn lại, nơi g g ừ n nhìn n đầu lại, xa kia cự đại đỏ sao l y ti đỏ sao l y ti nơi xa còn có một viên như là bị đánh nát tinh thần một cỗ lực kéo đột nhiên xuất hiện hắn thật vất vả rèn ra tiên khu biến mất trong nháy mắt không thấy trước mắt quang ảnh cấp tốc rút lui nay k h ỏ a hệ hàng tinh như ánh sáng t a n biến sau đó chính là ầm ầm sóng dậy tinh không cảnh quan tinh hạ sao tuyền vô số ngôi sao hội tụ mà thành hình bầu dục đĩa trọn quang ảnh trôi qua đang tăng nhanh vương thăng như là theo vũ trụ một chỗ bay đến một chỗ khác làm hắn bay đầu lúc tự thân đã đụng vào một chỗ ánh sao bên trong hơi hoàn thần vương thăng mở hai mắt ra lọt vào tầm mắt bên trong là một mảnh trống rông bầu trời hắn chậm rãi ngồi dậy phát hiện chính mình đang nằm tại mộng tiên đài bên trên đáy lòng kia ngàn năm tu đạo ký ức chậm rãi lưu chuyển những cái đó cảm ngộ không ngừng toát ra bị hắn lập tức phong tại đáy lòng sư đệ mộng tiên đài bên cạnh kia quen thuộc la lên chuyển đến vương thăng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra theo mộng tiên đài thượng đứng lên ta n g ủ bao lâu hơn một năm giao vân đứng tại vô linh kiếm thượng đắc lời trước xuống đây đi hơn một năm vương thăng hơi n h ữ n mày địa cầu bên trên hơn một năm trong i nơi bên ngoài ê bên n không lúc là hơn một ngàn năm. Chính mình cấm lúc là vừa ố t tận tinh t cuộc phách lạ là và vẫn vô mộng, hồn dẫn không bên bị đi r nơi nào đó tầng dưới tinh、cầu. Trong dưới đó chót cầu. lúc nhất thời vương thăng ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang t h ấ p giọng nói câu trước hết để cho ta chậm rãi ngay tại bậc thang bên trên chậm rãi ngồi xuống lâm vào trong suy tư này nhất hoan chính là ba ngày ba đêm chờ vương thăng cuối cùng theo ngộng cảnh bên trong t r á n h thoát quyết định không nghĩ nhiều nữa việc này chậm rãi đứng dậy ánh mắt khôi phục trong suốt lúc này cả người hắn khí chất cũng có khá lớn biến hóa trở nên càng thêm chậm ổn thâm thúy mà mộng một mình là là hắn cảnh、giới. Ách, bất chi bất giác đã là thoát thai cảnh hẳn cảnh phá chính khu chút nhuận trung bên trong càng ngộ, cũng giác có giới. lợi đi. bất bất ít đột đã đạo kỳ, sau đó vương thăng liền phát hiện chính một mặt phiền muộn m ù quản huyên lại tùy theo tinh thần chấn động làm sao vậy sư tỷ ôi chao sư tỷ ngươi đột phá m ù quản huyên yên lặng khởi động máy dùng cuối cùng một tia lượng điện phát hai cái biểu tình bao r a tới Dân dân tự đột bế. Cá khô lôi phạt tôi thân sư tỷ p h i ề n muộn dáng vẻ cũng là rất khả ái vương đạo trưởng cười khẽ âm thanh thấy sư tỷ hiện giờ đã là nguyên anh trung kỳ trong lòng tảng đá cũng lập tức rơi xuống dù sao đây mới là lần này tới nguyện cung mục đích chủ yếu sau đó vương thăng đi xuống cầu thang giao vân hỏi vương thăng tại mộng cảnh bên trong trải qua cái gì vương thăng liền đem chính mình ngàn năm tu hành sự tình nói rõ chi tiết sau đó còn nói ra chính mình đáy lòng nghĩ hoặc giấc mộng này tiên đ à i đến cùng là thật cấu trúc ra một giấc mơ vẫn là để tu sĩ dùng cùng loại thần du thái hư tri pháp nguyên hồn rời thân thể đi vô tận tình không nơi nào đó tu hành một khoảng thời gian m ộ n g tiên đài đúng là tới tiểu tiên giới lúc sau một vị tiền bối l u ậ i chế giao vân nói như vậy cũng là một hồi suy tư vương thắng hỏi giao vân ngươi năm đó cũng tại mộng tiên đài nhập m ộ n g đi đâu có cái gì trải qua ta giao vân nhớ lại một hồi sau đó nhân tiện nói ta nhập m ộ n g tiên đài là tại mở đường tiểu tiên giới thứ ba trăm sáu mươi hai năm tại mộng tiên đài bên trong dừng lại đại khái ba tháng m ộ n g cảnh bên trong ta tu vi không quá độ tiên cảnh tại một chỗ băng tiên tuyết đ i ệ bên trong tu hành tu hành hơn hai trăm năm lại thể hội một lần nguyên thần lộ sắc quá trình bắt đầu sinh rất nhiều cảm mộ nếu cẩn thận suy tính ở trong giấc mộng thời gian cùng tại mộng tiên đài bên trong thời gian vừa lúc là nghìn lần giấc mộng này tiên đài vương thăng quay đầu nhìn này vương bức bậy đá nói có lẽ thật là đem chúng ta hồn phách đưa đi vô tận tinh không nơi nào đó nhưng cũng có thể nghìn lần năm tháng chỉ là t r ù n g hợp ai nay vị thiên đình tiền bối là như thế nào làm được n à y thân thông thật sự có chút không thể tưởng tượng ta cũng không biết giao vân nhẹ nhàng lắc đầu nhưng vô luận cụ thể như thế nào mộng tiên đài hiệu quả cũng không tệ lắm để ngươi trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới tuy là bởi vì ngươi chưa thành tiên tu hành đột phá tương đối đơn giản nhưng chỗ tốt như vậy cũng là không nhỏ phúc nguyên ừ m vương thăng nhoẻn miệng cười n à y đó phi đầu góc chuyện liền không cần suy nghĩ nhiều suy nghĩ rõ ràng không có gì tốt nơi nghĩ mãi mà không rõ cũng sẽ không có cái gì chỗ xấu lúc này cảnh giới đột phá cũng chỉ là hắn tại mộng tiên đài ngàn năm mộng cảnh bên trong đoạt được phúc duyên một phần n h ỏ khó được nhất là ngàn năm tu hành vương thăng đạo tâm càng phát ra hòa hợp lại h ắ tại cái này dài dằng g ặ c mộng cảnh bên trong từng bước một tu đến phi t i ê n cảnh sau này lại tu hành cũng chỉ là đem thuần dương tiên quyết thoát thai t i ê n độ kiết t i ê n đại thừa thiên lại ôn tập một lần thăng cấp công lược tường tận liền kém phó chư vu hành động tại hắn cùng giao vân nghiên cứu mộng tiên đài lúc bên cạnh sư tỷ đại nhân lúc này một quản huyên đang theo dõi mộng tiên đài một hồi mánh xem ánh mắt tại kích động chân ngọc đã không nhịn được bắt đầu hướng về bên kia chậm rãi trước cọ vương thăng cười nói sư tỷ có thể đi mộng tiên đài bên trong sao tự nhiên dao cởi mây vô linh kiếm rơi vào vương thăng vai bên trên ngồi trước hết để cho bản huyên đi thử xem c ó thể hay không sống qua ba cửa hải đi nơi đ â y bất luận tu vi cảnh giới đều có thể đi vào tu hành nhiều nhất lúc từng có mấy trăm vị tiên nhân cùng nhau lên đài ừng một quản huyên ngâm khẽ vài tiếng có chút không bỏ nhìn vương thăng vương đạo trưởng cười nói ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi ra tới đi thôi ừng một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu nhẹ nhàng v ọ t lên rơi vào ngộng tiên đài bậc thang bên trên hướng về phía trên dạo bước mà đi vương thăng tại ngộng bên trong quá ngàn năm tinh thần hơi có chút hoảng hốt lúc này mới nhớ tới chính mình quên nhắc nhỡ sư tỷ nên như thế nào vượt qua xem ảnh một nhưng hắn mới vừa đưa tay hô câu sư tỷ một quản huyên quay đầu nhìn lại chờ đợi vương thăng đ o ạ n dưới vương đạo trưởng do dự một chút cũng không có đem chính mình như thế nào vượt q u a n nói cho sư tỷ bởi vì mỗi người đối mặt thử thách khác biệt chính mình nói không chắc chắn q u ấ yêu n h u sư tỷ cố lên thuận thế làm cái nắm quyền thủ thế một quản huyên c ư ờ i k h ẽ âm thanh bộ pháp càng nhẹ nhàng chút kêu cười một tiếng làm vương thăng quả thực thất thần một hồi chờ hắn lấy lại tinh thần lúc sư tỷ đã đứng tại đếm ngược trên bậc thang thứ ba bắt đầu ba cửa ải thí luyện vương thăng hỏi giao vân n g ư n i khi đó vượt qua lúc có phải hay không cũng gặp được một vị tựa như đạo mà không phải đạo tựa như phật không phải phật lao tiền bối ừ kia làm hậu tiên đài linh như thế vương thăng an tâm chút nếu như đều là một cái giám khảo kia ra khảo đ ề hẳn là tương tự sư tỷ như vậy cơ linh quá quan hẳn là thật dễ dàng nhưng mà kế tiếp phát sinh hình ảnh làm vương thăng lại là một hồi chậm bất quá thần chỉ thấy sư tỷ đại nhân tại đến ngược trên bậc thang thứ ba khẽ gật đầu một cái liền về phía trước bước ra một bước sau đó có tại cái thứ hai bậc thang bên trên chậm rãi lất đầu lần nữa về phía trước bước ra một bước chờ đến nấc thang cuối cùng vượt qua quá trình liền càng linh dị sư tỷ đại nhân đứng nửa phút sau đó đột nhiên không kèm được tại kia cười khúc khích thế nhưng lại về phía trước bước ra bước thứ ba chỉ một thoáng tiên quang đong đưa mậu tiên đài chấn động một quản huyên thân ảnh biến mất tại tiên quang bên trong phía dưới xuất hiện cự đại đài sen đem mậu tiên đài chậm rãi bao khỏa mậu tiên đài phía trên cũng xuất hiện một tia á n h đến cái này tiến vào vương thăng há hốc mồm sau đó nhớ tới sư tỷ vừa rồi biểu hiện ra biểu tình bao cả người bị hát tuyến thôn vệ còn có thể như vậy đơn giản giao vân, giao vân. v a i bên trên tiểu tiên tử yên lặng túi đầu nắm tay nhỏ hung hăng đánh vào vương thăng trên cổ làm vương thăng cảm giác chính mình như là bị con mỗi đinh một chút hừ đi lôi phạt điện g i a o vân vứt xuống câu này thân hình liền biến mất không thấy gì nữa vô linh kiếm tựa hồ tùy ý chỉ cái phương hướng vương đạo trưởng thoáng có chút không rõ ràng cho lắm giống như trượng hai hoài kinh không nghĩ ra làm sao vậy này công chúa tiểu t ỷ t ỷ nhưng tùy theo vương thăng lực chú ý liền chuyển rời đến sắp đi lôi phạt điện yên lặng đã lâu đạo khu bắt đầu linh hoạt hắn gần nhất hai năm qua vẫn luôn không dùng thiên kiếp tắm rửa chi pháp rèn đúc đạo khu chủ ũ n g k ô không không n chính mình tu vi cao, người có chút nhẹ nhàng, cường nào Thuần chính mình nắm giữ sơ kiếp thiên g giữ phải kiếp kiếp, chút khu thế chú thúy khu hiệu quả. bởi vi đối với bởi là là vì vì cao, có được đúc c tu đạo đạo độ đã ý. sơ rèn nguyên thần nói kiếm tu kỳ thật có cái tương đối xấu hổ nhược điểm chính là rất nhiều thời điểm yêu cầu chém giết gần người đạo khu nếu là không đủ kiên cố cực kỳ dễ dàng bị chính mình đánh đi ra chiêu thức dư duy gây thương tích đạo khu càng mạnh tự thân cũng liền càng khẳng đánh pháp lực năng lực khôi phục chống cự pháp thuật năng lực cũng liền càng xuất sắc hiện giờ lại có càng cao cấp bậc thiên kiếp có thể dùng để rèn đúc đạo khu đây tuyệt đối là cầu còn không được c h ỗ t ố t cách lôi phạt điện càng gần cảm nhận được k i a quen thuộc thiên uy vương đạo t r ư ở n g càng thêm hưng ơ phần bốn thiên trương theo bê quan đến hiện tại cũng đã lâu rồi khuôn mặt thanh tú hòa thượng nằm tại một bụi cỏ s ừ n núi bên trên miệng bên trong ngậm một cái cỏ khô bóng loáng đầu chọc gối lên chính mình cánh tay không để ý hỏi một câu hòa thượng xuyên một thân đơn giản vàng nhạt tăng y dỉa thoạt nhìn không có gì chỗ đặc thù tại bên cạnh hắn ba bốn m é t bên ngoài nhất danh thân xuyên đạo bảo màu xanh tuấn mỹ đạo sĩ lại thành một đạo xinh đẹp phong cảnh này dĩ nhiên chính là thiên long tự tự bá hoài kinh hòa thượng cùng Sơn với Mao đệ tu hành mặc dù muốn bế quan nhưng bởi vì hiện giờ nguyên khí dồi dào tu hành tốc độ hơi nhanh bế quan có rất ít một hai năm không xuất hiện h ú n g c liêu c văn chí. Chí, chí cười n gật thời h k gật đầu gần nhất được rồi chút môn bên trong tiền bối luyện chế đang dược tu vi đột phá hơi chút dễ dàng chút thiên chương này ra hỏa đi theo thiên sư tiền bối bên người tu hành lúc này nói không chừng đã đến thiên phụ cảnh không có khả năng kia gia hỏa căn cơ không vững chắc lão thiên sư t á m thành là muốn cho hắn đem căn cơ làm làm vững chắc một ít hoài kinh lắc đầu ta xem chừng hiện tại này gia hỏa cũng liền kim đan trung kỳ đi bất quá nếu như có thể đem trước đó không chặt chẽ cơ sở bộ túc đằng sau tu hành đột phá hẳn là cùng uống nước đồng dạng thiên t r ư ơ n g tư chất vẫn là tương đối lợi hại liêu v â n trí gật đầu phụ họa lại nói chính là tính tình quá kém chút hhh hoài kinh cười có chút thái m u i liều văn trí khỏe miệng công lên tại kia tiếp tục diễn dịch như thế nào năm tháng tính hảo lương nhân như ngọc hoài kinh tựa hồ cảm thấy có chút nhàm chán lại thở dài tìm đề tài gần nhất điều tra tổ nhận tử không dễ chịu a phía nam vừa ra chuyện đầu tiên là điều tra tổ nội bộ bị buộc ra tồn tại tình báo tiết lộ tình huống lại là đằng sau điều hành hỗn loạn chỉ huy bất lợi dẫn đến nam cương một trận chiến thắng thảm thu cục luôn cảm giác điều tra tổ là bị người hố lâu rồi đằng sau cái này thắng thảm vốn di không phải chiến bị tổ nội sao như thế nào vung ra điều tra tổ trên đầu ừ m ta cũng cảm giác như là có người tại cố ý nhằm vào điều tra tổ liều vân trí t r o mày lần này muốn đi tìm phi ngữ cũng là nghĩ hỏi một chút hắn có thể hay không ra tay rút một chút điều tra tổ gần nhất ta nghe nói mặt bên trên tại t r a điều tra tổ những năm gần đây tài nguyên phân phối có mấy nhà đạo thừa báo cáo điều tra tổ phân phối không quân điều tra tổ tồn tại chủ yếu tác dụng chính là điều hòa tu sĩ phàm tục chi gian mâu thuẫn xung đột nếu quả như thật bị t r a ra điều tra tổ tại tài nguyên phân phối thượng xảy ra vấn đề việc này liền nghiêm trọng vậy có thể nói khẳng định hoài kinh hòa thượng ánh mắt bên trong xẹt qua một chút không kiên nhẫn tuyệt đối là có người bố trí cái liên h o à n cục mục tiêu cũng không phải điều tra tổ bản thân mà là điều tra tổ cao tầng liêu vân chí nhẹ nhàng gật đầu cũng là thở dài nguyên khởi khôi phục về sau điều tra tổ cùng với tu đạo giới trưởng thành đến nay hiện giờ điều tra tổ đối mặt trọng trọng k h ố n cảnh bọn họ này đó tại điều tra tổ được lợi không ít tu sĩ cũng nghĩ ra lực giúp đỡ một ít chỉ là các gia đạo thừa có chút cố kỵ không thể trực tiếp can thiệp đặc thù tổ ba hiện giờ chỉ có đi tìm bọn họ tiểu phân đội người tâm phúc thương lượng một chút nên làm như thế nào ở a a a nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài hoài kinh hòa thượng cùng liễu vân chí quay đầu nhìn lại gần như đồng thời lộ ra tươi cười chân trời một cái thắt đuôi ngựa thân xuyên quần áo bó màu đen thanh niên dẫm lên một đầu tiên hạc ấ p tốc bay tới người này miệng bên trong tiếng gào không ngừng quanh người mang theo quần c u ộ n nguyên khí sợ người khác không biết hắn là kim đan hậu kỳ tu sĩ đồng dạng cả người liền như là già khỏi vỏ kiếm nhưng mà chờ hắn bay đến đỉnh núi mới mở miệng kia thật vất vả nhấc lên khí chất nháy mắt bên trong hôi phi yên diệt khang bận bị bắt núi ha ha tiểu liễu tử đại hòa thượng hai người các ngươi muốn ta không ta thi hắn ba lại trở về ha ha, ha. ha <hà> ha <hà> ha <hà> n ớ c hoài kinh hỏa thượng mặt đen nhặt lên chính mình căn này hơn trăm cân trầm hàng ma sử tiện tay liền văng ra ngoài bản chương xong chương ba trăm chín mươi bảy t a k a bỏ trốn chương ba trăm chín mươi năm t a k a bỏ trốn phi ngữ cùng bất ngữ cùng nhau kết lô bế quan ừ n đúng biệt thự phong khách vương tiểu diệu bình tĩnh gật đầu sau đó còn lộ ra mấy phần ái m ộ i mịn cười hai người bọn họ đoạn thời gian trước cũng coi như tu thành chính quản h a hơn nữa sư tỷ gần nhất lâm vào bình cảnh ca ca cảm thấy là sư tỷ ngoạn điện thoại quá nhiều nguyên nhân cho nên bọn họ tại không sai biệt lắm một năm d ư ớ i trước đó đi tìm không có cách nào lên mạng địa phương tu hành có lẽ là đi c h u n g nam sơn nhưng ca ca nói sư tỷ nếu như không đột phá nổi nguyên ánh cảnh liền không cho ta cùng đại tỷ đi tìm hắn làm sao vậy các ngươi có việc gấp sao bên tường chính hút lấy thạch hề liên giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt này ba cái một mặt mộng tiểu bối lên tiếng nói câu có việc liền nói bản đại tỷ không phải tại này sao cái kia cũng không có gì việc gấp hoài kinh nghiệm câu phật hiệu vẫn luôn cùng phi ngữ liên lạc không được mới tới nơi lây nhìn xem ta thay ca ca cảm ơn mọi người quan tâm rừng vương tiểu diệu tự nhiên hào phóng trở về câu nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi ta đi pha t r à đừng thiên t ó i tiểu diệu liêu vân trí cười nói đã phi ngữ đi bế quan vậy chúng ta an tâm hắn trước cũng bất ngữ một tiếng thi thiên t r ư ơ n g nhỏ giọng thầm thì câu vậy chúng ta cáo từ đi hoài kinh cười nói thế nào ngươi đ a n g còn muốn nơi này làm đại tỷ nấu cơm cho ngươi uống rượu à? suy hề liên liếc mắt muốn tại này ngoạn tùy tiện muốn ăn cái gì chính mình điểm giao hàng nhớ rõ vệ sinh quét sạch sẽ ba người nghe xong lời này vội vàng nói không dám động viên vương tiểu diệu v à i câu liền s á m xịt cáo từ rời đi hoài kinh dẫm lên t ử kim v u thì thiên t r ư ơ n g dùng phù lục hóa ra b ạ c hạc h liều vân trí còn lại là dẫm lên một thanh bảo kiếm ba người tại biệt thự cửa phía trước ngự không mà lên hướng về dưới núi thành trấn mà đi hô vương tiểu diệu nhẹ nhàng thở ra có chút bất đắc dĩ ngồi liệt tại ghế s o f a bên trên cuối cùng ứng phó được vẫn nghĩ lao ca này mấy cái đồng đảng tới hỏi thời điểm có thể hay không lộ tẩy hề liên đưa tay nhất chiêu trong phòng bếp tủ lạnh mở ra hai sành cọ cọ lạ bay tới bọn họ cùng phi ngữ giao tình không phải rất tốt sao vì sao bất ngữ cho bọn họ lời nói thật việc này có thể sẽ dẫn phát tu đạo giới mâu thuẫn nha đương nhiên càng ít biết đến càng tốt nha vương tiểu diệu bình tĩnh cầm cò cạ cò lạ thoáng có chút xuất thần sau đó liền nhỏ giọng nói hoài kinh thiền sư l ư n g phía sau là phật môn phật môn cùng đạo môn vốn là có cạnh tranh quan hệ tồn tại hơn nữa phật môn lúc trước cũng là thiên đ ỉ n h một đại lực cánh tay n g u y ệ t cung nếu như mở ra phật môn khẳng định cũng sẽ nghĩ đến tại bên trong kiếm b ộ i đi phật tu phần lớn không này đó tư d ụ đạo môn tu sĩ cũng giảng cứu thanh tâm quả d ụ nhưng nếu như có bảo vật xuất thế tuyệt đối sẽ khởi xung đột vương tiểu diệu n h ấ p khẩu có cả có lạ nhân tính l ợ i mình đây là không thể tránh khỏi hệ liên lập tức đôi mi thanh tú như một cái ông cụ non cái gì đừng quên ngươi vẫn là cái tiểu thí hải ta mặc dù tiểu vương tiểu diệu túi đầu liếc nhìn ngực sau đó một cái liếc mắt lật đến trên trần nhà nhưng ta đọc sách nhiều k i ê u đại tỷ ngươi nói long hổ sơn cùng mao sơn làm vì đương thời đại tông bọn họ sẽ đối nguyện cùng không ý nghĩ gì cái này cũng đúng hệ liên nhẹ nhàng gật đầu ba người bọn hắn mặc dù là ta lão ca đông đảng nhưng cũng là các gia đạo thừa thế hệ trẻ tuổi được coi trọng nhất đệ tử người có sư phụ có sư môn nói không chừng còn có thanh mai trúc mã xem ảnh một bằng hữu quan hệ tương đối mà nói nhưng thật ra là khó tin cậy nhất quan hệ hơn nữa tất cả mọi người là hiện đại giáo dục xuất thân sẽ rất ít nhận lý lẽ cứng nhắc giống như thời cổ như vậy nghĩa bạc vân thiên toàn cơ bắc hào hán hiện tại chỉ sợ không thấy nhiều vương tiểu diệu uống một hớp lớn có cả có lạ phát ra nhẹ nhàng cảm thán âm thanh đại tỷ ta ca bọn họ lúc nào có thể trở về ta có chút muốn sứ tỷ vì sao không nghĩ ngươi ca n g h ĩ hắn làm gì trở về khẳng định liền làm ta làm bài tập vương tiểu diệu đối với hề liên nháy mắt mấy cái đại tỷ ngươi có rảnh rỗi không mang ta soát cho tản chi lâm nha s ù i thấp như vậy quả nhiên phó bản ta đẳng cấp bây giờ thấp yêu cầu trang bị quá độ cao cấp phó bản ta cũng vào không được đâu được thôi đi hề liên tay nhỏ vung lên tỷ tỷ hôm nay mang ngươi soát bạo cái kia tiểu phá bản thuận tiện giúp ngươi làm mấy bộ có thể thông đồng tiểu ca ca thời trang ai nha đại tỷ ngươi chán g h é đâu ta còn chưa trưởng thành đâu vậy ngươi lưu nhà về sau dùng không phải tốt cũng không bao lâu không phải hề liên thấm thía giáo dục trò chơi bên trong ngươi lập tức chính là cái trưởng thành mỹ yêu phải học được như thế nào làm những cái đó người chơi nam vì ngươi khắc kim tờ cờ đưa thời trang vương tiểu diệu lập tức làm cái m ặ t quỷ dựa vào trời dựa vào không bằng dựa vào chính mình ta thế nhưng là thiên bảng thứ năm m u ộ i m u ộ i a rất đáng gờm ạ tranh chấp âm thanh bên trong vương tiểu diệu chân trần nha chạy vào hề liên đại tỷ chuyên môn khu vực phòng giải trí biệt thự bên trong bên ngoài lần nữa yên tĩnh trở lại vương tiểu diệu tích cốc lúc sau nơi này đã là ít có người tới bốn dưới núi t h à n h c h ấ n một chỗ hoàn cảnh không tồi trong nhà hàng hai cái đạo sĩ một cái hòa thượng tụ cùng một chỗ trước mặt mặt bàn bên trên bảy đầy nửa chai nửa ăn mặn thức ăn ba cái trong ly thủy tinh cũng đổ c h ú t rượu lúc này này ba t r ư ơ n g trẻ tuổi khuôn mặt bên trên viết đầy hái mội thi thiên trương cười h ắ t h ắ t vài tiếng sẽ không phải lần sau gặp được thằng ca cùng bất ngữ tiên tử bọn họ đều đã có hải tử đi sao có thể đừng nói mỏ hoài kinh trừng mắt nhìn thi thiên trường ngươi cái tên này bị lao thiên sư đóng như vậy lâu vẫn là như vậy không thuần khiết ta thế nào liền không thuần khiết rồi thi thiên t r ư ơ n g ngưỡng ngực ngẩng đầu sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến nguyên bản có chút hèn m ọ n khí chất nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa một mặt chính khí nói câu chúng ta tu sĩ làm tuân cổ lễ làm sao có thể không danh không phận hành cậu thả sự tình chính uống rượu liễu vân trí một ngụm không nuốt xuống ngược lại sặc mấy lần đ ố i thi thiên t r ư ơ n g một hồi trợn mắt nhìn thi thiên t r ư ơ n g nhún núi bay đột nhiên nhụ trí ủ rũ túi đầu ngồi tại hai người đối diện yếu ớt thở dài ta hiện tại đã nhất định phải mang theo ngụy trang sinh hoạt sư tổ gia nói tốt mặc kệ ta nội tâm như thế nào bẩn thịu không chịu nổi vì ta long hồ sơn danh、dự. nhất định phải biểu hiện ra tu sĩ trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh ghét ác như cựu một mặt không phải làm sao xử lý thì thiên chương lập tức đỡ bình diệu lệ rơi lệ mặt sư tổ r a liền rút ta thuần dương chi căn cho ta sau cái phong cấm làm ta về sau làm cái thanh tu đ ạ o sĩ từng bước một thành tiên liêu vân trí cùng hoài kinh hòa thượng nghe vậy lết nhau sau đó đều là vỗ tay cười to cái này gọi đại khoái nhân tâm cái kia nói lao thiên sư vi vũ d ư ớ c lấy phòng ăn mặt khác thực khách hướng về bên này thăm dò nhưng mà mặt khác thực khách chỉ có thể nhìn thấy ba người bọn hắn động tác lại nghe không đến bọn họ tiếng nói t h i thiên t r ư ơ n g dùng một chương chớ lên tiếng phủ hiệu quả có thể so với cách tâm trận pháp cười đ ù a một hồi ba người chủ đề liền dẫn tới chính sự bên trên không tìm được bọn họ tiểu đội người tâm phúc cũng chỉ có thể ba người bọn hắn thương lượng một chút có thể như thế nào giúp điều tra tổ vượt qua năng quan nói đúng ra là giúp bọn hắn quen thuộc điều tra tổ tầng quản lý thì như mưu n g u y ệ t cùng đại n ư u bọn họ giải quyết phiền thoái trước mắt hiện tại vấn đề là chúng ta là tu sĩ hơn nữa các nhà đều có nghiêm lệnh không thể can thiệp đặc thù tổ b ạ chuyện thiên chương nhữ mày suy tư chúng ta có thể giúp đỡ cái gì nếu như là thăng ca tại khẳng định là có chủ ý chúng ta bây giờ có thể nghĩ đến ý nghĩ quá ít mấu chốt là phi ngữ tại quan phương bên kia có rất nặng lên tiếng quyền hoài kinh nói các ngươi không phải nói phi ngữ có cái rất n h i ề u xoa hơn chương sao vật kia nói không chừng có thể phát huy được tác dụng liêu vân c h í ngón tay gõ bàn một cái nói phi ngữ nên tính là cái thứ nhất công khai làm quan phương c h ạ m đại tu sĩ thánh hỏa c h i loạn chính là phi ngữ trước tiên phát hiện quan phương tại đối với tu đạo giới có chút đề phòng còn không có định ra đối với tu sĩ cơ bản chính sách lúc là phi ngữ biểu hiện chứng minh tu sĩ chính đạo cùng quan phương là đứng tại mặt trận thống nhất tượng Cái những à y rất quan trọng. quan Nếu n ư sự t thi thi cái đó tội tu đều là ngàn năm trước tồn tại độ kích cảnh thoát thai kỳ cao thủ nếu như bọn hắn cảm thấy thăng ca là chướng ngại vật trở ngại bọn họ đối với tu đạo giới áp dụng khống chế、t. n g ư ơ i đạp ta làm gì còn đạp ta bẹn đùi kém một chút t ê lung tung méo mó cái gì hoài kinh mắng còn tưởng rằng ngươi có cái gì nhận thức chính xác nói quả nhiên cũng đều là chút nói nhảm những cái đó tội tu có thể dày v à o cái gì bọn họ bị lao thiên sư phong cấm giải cấm chìa khóa tại quan phương tay bên trong cả đám đều không thể bước ra sân môn liêu vân trí ở bên cũng chậm rãi gật đầu nói kỳ thật tội tu sưng hô cũng không chuẩn xác năm đó nguyên khí đoạt tuyệt này đó tiền bối vì sống sót làm cực đoan chút xâm nhập địa ẩn tông thủ hộ tiểu địa ngục bên trong nhưng những cái đó nghiệp chướng nặng nề tay nhiễm địa ẩn tông tông người máu tươi đã tại địa ngục tiên nhân tay bên trong hôi phi l ê n d i ệ t hiện giờ này mười lăm vị thái thượng trưởng lão kỳ thật đều là tại mười tám tầng địa ngục bên cạnh thông đạo bên trong mang về bọn họ cũng không nhập ma cũng thừa nhận năm đó sai lầm hơn nữa thủy t r u n g là tu đạo giới tiền bối cũng làm chúng ta tôn kính chút t h ì thiên chương cùng hoài kinh hòa thượng đồng thời vai xuống đầu liều vân trí bình tĩnh gấp khối giao cần tiếp tục nói đây là cá nhân ta quan điểm mà thôi đúng rồi tiểu liêu tử nhà ngươi cái kia tội cái kia thái thượng trưởng lão có cái gì dị thường không thi thiên trương thuận miệng hỏi một câu cũng không khác thường vị sư tổ kia chỉ là vẫn luôn tại núi bên trong tu hành tựa hồ còn đột phá cảnh giới liệu vân trí thở dài không đề cập tới cái này cái này nói không rõ vẫn là suy nghĩ một chút sao có thể cấp điều tra tổ ra sức đi hai người gật gật đầu tiếp tục lâm vào suy tư liêu vân trí nhìn chăm chú vào trước mặt bàn ăn hai mắt bên trong có một tia cực mỏng ngân q u a n g x t qua khoe miệng lấy nhỏ bé độ cong giật giật bốn nguyễn cung thiểu tiên giới lôi phạt điện chỗ này đại điện là mở ra thức thiết kế không có bất kỳ cái gì vách tường tứ phía đều có mười sáu cây cự đại của đá phía trên còn lại là một mảnh trải qua nhiều năm không tiêu tan kiếp vân hai kiếp mây chính phía dưới đại điện trung ương trong lôi trì vương thăng chỉ mặc một đầu quần dài đứng lẳng lặng từng đạo màu xanh t h ẳ m lôi đ ỉ n h không ngừng đập xuống đem hắn thân thể đánh không ngừng run rẩy nhưng thủy trung chưa từng rút đi hoặc là đổ xuống cách đó không xa một chỗ tiên đài bên trên cao ba tấp tiểu tiên tử đứng tại vô linh kiếm trôi kiếm bên trên đối diện ngoài điện biển mây xuất thần giao vân a lại dùng thêm chút sức cái này lớn nhỏ đã thích ứ n g vương thăng có chút hệ vài tiếng nói chuyển đến làm dao vân khỏe miệng nhẹ nhàng có cấp h ạ n à y hỏng bét tìm tử nàng hai tay cấp tốc kết ấn đôi trước mặt tiên đài đánh ra một đạo tiên quang một giây sau vương thăng đỉnh đầu kiếp vân đột nhiên c á c h ra mấy chục đạo cỡ thùng nước màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây lôi đỉnh này một cái chớp mắt tại lôi phạt điện lóe ra con mang tiểu tiên dưới các nơi mắt trần có thể thấy bản chương s o n g chương ba trăm chín mươi tám tịnh diễm lưu ly đan chương ba trăm chín mươi sáu t ỉ n h diễm lưu ly đan lôi quang dần dần thu liễm nàng ạ i lôi chỉ bên trong cháy đen thân thể chậm rãi rung động mấy lần t ầ n một da đen sụp ra chậm chốc ra. Vô Linh kiếm theo dãi ra. Vô thang e o bên b cạnh chậm dãi y tới, Giao v â đ ứ n tại mũi kiếm, những mày nữ nhìn cốc h chú hình thang ă m một c vào này một đoàn đen xì hình người xì há ơ i tiếng. chầm cốc Thang ngâm một tiếng. Thang cốc há mồm phun ra một ngụm màu đen b ộ t phấn sau đó từng ngụm từng ngụm thở hào hển theo hắn thân thể bắt đầu rung động tầng kia r a đen cấp tốc vỡ vụn tầng một tản r a h o á n h á n h sáng n g ờ i mới ra lộ ra vương t h ă n g kia gương mặt thoạt nhìn cũng hơi anh t u ấ n chút hảo g i á c đi hảo giác vương đạo trưởng ngồi dậy vô ý thức liếc nhìn chính mình đã hoàn toàn thành than quần dài đ ộ n giao t á vân dù bận vẫn ung dung hỏi một câu vương đạo trưởng một hồi lắc đầu hang q u a hóa dở ngươi làm ta chậm rãi vương thăng chậm rãi thở ra một hơi sau đó lại hỏi câu ta sư tỷ còn chưa tỉnh sao giao vân khẽ cười nói ừng ngươi tại mộng tiên đài bên trong ở một nhiều năm ngươi sư tỷ hiện tại bất quá ngây người bốn tháng chỉ sợ tỉnh lại thời gian còn sớm bốn tháng vương thăng túi đầu nhìn chính mình bàn tay nhẹ nhàng nắm hạ cánh tay các nơi có từng k i a từng k i a điện quan tồn tại ta hiện nay đạo khu so với độ kiếp kỳ tu sĩ như thế nào như vậy so không có ý nghĩa gì giao vân ngẫm nghĩ một hồi cũng chỉ có thể nói ngươi hiện giờ đạo khu đã nhanh bị rèn luyện vì chống cự lôi đình pháp bảo ta hiện tại hiếu kỳ chính là chờ ngươi bước vào độ kiếp kỳ đối mặt thiên kiếp lúc thành tiên thiên kiếp còn có thể cấp tạo thành bao nhiêu uy hiếp vương thăng mỉm cười hắn muốn chính là này hiệu quả có quan hệ thiên kiếp cấp bậc phân chia vương thăng cũng không hiểu biết cũng không dám truy đến cùng sợ phía bên chính mình vừa mới bắt đầu liên tưởng liền sẽ lần thứ hai dẫn tới thiên uy căn cứ lôi phạt điện quy tắc lúc này hắn đã có thể ngạnh kháng trừng phạt phi tiên cảnh thiên b i n h lôi k i ế p là trừng phạt mà không phải đánh chết đạo khu tổng thể cường độ hẳn là có thể so với cùng cảnh giới n ụ c thân tu hành giả tại lôi kiếp kháng tính phương diện này tương đối s ô n g ra đối mặt chủ tu lôi pháp độ tiên đại thừa cảnh tu sĩ vương thăng cũng có một trận chiến lòng tin cương hành n ụ c thân mặc dù không thể gia tăng tử vi thiên kiếm bao nhiêu y lực lại có thể để cho vương thăng không chút kiên kỵ cùng đối thủ chém giết gần người lúc này hắn là thoát thai cảnh trung kỳ tu sĩ chậm chạp lột xác tại mỗi giờ mỗi khắc phát sinh bắt đầu có luồng thứ nhất tiên linh chi quan g nguyên anh chính tại cùng đạo khu tiến một bước tương dùng đạo khu cường độ vẫn như cũ có tăng lên khả năng vương thăng suy tư một hồi ngẩng đầu lên nói ta về trước sư tỷ bên kia bế q u a n đi doãn sư tỷ trở ở bên ngoài nàng cũng không thể nuốt lời h ừ giao vân khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không nhiều lời cái gì bay đi một bên ngừng lôi kiếp điện t r ậ n pháp trở về mộng tiên đài trước đó giao vân dẫn hắn tiện đường đi tiểu tiên giới đúng nghĩa bà khố tính đan cắt hiện nay địa cầu tu đạo giới tu đạo viện nghiên cứu hàng năm cung cấp vượt qua ngàn vạn viên các loại loại hình đan dược nhưng những đan dược này phần lớn đều là phẩm dai vì phản phẩm hiệu dụng có hạn dược thần cốc mặc dù thỉnh thoảng sẽ ra mấy k h ỏ a bảo phẩm đan dược nhưng sản lượng rất thấp hơn nữa cũng phần lớn đều là chữa thương sử dụng xem ảnh một mà tiểu tiên giới bên trong tinh đ a n các trong đó đan dược tất cả đều tiến phẩm điểm vì chữa thương tăng tiến tu vi khôi phục t i ê n lực lâm chiến cường hóa tự thân tứ đại loại cùng với mấy trăm loại các loại công dụng tiểu loại tu sĩ và nguyễn cung đến tiểu tiên giới có thể trực tiếp thu hoạch được chỗ tốt có ba thứ nhất chính là tu đạo công pháp thứ hai chính là tính đan các tiên phẩm đan dược thứ ba chính là một giấc chiêm bao hàng trăm năm mộng tiên đài nếu là có hiếu tâm có thể đi tìm xem các gia tổ sư ra ở qua tiên điện thắp n é n hương b á i nhất bái nếu là cùng vương thăng như vậy có bị xét đánh đặc thù nhu cầu cũng có thể đi lôi k i ế p điện đi dạo một vòng dạo qua sau tất nhiên hội thần thanh khí thoải mái đương nhiên nếu là tu sĩ tu vi cảnh giới đến phi t i ê n cảnh trở thành tiên nhân chân chính có thể tiến vào tiểu tiên giới bên trong càng nhiều bạo đ i ệ tỉ như có thể tăng tiến tân tấn tiên nhân cảm nộ tự thân chi đạo phi tiến các có thể trực tiếp nhận lấy hộ thần tiên bảo chiến tiên điện v â v đây đều là thiên đình năm đó lưu lại một bộ phận tài nguyên cũng là thiên đình một phần nhỏ nội t ì n h bay đến t ỉ n h đan cát vương thăng ngẩng đầu ngắm nhìn này cự đại giống như núi cao chất gỗ lầu cát nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán nơi này đều là đan dược ta kia c à n không i ớ i bên trong tiên đan so này điệu tiên đan cao hơn không ít phẩm dai giao vân đạm n h ạ t nói xong chỉ bất quá ngươi hiện giờ tu vi quá thấp không cách nào lấy ra mà thôi ừ vương thăng mỉm cười cười khẽ làm vô linh kiếm trở vào bao giao vân đứng tại chính mình vai bên trên hướng về phía trước kia như là tòa nào đó thành lớn cửa thành bình thường cửa vào mà đi vương thăng hỏi nơi đây cầm lấy đan dược có cái gì quy củ sao giao vân nhẹ giọng giới thiệu n g à y bình thường thiên binh theo chính mình phẩm cấp hàng năm đều có cố định số định mức nếu là bị thương tự có tiên nhân đưa đi đan dược nếu là muốn tìm đan dược tăng tiến tu vi có thể dùng chính mình chiến công tới nơi đ â y nhận lấy ngược lại là rất nhân tính hóa vương thăng cười âm thanh sau đó liền một hồi nhữu mày ta cũng không phải thiên binh cái này như thế nào lĩnh giao vân cười bất ngữ vương thăng bước qua mấy trăm cấp bậc thang đến cung điện kia ngay phía trước lúc xung quanh xuất hiện đạo đạo linh quang ngưng tụ thành một vị lao hầu thân ảnh chống quải trượng chậm rãi quy sát dùng cổ điệu nói một tiếng cung nên điện hạ giao vân chậm rãi gật đầu đối với vương thăng nói tính đan các chi linh bởi vì muốn trưởng quản nơi đây vô số đang ă n dược so mặt k h á c các nơi điện linh phải cường đại hơn một chút linh trí cũng càng vì hoàn thiện vương thăng lập tức cười đến híp cả mắt cuối cùng có cái thiên đình công chúa có thể hưởng đặc quyền bộ môn đứng lên đi ta hiện giờ đã bỏ mình hóa thành kiếm linh cái này người vì ta kiếm chủ giao vân nói hắn tại chính là ta tại hết thể tùy cơ ứng biến lao nô rõ ràng lao h ổ h o à n thanh nói xong sau đó đứng dậy lại đối vương thăng quỷ s á t xuống dưới vương đạo trưởng cũng không phải nhăn nhó người t h ẳ n g nhiên chịu này thi lễ nói câu đứng lên đi ta cũng không có công chúa điện hạ giá đỡ lao h ổ chống phải trượng đứng dậy đối với vương thăng lộ ra nụ cười ấm áp sau đó cũng có chút do dự không biết nên xưng hô như thế nào vương thăng gọi thượng tiên tu sĩ trẻ tuổi này rõ ràng chỉ là thoát t h a i cảnh cốt linh cũng bất quá hơn bốn mươi gọi tướng quân lại rõ ràng không phải thiên đình t r ư c quan hàng ngũ vương thăng t ho ể khan hai tiếng giao vân tự hành trở về vô linh kiếm bên trong làm vương thăng cùng nơi đây các linh trực tiếp giao lưu la hầu không người làm mời vương thăng cất bước về phía trước phía trước đại điện bên trong tản mát ra mở mịt tiên quang trận trận tiên nhạc lưu chuyển không ngừng từng dây trăm mét rất cao cự đại giá gỗ chỉnh tề bảy biện tại các nơi tại trên giá gỗ lại có từng tòa tiểu xào tinh xào dược đỉnh những thuốc này đỉnh hẳn là đặc biệt cất giữ đan dược tiên bảo vương đạo trưởng trước đó đã biết chính mình không kiến thức nhưng nhìn này đó nhìn không thấy cuối tiên đang dự trữ mới biết được chính mình là thật không có gì kiến thức kiếm chủ đại nhân ngài nhu cầu cơ nào đan dược lao u ấm giọng hỏi ta tưởng cầu một ít chữa thương cùng khôi phục nhanh chóng pháp lực đan dược lại tìm mấy k h ả hiệu dụng tương đối đặc thù đan dược phía trước hai loại đại khái số lượng bao nhiêu vương thăng nghĩ nghĩ nói chữa thương cùng khôi phục dùng đan dược tận lực cho nhiều ta chút liền tốt các linh lão h ổ mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng nhất chiêu cách đó không xa có hai cái dược đỉnh mở ra từng viên tinh lánh dịch tấu tiên đan từ từ bay ra bên cạnh lại có một vàng một bạc hai cái bình xứ bay tới đem những đan dược này từng người chứa vào trong đó vương thăng ở bên nhìn chữa thương cùng khôi phục pháp lực đan dược các ba trăm viên chính mình liền như vậy tới tay sáu trăm viên thiên đình xuất phẩm thiên đan kiếm chủ đại nhân này đó n h ư đủ hẳn là đủ dùng vương thăng một mặt thâm trầm trở về câu ngày bình thường muốn kịch đấu cường địch quá nhiều chờ sử dụng hết lại đến nơi đây cầm lấy là được la hầu lập tức mặt lộ vẻ lo lắng t h ầ n sắc nhưng lại chưa nhiều nghe ngóng cái gì chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt chính mình chức trách như vậy địa linh các linh kỳ thật thì tương đương với thư viện nhân viên quản lý cũng không có sức chiến đấu gì chỉ phụ trách xử lý chính mình một mẫu ba phần đất kiếm chủ đại nhân mặt khác tương đối đặc thù đan dược là vật gì vương thăng nghĩ, nghĩ hỏi ta có một vị bằng hữu trí thân nàng bản tính thuận thiện chính là yêu hồ xuất thân nàng ngàn năm trước từng đi theo t i ê n phật hai đạo cao thủ tu hành cũng tu thành một thân pháp lực chỉ là về sau bởi vì một số cảm tình vấn đề tại ngàn năm trước truy ma bị trấn áp nàng chưa từng lạm sát kẻ vô tội cũng chưa từng phạm phải tội gì trách ta muốn vì nàng cầu chút đan dược có thể tinh lọc nàng ma căn liền không thể tốt hơn la hầu cẩn thận suy tư một hồi sau đó nhẹ nhàng ngật đầu kiếm chủ đại nhân xin chờ một chút lao nô đi tìm một phen tinh lọc ma căn đan dược nơi đây thật sự còn không dễ tìm cho lắm tìm dù sao theo thiên đình quy củ thiên binh thiên tướng đối với như vậy đọa ma tu sĩ phần lớn chỉ là ngay tại chỗ mẫn diệt nhưng từng có không ít tiên nhân luyện rất nhiều cổ quái kỳ lạ đan dược cũng một mạch ném tới tính đan các bên trong nói không chừng bên trong có chút đan dược có tinh lọc ma căn ma tính hiệu dụng có thể hay không mạo mội hỏi một chút kiếm chủ đại nhân kia vị bản thân tu vi như thế nào nguyên bản đã vượt qua thiên kiếp xem như độ tiên cảnh hiện nay bởi vì c h ấ n áp ma tính ma căn nếu là không rơi vào ma chỉ có thể phát huy ra đại khái độ kiếp cảnh thực lực lao nô rõ ràng kiếm chủ mời ở chỗ này chờ một chút lao nô đi tìm một phen nói xong các linh lão hầu đưa tới một đầu bồ đoàn kiếm chủ đại nhân chờ một lát la hầu cái này vì ngài tìm đến vương thăng cười gật gật đầu nếu là tiên đan đều bổ không trở về thiên chương tia dương hư đạo khu vậy hắn cũng không cách nào bản chương xong chương ba trăm chín mươi chín nam tiên mẫu mực thuần dương tử chương ba trăm chín mươi bảy nam tiên mẫu mực thuần dương tử theo tính đan c ấ p gia tới vương thăng cảm giác chính mình đi đường đều có chút khinh phiêu phiêu ngự kiếm phi hành thời điểm lại đột nhiên nghĩ đến một kiện đại sự đến mộng tiên đài cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia ánh nến nhìn ra ngoài một hồi bên trong t h i ể m quá hình ảnh quá nhanh vương thăng cũng thấy không rõ sư tỷ mộng cảnh bên trong cụ thể tại phát sinh cái gì chờ sư tỷ tỉ tỉnh hỏi một chút l i ề n biết hơn nữa hắn thực sự hiếu kỳ vì sao sư tỷ sông tam quan sẽ đơn giản như vậy chờ sư tỷ ra tới cũng làm đi đón sư phụ tới này phúc địa tu hành một thời gian vương thăng tự lẩm bẩm đứng ở một bên đứng c h ắ p tay lẳng lặng có chút xuất thần m n g bên trong ngàn năm tu hành lịch luyện mà ra tâm cảnh làm vương thăng lúc này t r ầ m ổn không ít mặc dù m n g bên trong hơn nghìn năm tuyệt đại đa số thời gian đều tại tiềm ẩn tu hành nhưng năm tháng lắng động vẫn như cũ sẽ làm cho người trở nên càng thêm t r ầ m ổn cách đó không xa liền có bế quan chuyên dụng tiên điện vương thăng tựa hồ l ư ỡ i nhác đi mấy bước này bảy mấy khối tiên thạch ngay tại mậu tiên đài bên cạnh ngồi xuống hiệu quả so với tiên điện kia bên trong tụ linh trận cũng là không sai đ ư ợ nhiều Tiểu t i ê nhưng giới bên trong nguyên bên k í mặc dù dồi dào, n h nguyên khí nồng độ kém xa năm đó ở địa linh phong lúc, nhiều lắm thì cùng hiện danh giờ quốc khí kém khí thì mạch ra chỉ hạ đại hoa độ đó địa đại cấm lắm xa ra ở lúc, so ơ n cận. Nhưng tiếp、so、s với chính mình ngộng bên trong sở tại cái ngôi sao kia tới nói đã cường rất rất nhiều ai khe khe thở dài vương thăng trải vớt đáy lòng tầng kia tầng càng nộ đưa chúng nó tinh tế thể hội phân loại đều đ â u vào đấy bắt đầu nhập định tu hành thuần dương tiên, quyết theo thoát thai đến Phi tiên hắn đã thôi diễn qua một lần lúc này tu hành tương đương với ôn tập ôn cố có biết mới vương thăng cũng không có trực tiếp lấy chính mình trước đó tích lũy càng nộ mà là tại chính mình mộng bên trong đã tu hành qua một lần cơ sở bên trên ôm người mới học tâm thái tiếp tục thể hội thuần dương tiên quyết câu chữ thiên t r ư ơ n g trước đây tại lôi phạt điện bên trong hắn kỳ thật đã tương đương với bế quan mấy tháng lúc này cũng bất quá là đem chính mình cảnh giới củng cố một phen lại tìm kiếm đột phá hắn vẫn như c ũ không dám tham nhanh phải căn cơ vững chắc mỗi một cảnh giới nếu như đều có thể đến viên mãn tiên cơ liền có thể từ đó củng cố n à y khép lại con mắt chính là nửa tháng mà qua sư tỷ vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu giao vân mang theo vô linh kiếm cũng không biết đi cái nào tản bộ rồi vương thăng đứng dậy đi lại một hồi nơi đây các nơi đều là tiên gia thị n h cảnh ánh mắt đầu nhập trong đó liền cảm giác tâm thần thanh thản tu đạo vắng vẻ cùng buồn khổ giảm bớt hơn phân nửa cho nên nói vẫn là thiên đình tiên nhân sẽ ngoạn thật sự không cách nào tưởng tượng nơi đây nếu lại có tiên nhân đánh cờ tiên tử nhảy múa tiên cầm lượt vòng vậy nên là bực nào diệu cảnh như vậy cường đại tiên đình cũng cuối cùng khó tránh khỏi hủy diệt như vậy nhiều cường hoành tiên nhân nhao nhao vẫn lạc trường sinh nói cho cùng cũng bất quá là sinh linh mong muốn đơn phương không tưởng mà thôi vương thăng đáy lòng cảm khái liên tục xuất hiện dựa vào lan can m à đứng muốn ngâm tụng điểm thi tử lại phát hiện chính mình trong bụng mực nước thực sự quá ít cho nên nói trở lại địa cầu lúc sau vẫn là muốn tăng cường m g ộ i mội đối với văn hóa khóa học tập tu đạo này loại sự tình ấn bộ liền ban tới chính là không cần quá nóng vội q u a n người lại trở lại trước đó đạ tọa địa phương ngồi xếp bằng xuống ngón tay tại trước mặt nhẹ nhàng huy động thuần dương pháp lực viết xuống một thiên công pháp đây cũng không phải là kiếm pháp khẩu quyết cũng không phải gì lợi hại ngăn địch pháp thuật mà là vương thăng tại mộng bên trong được đến một môn hóa cầu vồng phi độn tri pháp tại mộng cảnh bên trong môn phái tu đạo bên trong cũng coi như áp đáy hỏng công pháp chi nhất n à y phương pháp hiệu quả đi qua vương thăng n h ậ p chứng tự nhiên là vô cùng không sai tiêu hao pháp lực không nhiều nhưng ngự cầu v ò n g quang tốc độ phi hành viễn siêu cùng cảnh giới lúc ngự kiếm phi hành thuật pháp xem ảnh một nhưng mà vương thăng chính muốn đem này môn phi độn chi pháp cải tiến một phen đột nhiên ý thức được một cái vấn đề hắn hiện tại là tại tiểu tiên giới chính mình kiếm linh vẫn là thiên đ ỉ n h thập tam công chúa mới vừa vì chính mình là mấy trăm viên chính quy tiên đan kia chính mình vì sao không tìm xem xem nơi đây có hay không tiên đình tiên nhân lưu lại phi độn chi pháp Đấy kiếm kiếm lúc ò n g kêu v trước hoa khanh chỗ đi nơi cần lấy tự thân chi đạo làm hướng dẫn giống như phi đội chi pháp loại này pháp thuật cũng không thu nhận sử dụng ta lại đi bên cạnh nơi tìm thấy này ngũ môn phi đội chi thuật giao vân nói nơi này có thiên binh thiên tướng nhất định phải tu hành năm loại phi độ n chi pháp vì chạy tới đường lúc đối địch bảo trì chiến trận sắp xếp bọn họ nhất định phải dùng cùng một loại phi độn pháp thuật vương thăng vỗ tay phát ra tiếng biểu thị ra đã hiểu đem năm con ngọc bài cầm trong tay theo thứ tự dót vào pháp lực nam thiên thiên đ ỉ n h chính tông hóa hồng quang phi độn chi pháp cùng nhau hiện ra ở vương thăng trước mắt nay năm pháp phân biệt là quán n g u y ệ n pháp tử vân pháp lôi thiệp pháp kim bằng du ngưng quang nhất tuyến pháp so với vương thăng mộng bên trong tu hành kia môn hóa hồng quang chi pháp rõ ràng cao minh không ít quả như là hàng so hàng n ê ném vương thăng dần dần suy nghĩ đ ê m này ngũ môn phi độn chi pháp thuộc nằm lòng sau đó liền bắt đầu đối chiếu phi độn pháp thuật nhiều học chút có nhiều học chút chỗ tốt tỉ như này quán nguyện pháp tên đầy đủ vì quán nguyện truy tinh theo đuổi chính là thẳng c ấ p thượng tốc độ bộc phát cũng tại ngự cầu v ò n g quang chi bên trong có thể ngưng tụ pháp lực tùy thời bộc phát ra tự thân thế công cùng vương thăng tử vi thiên kiếm mấy chiêu có chút cùng loại lôi thiểm pháp cùng vương thăng tự nghĩ ra thiên k i ế t l ô i p lôi quang thiểm hoàn toàn khác biệt cái trước chỉ là có thể tại cự li ngắn cực nhanh bộc phát không thích hợp ké nhưng lại có thể bảo trì không t ố i tốc độ là năm đó thiên b i n h thiên tướng tuần tra các nơi thường dùng t i ế n pháp phi đ ộ n chi pháp tự thoát thai cảnh liền có thể tu hành có thể phát huy bao nhiêu công hiệu chủ yếu chịu tự thân tu vi ảnh hưởng vương thăng rất nhanh làm ra quyết định chủ tu quán nguyện truy tinh quyết cùng kim bằng du cả hai bổ sung nhưng cự ly xa lên đường cũng có thể cấp tốc ngự cầu v ò n g quang cắt vào chiến cuộc lại có thiên kiếp lôi quang lóe phối hợp xa bên trong ngán ba cách phi đ ộ n chi thuật đầy đủ đây đều là thực lực một bộ phận hơn nữa còn là tính mạng du quan một bộ phận v ề phần thiên kia từ mộng bên trong cái kia tu đạo đại phái đoạt tới ngự cầu v ò n g quang phi độn chi thuật vương đạo trưởng cũng chỉ có thể nói một câu yêu chính đương vương thăng bắt đầu chuẩn bị cô đọng hưởng quang tu hành này hai môn tiên pháp giao vân ở bên đột nhiên lên tiếng là ta sao đến đem việc này quên ừng vương đạo trưởng q u a y đầu nhìn sang làm sao vậy nếu nói thiên đình bên trong đảo mệnh công phu ngươi sư tổ nếu nói thứ hai đại la hạ không người dám nói thứ nhất m ớ i đúng giao vân cởi khẽ âm thanh không bằng đi ngươi sư tổ năm đó ở tiên điện nhìn xem nói không chừng sẽ có thu hoạch vương thăng một hồi n h ư mày thể hội chính mình cơ thể bên trong thuần dương tiên quyết hùng hậu trầm ổ n kéo dài không dứt chính mình sư tổ phi độn chi pháp ấn lý thuyết cũng cùng thuần dương tiên quyết nhất mạch tăng theo cấp số nhân mới là bất quá vấn đề trọng điểm t ự a hồ là tại sư tổ ta thường xuyên đào mệnh sao hắn những cái kia anh dũng sự tích tại thiên đ ỉ n h cũng là không ai không biết không người không hay giao vân khẽ hừ một tiếng vừa nhắc tới kia vị thuần dương kiếm tiên liền khống chế không nổi chính mình nhà danh xúc động địa cầu bên trên lưu truyền bắt tiên truyền thuyết chỉ là vương thăng tổ sư gia tiên sinh lý lịch một bộ phận lữ đồng tân đầu tiên là kinh tiên nhân dẫn tiến dấn thân vào thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h vì để cho hắn có thể danh chân ngôn thuận gia nhập thiên đ ỉ n h tiên tịch lúc này mới có bát tiên c h u y ệ n xưa nhà mình tổ sư ra chân chính quang huy sự tích tục truyền thuần dương tử chính là một vị nào đó viễn cổ đại tiên truyền thế nhưng điểm ấy không ai có thể chứng thực hắn ban đầu dương danh tại vô tận tinh không bên trong bằng sức một mình đưa tới mấy chục môn phái liên thủ vây công lúc ấy hắn bất quá là thiên t i ê n cảnh việc này kinh động đến thiên đ ỉ n h có thiên binh thống lĩnh bị phái đi điều giải việc này kia thống lĩnh đã là kim tiến cảnh cuối c ù n gia l ạ tổn thương tại ngươi tổ t ngươi sư y ấy, bên bốn phía bình tiên thiên tiên trong. ổn, tính không được cái gì, nhưng như gì, Lúc là chỉ mặc được cái rơi phía dù vân ậ y này. chiến tích cho chú việc không người Giao ít đủ để cho không ít người chú ý v tiên tử nói đến đây không chịu được trầm mặc một hồi nói ngươi vị tổ sư này đối với nữ tử quá mức hoa tâm chút nào chỉ là cái đa tình loại nhưng trừ cái đó ra hắn ngược lại là nghiễm kết tiên hữu nhân mạch cực lớn tu đạo nộ tính càng là kinh người tự thân sáng tạo tiên pháp tiên thuật mỗi một khẩu đều có thể xương thượng phẩm tiên pháp tại hắn bước vào thái ớt kim tiên canh lúc càng đem tự thân chi đạo về liệt vào n g ư ờ i hiện giờ tu hành thuần dương tiên quyết cùng thuần dương kiếm ca phụ thân liền từng nói nếu thuần dương tử có thể hiểu thấu đáo đại la bí mật sau này cũng làm sẽ là bốn ngự đế quân như vậy nhân vật tại thiên đình đại chiến trước khi bắt đầu sau cùng kia đoạn vinh huy bên trong thuần dương tử cũng coi là kinh diễm nhất nhân tài mới nổi giao vân nói có chút xuất thần vương thăng nghe được đủ kiểu hướng tới lại đột nhiên đối với kế tiếp thăm dò cảm thấy hứng thú thuần dương kiếm ca không biết có phải hay không sẽ lưu tại tiểu tiên liên giới đây là cùng thuần dương tiên quyết nhất mạch tương thừa kiếm pháp chính mình nếu là có thể may mắn được đến tất nhiên là phải đi tu hành đúng rồi nhà ta tổ sư có thể hay không đem thuần dương kiếm ca đặt tại kia phiến hồ bên trong giao vân chậm rãi gật đầu hẳn là sẽ hiện tại liền đi qua sao trước đi tổ sư ra năm đó tiên điện đi vương thăng nói sự tỉnh tóm lại muốn từng kiện làm nghĩ nghĩ vương thăng tại chính mình mặt dây bên trong tìm tòi một phen lấy ra mấy chương viết phụ lục dùng giấy vàng ra tới lại lật ra một viên tiền su tại trên giấy vàng ấn mấy lần lâm thời không mang tiền giấy cấp tổ sư ra đốt điểm giấy vàng đi thuần túy là chính mình cái này làm đổ từ đồ tôn một phần hiệu tâm đúng rồi giao vân lúc trước nhà ta tổ sư vì cái gì bị mười mấy cái môn phái liên thủ vây công đại khái chính là hắn một vị hồng nhan c h i kỷ phát hiện hắn còn có mặt khác hồng nhan c h i kỷ mấy người bản tự thương lượng xong thậm chí chịu vì hắn nhận hết b y khuất trung hầu một chồng nhưng lại liên thủ bắt được càng nhiều hồng nhan c h i kỷ giao vân một hồi tán thưởng hơn nữa này mỗi một vị nữ tử đều là các giới nổi danh thiên tử riêng có thanh nhã băng khiết c h i danh vương thăng giới đ ấ y l ò n g yên lặng dựng lên cái ngón tay cái nhà mình tổ sư g a không người nào cũng thế chuyện p h i ế bên trong bọn họ lại xuyên qua một chỗ mây động đến tiểu tiên giới tầng thứ ba nơi đây các nơi bố trí đều tỏ ra đơn giản rất nhiều từng tòa tiên điện tô điểm tại vân vụ bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được kia ế như có như không uy áp tồn tại bên này đi bên kia chính là thuần dương cung vương thăng lập tức giữ vững tinh thần đối nhà mình tổ sư ra tiên điện có thể nói tương đương chờ đợi bản chương xong chương 400, trăm kim ố phi đ ộ t pháp chương 398, r ă m m ư ơ kim ố phi đ ộ t pháp nhà mình tổ sư ra đúng là thái ớt kim tiên cảnh cao thủ vẫn là năm đó nhân tài mới nổi bên trong chói mắt nhất cái ngôi sao kia đáng tiếc t ổ sư gia không có thể có đầy đủ thời gian đến thuần dương chi đạo đình phong thiên đế hắn lao nhân ra liền chọc dẫn tới tam thanh vương thăng cái này hậu nhân đến xem tổ sư gia có chút sinh không gặp thời thuần dương tiên pháp hoặc xưng thuần dương tiên quyết chính là tổ sư gia thuần dương tử tại bước vào thái ớt kim tiên cảnh lúc sau đối với thuần dương chi đạo hoàn mỹ thuyết minh khi tiến vào tổ sư gia tiên điện trước đó vương thăng kỳ thật đã làm tốt tay không mà về chuẩn bị nếu tổ sư đã đem tự thân đạo thừa lưu tại tiểu tiên giới kia vì sao lại tại thiên đình phản công binh bại trước đó đem t h u ầ dương tiên pháp thất tinh kiếm trận cùng một phong di thư còn có kia một đoạn cho tới bây giờ đều không minh công dụng ngón tay đưa về địa cầu này logic bên trên có chút nói không thông nhưng vương thăng vẫn là nghĩ đến này điện bên trong nhìn qua không chỉ vì tầm bảo cũng muốn nhiều hiểu rõ tổ sư ra một thân giao vân mang theo hắn tại tiểu tiên giới t ầ n g thứ ba bay một hồi cuối cùng đến mang theo thuần dương cung hoành phi tiên điện phía trước ngần đầu nhìn lại n à y đại điện cho người ta một loại cổ phác nặng nề cảm giác lại có một c ố liên miên bất tuyệt đạo vận tồn tại phảng phất dốc rách suối nước bên trong một tảng đá lớn trải qua vô số năm tháng t u ổ lễ hiện ra nơi này lúc vương thăng trước mặt nay điện còn có c ấ m chế có lẽ chúng ta vào cũng không vào được giao vân nhẹ giọng nói câu sau đó tiên quang quay lại nàng hóa thành thường nhân lớn nhỏ linh thể mang theo vương thăng chậm rãi về phía trước vượt qua nằm ngang ở mây mù bên trong bạch ngọc cầu hình vòm bước qua cấp m ộ mươi tám màu vàng kim nhạt bậc thang một linh một người một kiếm liền đến đại điện duy nhất lối vào tựa hồ là phát giác được có người đến đây một mặt màu vàng nhạt tường ánh sáng hiện ra đem hai người thân hình ngắn trở mà tại này tường ánh sáng bên trong lại có nhất danh thân mang vũ y nữ tử chậm rãi bay ra đối với hai người doanh c u i đầu t h u ầ n dương cung thủ điện tri linh bãi kiến thập tam điện hạ nơi đây cầm chê có thể hay không dừng lại điện linh chậm rãi nói điện hạ ấn thiên đ ỉ n h quy củ như không có nhà ta tiên nhân cho phép ai cũng không thể tự tiện xông vào từng người chỗ ở giao vân liếp nhìn vương thăng ra hiệu nàng đã tận lực làm vương thăng chính mình thử xem thật đúng là lao tâm lao lực cúc cung tận tụy vương đạo trưởng thở dài nói đã như vậy ta chính là ở đây b á i tế đi nói xong hắn chậm rãi ngồi sổm x u ố lấy ra chính mình trước đó làm kia mấy chương giấy vàng lại cách dùng lực đem giấy vàng rất đốt trực tiếp đốt sau đó hai đầu gối q u ỳ xuống thành thành thật thật dập đầu lệ ba cái đây coi như là bái qua tổ sư r a tùy theo vương thăng đứng lên ánh mắt tràn đầy cảm khái nhìn điện bên trong nói n g u y ê n lai đây chính là nhà ta tổ sư khi còn sống ở lại qua địa phương nay khi còn sống hai chữ ngữ khí bị hắn cắn hơi nặng chút một bên giao vân xoay người sang chỗ khác có chút phối hợp thở dài nơi đây điện linh quả nhiên cùng kia tịnh đan các lao hầu không sai bịt lắm đều có chính mình linh trí nàng nhìn chằm chằm vương thăng nhìn ra ngoài một hồi thấy vương thăng đã quay người muốn đi nhịn không được run g i n hỏi một câu nhà ta tiên nhân hẳn là đã vương thăng mặt lộ vẻ bị thương than khẽ giao vân xoay người nói câu ngươi lại nhìn ta hiện giờ rơi xuống cái nào điện điện xem ảnh một như thế nào k i u điện linh lập tức mặt lộ vẻ b u ồ n bã sau đó than khẽ không phải là tiểu linh mạo phạm nếu ta nhà tiên nhân đã qua đời nay điện cũng làm có hắn truyền nhân xử lý nay vị đại nhân ngại như thế nào tự chứng vì nhà ta tiên nhân c h i đệ tử giao vân hơi n h ữ mày lãnh đạo nói ngươi ngụ ý thế nhưng là ta tại lừa gạt ngươi tiểu linh không dám điện linh vội vàng túi đầu trả lời s ắ c thực toát ra mấy phần sợ hãi vương đạo trưởng ở bên đã giang hai tay ra từng tia từng tia thuần dương pháp lực toát ra lúc này thuần dương pháp lực đã là vàng nhạt tiếp cận với màu trắng điện linh tránh ra thân thể ra hiệu vương thăng về phía trước thử nghiệm vương thăng hiểu ý đi đến tường ánh sáng trước đó đưa bàn tay để đi lên chỗ cửa điện kim quan g đại tác cả tòa tiên điện tiên n h ạ c l ư ợ n vòng trong đó phảng phất có thanh thúy tiếng t r u n g gió vương thăng phía trước tường ánh sáng cũng xuất hiện chỉ dung một người đi vào vết nước la tiểu linh quá mức u、um、muội chưa từng nhận biết ngài là thuần dương truyền nhân còn thỉnh chớ trách nhà ta tiên nhân lúc gần đi từng nhắc nhở nếu là tu có hắn thuần dương tiên pháp người đến đây nơi đây trong đó sở tồn đồ vật tự d ứ t c h í n h là nhưng không thể động đến hắn tranh chữ vương thăng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói câu t ạ sau đó cất bước về phía trước giao vân cũng đã hóa thành lưu quang bay trở về vô linh kiếm bên trong cùng nhau tiến vào thuần dương tiên điện k i a điện linh mội t ử yếu ớt thở dài nói không tận tâm để cực kỳ bi a i quấn quýt s i mê sau đó thân hình chui vào chậm rãi khép kín trong cơm chế lại là lại chưa từng từng xuất hiện bởi vậy có thể thấy được vương đạo trưởng tổ sư gia kinh người mị lực liền phong ở đều ngăn cản không nổi mặc dù vương thăng đã có tâm lý chuẩn bị chính mình tại thuần dương tiên điện bên trong khả năng không chiếm được công pháp gì nhưng tiến vào bên trong cũng không khỏi cảm khái không thôi tổ sư ra nơi ở cái này cũng không khỏi quá đơn điệu chút nay đại điện bản thân có chút to lớn trong đó bố trí lại hết sức đơn giản bắt mắt nhất chính là tứ phía ngọc bích thượng sở treo tranh mỹ nữ sơn thủy t r u c họa mỗi một bức họa đều xem như nhân gian khó tìm chân phẩm theo phong cách đến xem hẳn là xuất từ cùng một nhân thủ hẳn là xuất từ thuần dương từ tay mặt khác mấy món đồ dùng trong nhà liền bày ở đại điện một góc có vài chỗ tủ sách một bộ cái b à n một cái giường một chương bồ đoàn còn có một ngụm hờ khép h o n g gỗ suy nghĩ cẩn thận cũng làm nên là như thế hơn một ngàn năm g à n n trước thiên đình chư tiên hành phản công sự t ì n h đã là chặn lại hết thảy tùy thân bảo vật khẳng định đều phải mang lên lưu ở nơi đây phần lớn là thiên đình tồn kho mà tiểu tiên giới vốn là chư vị tiên nhân lâm thời đặt chân nơi bố trí đơn giản chút cũng hợp tình hợp lý đi tủ sách xem một chút đi vương thăng lẩm bẩm âm thanh chậm rãi đi đến chỗ này góc hắn trước làm cái vai t r à lúc này mới cất bước đi vào ánh mắt tại tủ sách thượng sẽ qua thấy vương thăng tùy m theo đại hỷ những ngọc giản này hẳn là liền ghi chép tổ sư ra năm đó sáng tạo những cái đó tiên pháp thuần dương tiên quyết đã là hoàn thành phẩm mà những công pháp này chính là năm đó tổ sư ra tại thuần dương chi đạo từng bước một tìm tòi tiến lên lúc không ngừng ngưng luyện ra tâm huyết này đó tiên pháp cộng lại giá trị có lẽ đều không chống đỡ được cuối cùng thành hình thuần dương tiên quyết nhưng nơi này cất dấu năm đó thuần dương tự tham d ò thuần dương c h i đạo quá trình có thể khiến vương thăng loại này kẻ đến sau càng thâm nhập lý giải thuần dương c h i đạo diễn biến đối với vương thăng mà nói đây là vô cùng b ả o vật chân quý từng cái ngọc giản nhìn sang vương thăng cũng không có đem ngọc giản lấy đi mà là đem này đó tiên pháp nhớ kỹ dưới đáy lòng dù sao đây đều là tổ sư c h i vật chính mình bất quá là không biết cụ thể bao nhiêu đời hậu thế đệ tử không thể lo lấy rất nhanh vương thăng đã tìm được chuyến này mục tiêu năm đó thiên tiên cảnh thuần dương tử tránh né mấy chục tu đạo đại tông truy sát nhất cử dương danh hoàn vũ bí mật cũng là n à y đó tồn tại công pháp bên trong duy nhất một môn không phải thuần dương tử sáng tạo pháp t h u ậ t tiên thánh giới thượng cổ kim ô tộc bí pháp xích vũ lang thiên vương thăng từng câu từng chữ nhìn lại những chữ cổ này hắn ngược lại là đều có thể nhận ra một thiên hơn ba trăm tự tiên quyết rất nhanh thuộc nằm lòng nhắm mắt vương thăng giới đáy lòng đối với môn công pháp này thêm chút thôi diễn lập tức phát hiện đây là một môn cùng thuần dương tri đạo hoàn mỹ phù hợp phi độn pháp thuật xa so với tiên binh thiên tướng tu tập năm đội pháp cao minh thượng cổ bí pháp tại hạo thiên tiên đế trước đó kim ô nhất tộc đã từng là t i ê n thánh giới cường tộc vì yêu tộc lãnh tụ chỉ là về sau kim ô tộc bại vào hạo thiên tiên đế tay theo tiên thánh giới hóa thành tiên giới thiên đình khống chế tam giới trật tự kim ô nhất tộc cũng mai danh nhận tích này phương pháp hẳn là một vị nào đó kim ô tộc cao thủ sáng tạo không biết như thế nào rơi xuống thuần dương tử tay bên trong tự nhiên nó mạnh hơn cũng chỉ là một môn phi độn c h i pháp vương thăng chấn phấn một hồi rất nhanh liền bình phục tâm cảnh bắt đầu suy nghị công pháp này như thế nào tu hành tìm được rồi giao vân ở bên nhẹ dọn hỏi câu vương thăng cười đáp ứng một tiếng đem ngọc giản để lại chỗ cũ đã tìm được liền không cần ở chỗ này chậm trễ giao vân nói hoa khanh tùy thời tỉnh lại còn muốn đi lấy kiếm quyết ừ m trở về chờ sư tỷ cùng nhau tìm hiểu cũng không m u ộ n vương thăng đồng ý âm thanh ra hiệu giao vân chờ một lát hắn đem chính mình sở ký hạ những công pháp này thiên trường đều khắc vào thiên phủ thần điện vách tường bên trên như thế thật sự liền không thể quyết được chờ hắn dự định quay người rời đi vừa v ặ n thiết đến góc kia khẩu hờ khép dương bên trong tựa hồ có bảo quang lựu chuyển vương thăng đáy lỏng thoáng có chút h ế u kỳ đôi cái dương chắp tay thở dài sau đó đem cái dương chậm rãi mở ra cũng là vì đó s ư ớ n g sở bên trong là hai khối bảo ngọc lớn t r ừ n g bàn tay tất cả đều đều bị làm thành giá cắm đến hình dạng a giao vân hơi kinh ngạc nói câu thuần dương tử càng đem như vậy bảo vật rơi vào nơi đây ngươi đem hai món bảo vật này thu đi về sau sẽ có đại dụng vương thăng buồn bực nói đây là cái gì trọ bảo giao vân cười nói cũng không phải là trọ bảo nhưng lại khá khó tìm n à y ngọc tên là kiểu ưu thông minh ngọc lấy tự vong xuyên hà đề nhưng chỉ có một loại công dụng chính là chế tác mệnh hồn đèn cũng chính là trước mắt ngươi này hai ngọn ngọn đèn nhỏ ngươi có thể thử lấy một giọt tâm đầu huyết không cần luyện hóa đem ngươi tâm đầu huyết nhỏ lên đi liền có thể tâm đầu huyết vương thăng giơ ngón tay lên hơi suy nghĩ vẫn là ở trong lòng đi một giọt máu nhỏ ở bên trái k i a ngọn m ệ n h hồn trên đèn máu tơi ư thấm vào trong đó k i ê u màu xanh biết bảo ngọc xuất hiện một k i a tràn ngập huyết sắc mà tại giá cắm đến phía trên toát ra một k i a yếu đớt ánh đến vương thăng hơi trước mắt sau đó nếu ngươi hồn phi phách tán này ánh đến liền sẽ dập tắt vô luận ngươi ở nơi nào chỗ nào bất kỳ cái gì đại trận đều không thể ngăn trở này phần cảm ứng vương thăng nhìn ra này đồ vật ngoại trừ đưa cho sư tỷ làm làm lãng mạn thừa cơ hương thuận điểm sinh tử không rời lời thề cũng đúng là không có mặt khác tác dụng quá lớn đem ra cắm đến cầm lên vương thăng nhẹ nhàng lắc lư mấy lần mặt bên trên ánh nến không bị ảnh hưởng chút nào lập tức vương thăng đem hai cái mệnh hồn đèn tất cả đều thu vào chờ hắn cất bước muốn rời khỏi lúc đáy lòng lại đột nhiên rõ ràng vì sao nơi đây sẽ có hai ngọn mệnh hồn đèn lưu lại này hai ngọn đèn hẳn là tổ sư gia có chút coi trọng hai vị bạn bè mệnh hồn đèn Chắc phách hai người kia hồn phi phách tán, mệnh hồn là kia người tán, đại è n thuần dương tử đem này phần thương nhớ dọc tát, tử t đem bỏ tại nơi、đây. Người n đây. g hoa ĩ ra a chuyện gì? g i Vân ở bên hỏi. Vương về câu bên Thăng lòng nói hướng ở bước hỏi. tội, cất lấp đầu, đáy lòng nói câu đắc c ử điện mà đi. Đại mà Hoa quốc mao sơn phía sau núi kia phòng trúc trước đó một bộ đồ đen liếu vân chí quỳ trên mặt đất cũng không ngẩng đầu lên phía sau hắn còn có giống nhau trang điểm mấy vị trung niên thanh niên tu sĩ nhưng đều là tại không nhúc nhích quỳ sát phòng trúc bên trong kia tên tóc trang xóa lao đạo chính ngồi tại bồ đoàn bên trên khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng như vậy lâu a còn không có tìm được thanh nôn tử kia hai cái đồ đệ tung tích liêu vân trí thấp giọng nói còn thỉnh sư tổ chủ tội lại tiếp tục tìm kiếm ba ngày hai người này đã là duy nhất biến số đại sự lửa xém lông mày nếu là không thể tìm ra hai người bọn họ diệt trừ liền không cần đa hoa tâm nghĩ tại bọn họ trên người bên ngoài này mấy tên tu sĩ cùng têu lên trả lời tuân sư tổ p h á p chỉ hừ nếu không phải bây giờ là lúc dùng người v ầ n đạo làm sao đến mức dùng các ngươi này mấy cái cao không được thấp chẳng phải phế vật đi thôi lao nhân quát lạnh một tiếng cửa gỗ bang một tiếng đóng lại bên ngoài mấy người từng người đứng lên khuôn mặt đờ đ ẫ n hai mắt bên trong tất cả đều tản ra từng sợi ngân quang không người lui hướng về phía hàng rào cửa gỗ bản chương s o n g chương bốn trăm l i một khai mạc chương ba trăm chín mươi chín khai mạc cầm lá cấn có thuần dương kiếm ca ngọc bài lần nữa ngồi tại mộng tiên đài bên cạnh vương thăng đột nhiên cảm giác chính mình lần này nguyệt c u n g chi hành thu hoạch phong phú đến có chút quá phận nguyên bản trên địa cầu tu hành đã đầy đủ cấp tốc dính sư tỷ ánh sáng đi theo giao vân đến nguyệt cung đầu tiên là mộng tiên đài ngàn năm một giấc c h i ê n bao tích lũy hạ đủ nhiều tấm cảnh Đã thông tiên phi con tiên tiên mười năm chỉ cần cấp vương thăng mười năm thời gian làm hắn cùng sư tỷ tại nguyệt cùng bên trong yên lặng tu hành hắn có thể bảo đảm chính mình bước vào độ kiếp cảnh vẫn là lấy kiên cố vô cùng thuần dương đạo cơ bước vào độ kiếp cảnh tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ làm nguyên anh lộ sắc thành nguyên thần đương nhiên nghĩ những thứ này đều có chút mơ tưởng xa vời vương thăng bình tĩnh lại có chút khói động t â m cảnh so sánh một hồi quyết định trước nắm giữ đào mệnh c h i khục quyết định trước bổ túc đ ư ợ c điểm tìm hiểu xích vũ lăng tiên h quyết loại này độn không pháp thuật này cơ bản đạo lý là liên hệ tỷ như ngự vật phi hành chính là đem tự thân linh nghiệm pháp lực ký thác cùng sở ngự chi vật bên trên lại dùng vật này thắp lâng lôi kéo tự thân tu sĩ nhờ vào đó đạt tới như ý phi hành mục đích ngự kiếm thuật ngự kiếm bay vút lên tri pháp so đơn giản ngự vật phi hành còn cao thâm hơn một ít bởi vì sở ngự là chính mình dùng tâm huyết đổ bê tông mà ra phi kiếm chờ tu sĩ bước vào thoát thái cảnh nguyên anh sinh ra luồng thứ nhất tiên linh chi quang bởi vậy bắt đầu siêu phàm thoát tục tu sĩ chỉnh thể linh thức pháp lực đều sẽ về phía trước rào bước tiến lên một bước dài lúc này ngự vật phi hành đã có thể đào thải có thể đạt tới n ụ c thân vượt qua không minh trình độ nhưng tiêu hao pháp lực khá nhiều không thể liên tục thi triển tại vô số năm tháng trước đó nguyên thần nói tu sĩ đã lục lọi ra giai đoạn này thích hợp nhất phi độn chi pháp hóa hỏng chi thuật hoặc là s ư n g ngự cầu vồng c h i thuật đều là một cái ý tứ như thế nào cầu vồng kêu một chút tiên linh c h i quang ban đầu luồng thứ nhất nguyên thần c h i lực cũng là nguyên anh sở ngưng c h i tinh hoa tu sĩ nguyên thần khí linh thăng hoa lúc sau một chút linh quang đem này mở mịt linh quang luyện hóa thành một chùm hồng quang ký thác tại nguyên anh bên người thi triển ngự cầu vồng c h i thuật lúc n à y một chùm hồng quang lộ ra đạo khu phá thiên vút không mà đi này so tự thân pháp lực k h ố n g chế nhục thân cường bay cao minh đâu chỉ gấp trăm lần dùng địa cầu hiện đại tu sĩ ánh mắt tới phán đoán đây tuyệt đối là tiết kiệm năng lượng giảm hàng động lực mạnh mẽ bên trong đốt hiệu suất k ỷ cao vô cùng ngự không thủ đoạn xích vũ lăng thiên quyết nguyên lý cũng là như thế ngưng nhất điểm linh quang hóa một chùm hương quang lấy thuần dương chi đạo diễn kim ô chi hình vương thăng tinh tế suy nghĩ mấy ngày lại thất bại hơn m ộ ư ơ i lần cuối cùng ngưng ra một chùm ngọn lửa màu đỏ thám hương quang nguyên anh xung quanh nhiều một viên ảnh nến quay chung quanh nguyên anh nhẹ nhàng xoay tròn cùng tự thân thuần dương pháp lực lẫn nhau liên thông cũng có thể tùy ý sử dụng sau đó vương thăng bắt đầu theo này tiên quyết bí pháp tinh tế mài r u ỗ này khỏa n h nến xem ảnh một đầu tiên là tiêu tốn nửa tháng đem ánh đến tăng lớn mấy lần lại hao tốn bảy ngày đem này đoàn màu đỏ ngọt lửa ngưng tụ thành một đầu tam túc kim ô hình dạng nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu vương thăng còn muốn hao phí đại lượng tâm lực tâm huyết cùng với pháp lực làm cái này chỉ là đồ có này hình tam túc kim ô có được chân chính tam túc kim ô tốc độ mẫu bên trong tu hành tiêu ngự cầu vòng quang c h i pháp vương đạo trường không sai biệt lắm chỉ dùng nửa ngày liền có thể phi t i ê n đ ộ i địa hiện nay tu hành xích vũ lăng thiên quyết hắn hao phí hơn một tháng tâm thần cũng chỉ là đem này phương pháp hiểu thấu đáo n o nửa m i ễ n c ư ơ n g chuẩn bị kỹ càng công tác đằng sau nên như thế nào k h ô n g chế kim ô xích vũ còn cần chậm rãi đi nắm giữ cũng liền vào lúc này mậu tiên đài xuất hiện trận trận tiên quang kia cánh sen bắt đầu từ từ mở ra tiến vào năm tháng lẻ sáu ngày một quản huyên tại trên b à n chậm rãi ngồi dậy ngay tại dưới đài vương thăng đứng dậy nhìn lại không khỏi trong lòng một n ắ m c h ặ t chỉ thấy sư tỷ hai mắt p h í m hồng tràn đầy mờ mịt ngã ngồi tại mậu tiên đài bên trên không tự giác lại là chậm rãi rơi lệ sư tỷ vương thăng tràn đầy lo lắng hô câu một quản huyên xoa xoa khỏe mắt v ệ c nước mắt theo trên bàn đứng lên tựa hồ có chút vội vàng bay xuống mộng tiên đ à i đứng tại vương thăng trước mặt gắt gao nhìn chăm chú vào vương thăng làm sao vậy sư tỷ tại mộng cảnh bên trong trải qua cái gì vương thăng còn chưa kịp hỏi m ụ t quản huyên đột nhiên về phía trước đụng đi qua nào tới trong ngực hắn tại hắn đầu vai không ngừng nghẹn nào cách đó không xa một t i ê u tiên quang lấp lóe vô linh kiếm chớp mắt bay đến nơi đây giao vân hóa ra ba tấc linh thể dẫm tại trôi kiếm bên trên nhữ mày nhìn chăm chú vào này đối sư tỷ đệ xem vương thăng có chút nóng này giao vân mở miệng hỏi hoa hoàn huyên ngươi m ộ n bên trong trải qua chuyện gì một quản huyên nghẹn ngào một hồi cuối cùng miễn cưỡng đáp một câu k i ế p trước vương thăng s ư ớ n g sở cùng g i a o vân lướt nhau sau đó nhìn về phía mộng tiên đài sư tỷ trải qua k i ế p trước mộng tiên đài trợ sư tỷ nhớ lại hoa khanh tiên tử c h u y ệ n xưa vậy bọn hắn trước đó đối với mộng tiên đài phỏng đoán chẳng lẽ mười phần sai sư tỷ tại mộng bên trong tìm về trí nhớ k i ế p trước hoàn huyên cảm xúc còn không có bình phục vương thăng cũng không biết nên như thế nào an ủi chỉ có thể ôm lấy nàng đợi nàng cảm xúc khôi phục bình thường hết thể tự nhiên sẽ có kết quả mặc dù sư tỷ điện thoại cùng mười cái sạc dự phòng đều không điện nhưng nơi đây khắp nơi có thể tìm ra giấy bút đưa nàng lời muốn nói viết xuống tới chính là bốn đại tỷ ngươi có phát hiện hay không gần nhất chúng ta biệt thự chung quanh nhiều một chút như là máy thăm dò đồ vật à thói quen liền tốt ngươi đại tỷ ta thế nhưng là bị trở thành hình người tự đi đạn hạt nhân tồn tại bọn họ không yên lòng liền nhìn tôi h dù sao ta lại không ra khỏi cửa trò chơi ra ra tốt à, ta ta lão ca đã rời đi sáu trăm chín mươi bảy trời ạ n h ư thế nào vẫn chưa trở lại nha rượu rượu đu theo đại tỷ mang ngươi giết sạch những quái vật này game giả lập hoàn cảnh bên trong thân mang một thân thánh quang áo giáp tay bên trong cầm b ă n g xương trường kiếm nữ kỵ sĩ dẫn đầu công kích xung quanh một đám hoặc là thân xuyên đạo bảo tăng bảo hoặc là thân xuyên hữu kiểu dáng châu âu áo giáp nam nữ đi sát đằng sau xông về phía trước cách đó không xa bầy quái vật đây là hiện nay nóng nhất trò chơi đem tu hành giới cùng tu đạo giới văn hóa hoàn mỹ du nhập g n cũng là bởi vì các chức nghiệp quá mức cân bằng thường xuyên lọt vào đại hoa quốc người t r ờ i khiếu l ạ i rõ ràng bọn họ tu đạo giới đạo trưởng nhóm đạo pháp mạnh như vậy nhưng ở nơi này còn muốn cùng những cái đó phương tây chức nghiệp làm cái gì cân bằng Tốt ta. vương tiểu diệu thở dài ôm m ộ t trượng chậm rãi về phía trước xung quanh còn có mấy cái trẻ tuổi nam nhân nhắm mắt theo đôi đi theo hai cái giờ sau dù là đã tích cốc không ăn lại như cũ cảm giác tinh bị lực t ậ n vương tiểu diệu lấy nón a n toàn xuống chỉ mặc mát mẻ áo ngủ nàng đứng dậy hoạt động cổ tay cổ chân thiếu nữ bộ dáng hề liên đang nằm ở một bên trò chơi ghế bên trên khoe miệng mang theo một chút cười ngây nô màn ảnh trước mặt thượng biểu hiện ra trò chơi bên trong hình ảnh nàng chính cùng một đám người trẻ tuổi vây quanh một đống lửa nhảy tới nhảy lui đại tỷ người tiếp tục sống mơ, mơ màng màng đi ta đi tắm rửa nghỉ ngỡ hạ Bế quan tu hành mấy ngày vương tiểu diệu có chút mệnh mỏi nói một câu hề liên tự nhiên không có cái gì đáp lại sống mơ mơ màng màng ba chữ này đối với hồ bán tiên tới nói cũng coi là vừa đúng hình dung tử vương tiểu diệu ngâm nga bài hát ra phòng giải trí linh thức tiến hành đảo qua biệt thự xung quanh đáy mắt x ẹ t qua một chút bất đắc dĩ n à n g cũng biết gần nhất này đoạn thời gian không quá sống yên ổn đại sự không ra việc nhỏ không ngừng điều tra tổ mẫn cảm một ít giám thị nơi đây kỳ thật cũng hợp tình lý bước nhẹ nhàng bước chân đến chính mình gian phòng thư phát gần nhất lưu hành khúc ôm mấy m ó nhưng t rất nhanh đổi thân áo ngủ vương tiểu diệu tóc ướt súng theo trong phòng tắm chạy ra ánh mắt mang theo mấy phần suy tư ngồi xuống trước bàn đọc sách của mình bàn sách bên trên bảy biện một chương giấy trắng mặt bên trên vẽ hơn mười cái khối là phương này đó khối lập phương bên trong đều là gần nhất bị báo cáo tin tức một hệ liệt sự kiện đôi giấy trắng ngẩn người một hồi vương tiểu diệu lấy điện thoại di động ra do dự một hồi vẫn là gọi điện thoại đi ra ngoài rất nhanh thanh ngôn tử tiếng nói chuyển đến uy vị nào là ta bất ngữ sư phụ vương tiểu diệu nhỏ giọng hô hào bên cạnh ngài có người sao à tiểu diệu thanh ngôn tử tiếng nói bên trong mệt mỏi lập tức biến mất ấm giọng hỏi làm sao vậy có phải hay không tu đạo gặp được vấn đề vương tiểu diệu vội nói không có đâu chỉ là muốn hỏi một chút ngày ta ca bên kia có tin tức sao? bọn ê n tin kia sao? có tức b họ hẳn là tại bế q u a n đi không có gì tin tức truyền về thanh n ô n tử cười nói không cần lo lắng bọn họ nhất định là bình an vô sự kia、yeah, có biện pháp liên hệ với bọn họ sao có chuyện gì gấp sao thanh n ô n tử buồn buồn nói tiểu diệu à đừng đem ta là ngoại nhân đồ nhi đồ nhi ta là n g ư ờ i huynh trưởng sư phụ ngươi có vấn đề gì cứ việc đối ta nói rõ liền tốt vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái sắc mặt có một chút bất đắc dĩ kỳ thật ta là có chút bất an tựa như là có chuyện gì muốn phát sinh sau đó xem tin tức phát hiện gần nhất các nơi cũng không quá bình ta liền muốn nếu như ta ca kịp thời trở về hẳn là có thể rất nhanh chấn áp này đó náo động đi ngài cảm thấy thế nào yên tâm đều là một ít chuyện rất nhanh liền có thể bình định xuống tới thanh n ô n tử cười trở về câu vương tiểu diệu một hồi n h ư mày thoáng có chút muốn nói lại thôi nhưng rất nhanh vẫn là bỏ đi nói tiếp ý nghĩ nàng nhan châu xoay động cấp tốc nói nhưng thật ra là như vậy bất n g ự a sư phụ ta hôm qua làm cái ác ngộng ngộng trong ngộng đến cha mẹ bị người bắt đi nếu như có thể mà nói có thể để cho ta ba mẹ chuyển rời chỗ ở cũng phái một ít người tin cẩn chiếu cố bọn họ một chút sao bởi vì một cái thiếu nữ làm cái ác n g ộ n g liền muốn hao phí một ít tài lực vật lực nhân lực đi đem một đôi bình thường phu phụ chuyển rời cũng p h ả i người chiều cố chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không đáp ứng mới đúng nhưng thanh ngôn tử trầm m ặ t mấy giây sau trả lời một câu có thể ta tự mình đi qua một chuyến ngươi không cần lo lắng bọn họ cảm ơn ngài bất ngữ sư phụ t a đây đánh trước ngồi ừ m an tâm tu hành liền tốt thanh ngôn tử ấm giọng miễn cưỡng nàng vài câu sau đó tắt máy giọng nói trò chuyện vương tiểu diệu tùy theo đem tiểu chân mày cao lại ôm cánh tay ngồi ở kia nhìn chăm chú vào trước mặt giấy trắng quả nhiên tình thế đã nghiêm trọng đến này loại tình trạng bất n g ự a sư phụ cơ hồ không có cái gì do dự đáp ứng làm cha mẹ c h u y ể n rời tình báo n à y đó tình báo thực sự quá ít một chút không có tình báo làm sao phân tích cầm điện thoại một hồi xoắn suýt vương tiểu diệu tại suy nghĩ chính mình có thể ở đâu làm điểm điều tra tổ tình báo nàng một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương thiếu nhất chính là nhân mạch chính suy nghĩ điện thoại đột nhiên chấn động hạ màn hình giả lập tự hành tại vương tiểu diệu trước mặt tiến hành đây là vương tiểu diệu đặt mua một cái có quan hệ tu sĩ băng tần tin tức một đầu tin tức tiêu để lập tức bật đi ra địa ẩn tông nửa giờ sau tuyên bố phong sơn m ộ ư ơ i năm bình đều núi xung quanh bị đại trận bao phủ cùng tu đạo giới đoạn tuyệt hết thể kết giao địa ẩn tông địa ẩn tông địa ẩn tông như thế nào không có dấu hiệu nào lựa chọn phong sơn phong sơn lại có ý nghĩa gì đoạn tuyệt tu đạo giới lui tới vương tiểu diệu đứng bật dậy không xong địa ngục tiên nhân bản chương xong chương bốn trăm linh hai tội loạn bắt đầu chương bốn trăm tội loạn bắt đầu bốn canh đại trương biệt thự cầu thang vương tiểu diệu tốn có chút quần áo không chỉnh tề đại tỷ hề liên vội vã sông lên lầu ba h ề liên đầu bên trên treo đầy dấu chấm hỏi cơ hội là bị vương tiểu diệu kéo vào phòng ngủ bên trong ngồi tại giường bên trên đờ ra một lúc lơ ngơ nhìn vương tiểu diệu tại kia bận trước bận sau tiểu diệu ngươi đang làm cái gì ta yêu cầu một thính giả đại tỷ ngươi nghe một chút suy nghĩ của ta lo dịp có phải hay không tồn tại vấn đề à t ố t h ề liên dối lưng một cái chân trái nâng lên chân ngọc dẫm lên mép giường chính mình thì túi đầu gối lên đầu gối xem cái này đáng yêu thiếu nữ tại kia tô tô vẽ vẽ vương tiểu diệu dùng chính mình điện thoại di động hình chiếu cái màn hình giả lập tại phía trên họa một cái vòng tròn lớn đại tỷ cái này tròn đại biểu tu đạo giới ừ n sau đó vương tiểu diệu lại họa một cái hình vông cắt vào vòng tròn lớn cái đáy nói điều này đại biểu cùng tu đạo giới có mật thiết liên hệ đặc thù tổ ba cũng chính là điều tra tổ đặc sự tổ chiến bị tổ sau đó toàn bộ màn hình đại biểu viên tinh cầu này quan phương lực lượng là hình v ô n g đại biểu quy tắc cùng trật tự bọn họ cắt tại cái này tròn bên trên làm tu đạo giới không thể tùy ý làm chuyển động đại biểu bọn họ đối với tu đạo giới chế đ ớt chi lực được rồi hề liên nháy mắt mấy cái đạo lý ta đều hiểu vương tiểu diệu đem hình ảnh chủ thể phóng đại bắt đầu ở cái này vòng tròn lớn bên trong hỏa mấy cái ít hơn trọn lại đem hình lập phương điểm vì bôn khối phân biệt dùng nhan sắc đánh dấu tu đạo giới bên trong thế lực lớn nhất dĩ nhiên chính là đạo môn các gia đạo thựa cái này tròn dùng màu làm đánh dấu nhưng ngoại trừ đạo môn bên ngoài còn có địa ẩn tông bọn họ tổng thể thực lực chỉ là tương đương với đạo môn một nhà trung đẳng đạo thừa nhưng bởi vì có tiểu địa ngục cùng địa ngục tiên nhân tồn tại đại biểu bọn họ tròn diện tích hẳn là tu đạo giới cái này tròn một phần ba cái này dùng màu xám đánh dấu sau đó cả hai rất nhỏ giao nhau tu đạo giới còn lại khu vực chính là đạo môn bên ngoài tu sĩ hề liên cũng tới hứng thú nhẹ dọn g ứng tiếng tiếp tục xem vương tiểu d i ệ u tại kia tô tô vẽ vẽ chỉ chốc lát tại vương tiểu d i ệ u thì thảo âm thanh bên trong nguyên bản đơn giản kết cấu bị chia cắt thành mấy chục cái khu vực bị các loại nhan sắc đánh dấu hệ liên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng hai tay mở ra nằm ở trên giường nhịn không được nhà danh câu ta đầu nhanh nổ tiểu diệu ngươi đang làm cái gì có chuyện gì nói thẳng không phải tốt ta t ạ i cân nhắc gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra n h a vương tiểu diệu cắn ngón tay đứng tại hình chiếu ra trước màn hình không ngừng tu bổ mấy phút đồng hồ sau ba vương tiểu diệu vỗ tay phát ra tiếng nhìn trước mặt mật mật ma ma đều là chữ nhỏ màn hình giả lập hài lòng gật đầu vậy đại khái chính là bình thường tu đạo giới trật tự sau đó chúng ta đem gần nhất hai năm qua phát sinh một hệ liệt sự kiện thêm vào nhìn xem đến cùng ai bị tổn thất ai được rồi chỗ tốt hoặc là ai sắp được đến chỗ tốt lời nói bên trong vương tiểu diệu chạy đến một bên cầm mấy chương bản nháp giấy ra tới lại bắt đầu tô tô vẽ vẽ một bên hề liên xem có chút xuất thần sau đó si mê mà cười vài tiếng tiểu diệu hay về sau ngươi nếu là làm cái lao sư ngươi học sinh khẳng định xem không hiểu ngươi viết viết bảng ai nha ta tự viết n g ấ y một chút nha vương tiểu diệu dậm chân một cái đại tỷ ngươi đem ta ý nghĩ đánh gãy lại đến lại đến xem ảnh một hào hào hảo ta coi như ngươi trung thực người nghe vương tiểu diệu tiếp tục quay người tại không khí bên trong tô tô vẽ vẽ ừng xuất hiện trước nhất là nam cương ngoại cảnh tà tu đánh lén sự kiện chiến bị tổ bị hao tổn điều tra tổ tạ lỗi điều tra tổ tín dự bị hao tổn ngay sau đó là phản kích tà tu chúng mai phục tu đạo giới thắng thảm các gia đạo thừa đều có tử t h ư ơ n g tu đạo giới bắt đầu chất vấn điều tra tổ tình báo mặc dù không đủ nhưng rõ ràng cái này phương hướng chính là tại làm đặc thù điều tra tổ vậy nếu như ta là bố của người sẽ như thế nào ra tay là cấp điều tra tổ tạo áp lực tới tự mặt bên trên cùng bên cạnh áp lực càng lớn điều tra tổ nội bộ liền càng dễ dàng xuất hiện sơ hở hề liên đột nhiên nhấc tay ừ m báo cáo tiểu diệu quân sư m ặ t tướng nơi này có một ít tình báo là chơi game thời điểm nghe một số người nói lên vương tiểu diệu tay nhỏ cơ cơ hiện lên tới tuân lệnh hề liên đáp ứng một tiếng về phía trước tại màn hình biên duyên viết mấy hàng chữ nhỏ lại cấp tốc nhảy trở về giường bên trên bảo trì con b ị ngồi l ặ n g lặng xem vương tiểu diệu biểu diễn vương tiểu diệu nhữ m ạ y nhìn ra ngoài một hồi hề liên cung cấp tình báo đại khái chính là điều tra tổ bị tạo áp lực quá trình nếu như tình báo là thật vậy cùng ta suy nghĩ không sai bị lắm điều tra tổ đối mặt cực lớn áp lực đoán chừng sẽ xuất hiện cao tầng thay đổi nhân sự vương tiểu diệu ôm cánh tay thối lui đến bên tường bắt đầu nhìn chăm chú vào trước mắt chính mình vẽ ra tới loạt đồ hề liên cười nói chớ loạt tưởng chẳng qua là một ít phạm nhân vì công danh lợi lộc tại tính kế để ép mặt khác một ít phạm nhân mà thôi cùng chúng ta không có gì quan hệ có quan hệ vương tiểu diệu nhắc nhở hiện giai đoạn là điều tra tổ chỉnh thể tiếp nhận thẩm tra tại t r a tu đạo tài nguyên phân phối không quân vấn đề nếu là thật bị cha ra có cái đại sự gì tiêu đại tỷ ngươi mỗi tháng trợ cấp tiếp tế có thể sẽ giảm bớt đi nhiều thật hay giả hề liên mắt phượng chừng một cái ta vĩnh viễn duy trì điều tra tổ bất quá điều tra tổ tổ trưởng không phải chỉ làm sao cái này người rất có thủ đoạn nha lão ca sư nương sớm lên trước mặc dù còn tại điều tra tổ làm việc nhưng điều tra tổ cũng không phải là nàng phụ trách nàng chỉ là giám thị vương tiểu d i ệ u khuôn mặt thoáng có chút âm trầm đêm nay trước đó ta cũng cảm thấy việc này chỉ là đặc thù tổ ban ộ i bộ có người tại làm chuyện vận dụng một số nhân mạch tài nguyên thậm chí không tiếp trù h ạ c h nam cương sự kiện tiết lộ tình báo c h u hoạch những sự kiện này lưng phía sau kẻ chủ mưu mục đích rất rõ ràng chính là nghĩ muốn hiện giờ này loại cục diện điều tra tổ gặp mặt bên trên cùng đạo môn các gia đạo thừa chất vấn từ đó làm xử lý tu đạo giới sự vụ lên tiếng quyền nội bộ na di hoặc là chuyển đến vương tiểu diệu ánh mắt tại hình chiếu màn hình bên trên qua lại na di cuối cùng rơi vào một chút hề liên buồn b ự c n ó i nói chuyện quyền chuyển đến đó đặc sự tổ đặc thù sự vụ tổ vương tiểu diệu lập tức về phía trước ngón tay kéo lấy trước mắt hình ảnh xem đại tỷ xem nơi này Đặc c thù tổ ù sự vụ nếu g cung nguyên phòng, phương. điều địa cái tội cái kiện sinh nhiều lại quyền tu sau sau tra tổ trên tắc, trước trách trách phát rất cấp, có chức vốn n phụ phạm phụ lập là là lý, là sĩ sự dự xử như điều tra tổ tại tiếp nhận thẩm tra hơn nữa thật bị tra ra cái gì vấn đề đặc sự tổ lên tiếng quyền sẽ càng ngày càng nặng có thể tiết lộ tình báo không nhất định là điều tra tổ nội bộ tầng quản lý cũng có thể là năng lượng đồng dạng cự đại đặc sự tổ t i a như vậy tựa hồ có thể giải thích thông một ít lo dị tượng mâu thuẫn điểm hề liên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu tiếp tục chờ vương tiểu diệu suy nghĩ rất nhanh Vương Tiểu bắt Diệu đặc thù tổ cùng điều tra tổ đều chẳng qua là quan phương mấy cái bộ môn bọn họ khoảng cách trung tâm quyền lực xa vô cùng hơn nữa ta nghe nói đặc thù tổ ba bên trong đi ra ngoài cao tầng chỉ có thể tiến vào cảnh sát hệ thống công tác đâu vương tiểu diệu nhún núi b a i suy nghĩ một hồi nhỏ giọng nói vì tiền lương phúc lợi lãnh ngộ công thành danh toại nói chuyện quyền mang đến ưu việt cảm giác không đúng nay đó mục đích giống như đều không đủ lấy trèo trống cái kêu bố cục người đi làm như vậy khổng lồ kế hoạch thừa nhận như vậy lớn nguy hiểm như vậy lại giải thích không rõ đại tỷ người nói không sai bọn họ khẳng định có mục đích khác vương tiểu diệu đối mặt với màn ảnh trước mặt suy tư một hồi sau đó sắc mặt có chút khó coi đại tỷ ngươi nghe ta này đoạn lo gì có vấn đề hay không tuất ngươi nói ta nghe hề liên lập tức hết sức chăm chú vương tiểu diệu nhẹ nhàng hít vào một hơi nói ta cảm thấy cái này quá trình bên trong vô luận là làm cục người vẫn là người đứng xem đều tại đem ánh mắt đặt tại điều tra tổ cùng đặc sự tổ trên người không để ý đến vấn đề này căn bản cái gì tu đạo giới vương tiểu diệu ngón tay chỉ tại màn hình bên trong trung tâm điều tra tổ đối với tu đạo giới ảnh hưởng lực không thể nghi ngờ nếu như b ố cục người mục đích không chỉ là muốn đặc sự tổ áp quá điều tra tổ hoặc là nói không chỉ là muốn cầm đến điều tra tổ quyền hành hơn nữa còn có c à n g lớn giã tâm vậy hắn tất nhiên cùng tu đạo giới mật thiết tương quan ngay tại vừa rồi ta thấy được một đầu tin tức địa ẩn tông phong sơn mười năm dùng hộ sơn đại trận tre lấp tự thân hề liên không khỏi phản bác một câu địa ẩn tông tên đều mang ẩn tự ẩn thế rất bình thường đi vương tiểu diễu lắc đầu nói vấn đề là thời cơ hết lần này tới lần khác là tại điều tra tổ đối với tu đạo giới ảnh hưởng lực đại giảm mẫu chót thượng hơn nữa địa ẩn tông chặt đức cùng ngoại giới lui tới đại tỷ ngươi hướng cấp độ sâu nghĩ trực tiếp nhất hậu quả là cái gì là không biết hữu nghị nhắc nhở lần trước ta ca như vậy hung hiểm thời điểm là ai tại châu âu bên kia đột nhiên đăng tràng chấn áp cường địch tiểu địa ngục mạnh bà tiên nhân hệ liên lập tức bừng tỉnh đại ngộ hình tiểu địa ngục mất đi liên hệ nếu như tu đạo giới xuất hiện kỳ biến địa ngục tiên nhân không cách nào được đến tin tức h u y ề n tại tu đạo giới đỉnh đầu cái kia thanh lợi kiếm đã l ạ g yên lấy ra vương tiểu diệu nói hết lần này tới lần khác là cái này mấu chốt nếu như đem chuyện này cùng này một hệ liệt sự kiện tương quan liên cái kia bố c ù n người tuyệt đối phải đối với tu đạo giới xuất thủ a hệ liên xoa xoa mi tâm sau đó bởi vì tình báo có hạn ta chỉ có thể theo sự kiện lần này dẫn đến hậu quả tiến hành khả năng phân tích vương tiểu diệu cắn môi tiếp tục nghĩ lại chậm rãi mở miệng hiện nay tu đạo giới chỉnh thể bình ổn các gia đạo thừa bên ngoài không cường địch bên trong không gứt mắt rất khó buộc phát quá lớn dung chuyển cho nên bố cục người chỗ ý lại xác nhận bốn c ố tại các gia đạo thừa hiện hữu cân bằng b ê n ngoài thế lực thứ hai đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao cổ đại tội tu tiêm t mươi năm vị các gia đạo thừa thái thượng trưởng lão thứ ba bây giờ còn chưa bị người biết được kiếm tông cùng với văn khúc tinh bội kiếm kiếm linh thứ tư, bằng vào ta lão ca làm trung tâm ba vị thiên bảng hàng đầu cao thủ lại thêm đại tỷ ngươi này vị không ổn định bán tiền tu sĩ tạo thành n à y bốn cỗ thế lực mỗi một c ổ đều có thể gây nên tu đạo giới dung chuyển thay đổi tu đạo giới hiện nay cục diện h ề liên xứng sở sau đó chậm rãi gật đầu ngươi phân tích rất có đạo lý cho nên ta gần nhất vẫn luôn suy nghĩ có thể hay không làm ta lão ca về tới trước được rồi vương tiểu diệu mỹ môi một cái nhìn chăm chú vào hệ liên hiện tại cỗ thứ nhất cân bằng bên ngoài thế lực rời trợn Cố cân lực còn có lực chúng thứ thế ta không ảnh hưởng như ba bằng bên ngoài lớn này mà vậy, đáp ệ bốn cố cân bằng bên cố cân ngoài thế lực c thế i đại Đương nhiên, ta mỗi ngày chơi thời giờ đi liên hồi cười, tới tiểu diệu hay vậy mà lại hoài nghi gì cũng không Đúng không, Đương ngày game. đông không nghĩ mình. có khóc chính Hề hay làm Làm làm làm mà một qua. ta sao đ tỷ? tây? vậy dở dở á án kia rõ ràng địa ẩn tông phong sơn tiên nhân uy hiếp bị đánh vỡ có khả năng nhất chuyển động theo chính là c ố thứ hai thế lực cũng chính là này đó của đại tội tu hơn nữa bọn họ có đầy đủ động cơ bọn họ mỗi một cái đều là thoát thai cảnh độ kiếp cảnh cao thủ lại bị giam lỏng vô luận là ở đâu cái góc độ suy xét đáy lòng tất nhiên có chút không cam l ò n g nếu như cái kia bố cục người âm thầm tìm này đó tội tu liên hợp hai bên tất nhiên ăn nhịp với nhau một phương muốn thoát khốn khôi phục tại tu đạo giới địa vị một phương muốn tu đạo giới thế lực trái lại ảnh hưởng thế giới phạm tục để hoàn thành chính mình bừng bừng dã t h â m đối khẳng định là như thế này đặc sự tổ mấy năm trước vẫn luôn tại đề án khiến cái này cổ tu ra tay vương tiểu diệu nắm tay nhỏ nắm lên nhịn không được đi qua đi lại miệng bên trong không ngừng nói xong vậy bọn hắn tiếp xuống cũng là một bước mấu chốt nhất là khiến cái này tội tu thoát khốn mà làm tội tu thoát khốn trực tiếp nhất biện pháp chính là sáng tạo nhất định phải khiến cái này cổ tu không thể không ra tay điều kiện kia、yeah, cái gì điều kiện cái gì vương tiểu diệu đột nhiên nghĩ đến cái gì chậm rãi ngầm đầu khuôn mặt nhỏ không có chút huyết sắt nào tay chân nhẹ nhàng run run ru y làm thứ tư cổ siêu việt tu đạo giới cân bằng thế lực đối với tu đạo giới cùng thế giới p h ạ m tục sinh ra cự đại uy hiếp làm thân là độ tiên cảnh lại thân cư ma tính hề liên sửng sốt một chút đưa tay chỉ chỉ chót mũi của mình ánh mắt bên trong mang theo một chút mê mang đại tỷ đi đi mau vương tiểu diệu lập tức vọt tới bên giường sốt ruột hô hào ngươi nhanh đi tìm ta cả bọn họ không không đúng đi kiếm tông nhanh thời gian lại một liền đến đã không kịp cái kêu b ố cục người đầu góc khẳng định so với ta tốt dùng địa ẩn tông phong sơn thời khắc nói không chừng bọn họ cũng đã bắt đầu hành động hề liên hơi nhũ mày vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên biến sắc thân hình từ giường bên trên nhảy dựng lên đem vương tiểu diệu ô n lấy thân hình cực nhanh tránh về một bên cửa sổ cơ h ộ là nàng thân hình vừa mới lao ra biệt thự nền tảng đột nhiên sụp đổ một ngụm quy tắc cự đại lỗ tròn quỷ dị xuất hiện ở bên hồ đem căn biệt thự này trực tiếp lướt hết hề liên hơi nhũ mày ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại nàng n g a y bình thường chỉ là đem linh thức tán tại biệt thự chung quanh ba trăm l i n tả hữu lúc này đem linh thức trải rộng ra lập tức phát hiện tại có một cỗ khí tức đang từ bốn phương tám hướng vào tới phong bế nàng rời đi từng cái phương hướng thậm chí tại không trung còn có mấy chục đạo như là lưu tinh ánh lửa hề liên trầm giọng nói thật nhiều tu sĩ ít nói cũng có ba bốn trăm người không muốn nhậm a vương tiểu diệu ôm thật chặt hề liên đem đầu trôn ở nàng lòng ngực bên trong thấp giọng nói vô luận như thế nào đại tỷ n g ư ơ i đều không muốn nhập ma chúng ta có thể chạy trốn tới kiếm tông coi như thắng ta mặc dù không biết này mấy trăm tu sĩ là từ đâu tới nhưng bọn hắn mục đích chính là bước đại tỷ n g ư ơ i nhập ma rõ ràng hề liên khẽ h ừ một tiếng này đó ra hỏa thật đúng là coi thường ta nhưng mà nàng ngôn ngữ vừa dứt mặt đất kia khẩu trong lô lớn hai cỗ mịt mở khí tức giò ra c u ố n quanh ở hề liên trên người hề liên mang theo vài phần khinh miệt tươi cười lập tức cứng tại kia tuyệt mị khuôn mặt bên trên độ k i ệ cảnh bọn họ không phải bị hạ cấm chê à, à thiên sư đạo tiểu bối quả nhiên không thế nào đáng tin cậy đâu bản chương xong chương bốn trăm linh ba thốn s á t chi ngân chương bốn trăm linh một thốn s á t chi ngân cầu phiếu đề cử không thể động khi thế dẫn dắt phía dưới chính mình chỉ cần khẽ động liền sẽ gặp đối phương chuẩn bị đã lâu lôi đ ỉ n h thế công hồ bên cạnh hề liên tay trái ôm vương tiểu diệu chỉ mặc một thân đai đeo váy ngay tại không trung l ặ n g lặng đứng mắt v ư ợ n g nhìn c h ầ m c h ầ m kia khẩu sâu không thấy đáy lỗ tròn nàng lúc này đã có rõ ràng phán đoán bốn vương tám hướng thậm chí từ trên trời giáng xuống những tu sĩ này đối với chính mình uy hiếp cũng không lớn chân chính có thể uy hiếp đến chính mình chỉ là dưới mặt đất chậm rãi nổi lên này hai tên độ kiếp cảnh tu sĩ một người trong đó vẫn là độ kiếp đỉnh phong cảnh đã sớm vượt qua thiên kiếp chỉ thiếu chút nữa liền có thể lột s á c thiên thể bước vào đại thừa độ tiên loại này đ ố i tay cho dù là chính mình năm đó đỉnh phong lúc muốn t h ắ n g qua đều phải phí một phen chắc t r ở húng chi đối phương còn có một cái giúp đỡ mà chính mình lồng ngực bên trong còn có tiểu d i ệ u trốn hề liên đấy lòng đã chỉ còn cái này ý niệm nhưng lúc này lại tìm không thấy thích hợp cơ hội t i ể u phi n ữ có thể nghe được sao nhưng à n g mặc c dù biết rõ í n mình cùng h v ơ t h ă ngay không cách nào liên hệ, nhưng lúc này vẫn như cũ ôm một chút hy ôm nào liên này vẫn vọng, đáy lòng lúc cũ đáy l một lên tiếng. Nhưng n một g a sau đó hề liên ngừng kêu gọi kia ra hỏa hai năm trước mới là nguyên anh cảnh trung kỳ coi như tu hành ngồi hỏa tiễn cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ hoặc là thoát thai giai đoạn trước làm hắn trở về chỉ là tìm cái chết vô nghĩa may mắn thiểu huyên huyên cũng đi theo n g u y ệ i cung tựa hồ là cảm giác hề liên không nhúc đ í c h vương tiểu diệu thấp giọng hô hào đại tỷ đừng nóng nổi khi tức đối phương khóa chặt tại trên người ta hề liên tiếng nói tại vương tiểu diệu đáy lòng vang lên tiểu diệu nhanh lên nghĩ biện pháp sao có thể chuyển rời đối phương chú ý lực dưới đáy lòng nói l i ề n tốt chúng ta bây giờ dính vào cùng nhau ta có thể phát giác người đáy lòng ý nghĩ Ừm. ngừng môi, xem. sám màn đêm làm Vương tư, dưới người như cắn lòng không lòng bọn họ thân phận thử xem. Lúc này, kia hai tên tu sĩ đã theo động bên trong từng trong liền thôn tia sáng cái bóng. Ta làm sao biết bọn họ cái gì thân phận? Bọn gọi gì Tiểu tỷ thử tu theo tiê Ta biết tu Diệu đại kia hai hai khối cái cái suy câu, đều Lúc hô đáy đáy đã bay là khí khỏa, họ phẹ họ họ sĩ sao ra ra, bao bị rất khó đối phó vương tiểu diệu lập tức nói đại tỷ ngươi không phải nói chính mình biết mỹ thuật sao cái kia là nói đùa t ỷ t ỷ ta bản thể mặc dù là tuyết hồ nhưng đi theo tam thông đại sư vẫn luôn tại tu hành phật pháp nơi nào sẽ cái gì mỹ thuật hề liên tay trái nắm chặt vương tiểu diệu từng tầng từng tầng pháp lực đem hai người bao vây lại vương tiểu diệu quanh người hề liên trút xuống cơ hồ hơn phân nửa phòng ngự ta nói một câu đại tỷ ngươi nói một câu vương tiểu diệu ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo đáy lòng phát ra tiếng ba người chúng ta ngàn năm trước cổ tu xem ảnh một ba người chúng ta ngàn năm trước cổ tu vì sao một hai phải chém chém giết riết hề liên vũ mị cười một tiếng khe hé môi son đối kia hai đạo toàn thân bị cái bóng bao khỏa cổ tu ôn nhu nói xong hai người này lại cũng không mở miệng tựa hồ tại tìm kiếm hề liên sơ hở hề liên người phía trước một tia ngân bạch tóc dài hóa thành huyết hồng lúc này cũng đã đem tự thân tu vi nhắc tới chính mình có thể khống chế biên duyên miễn cương cùng khí tức đối phương giữ lẫn nhau nhưng này phần cân bằng rất nhanh liền sẽ bị đánh vỡ theo xung quanh những tu sĩ kia tới gần hề liên tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở hai vị hề liên cười ngượng ngùng âm thanh cứ như vậy muốn để ta đ o ạ ma để các ngươi danh chính ngôn thuận chấp trưởng tu đạo giới sao ồ bên trái kia bóng tối bên trong cổ tu cởi k h ẽ âm thanh ngươi thế nhưng như thế thông minh chúng ta mới vừa hiện thân liền biết được chúng ta ý đ ồ đến như thế ngược lại là trước đó khinh thường h i u chính đương người này nói hăng hái hơi có một tia phân thần hề liên thân hình đột nhiên hướng phía sau c h ấ p động tại nháy mắt mở ra một người trong đó khí thế khóa chặt nàng dựng lên một mặt ngân quang hướng về hồ nhỏ phi đột căn bản không kịp phán đoán đoán phương hướng nào mới là đi kiếm tông phía bên phải đoàn kia cái bóng trực tiếp ra tay tay bên trong hai cái lóng lánh tử quan g dao găm phá không mà đi lại so hề liên bỏ chạy tốc độ nhanh hơn ra ba phần mà bên trái mở miệng nói chuyện loạn khí thế của tu tuy là chậm nửa nhịp nhưng cũng lập tức phóng lên t ậ n trời hề liên mới vừa chạy trốn tới trong hồ nhỏ trung tâm kia hai cái dao găm đã rết tới phía sau này dao găm như bóng với hình theo đuổi không bỏ hề liên liên tục hư hoảng đều không thể né tránh dao găm truy kích điện quan g hỏa thạch bên trong hề liên chỉ có thể quay người tương đối tay trái ôm vương tiểu diệu tay phải tại tóc dài bên trong lấy da ba chi ngân trâm t i ệ n tay xái hướng về phía trước ba chi nhìn như dễ gãy ngân chấm cùng hai cái dao găm chính diện chạm vào nhau đã thấy mặt hồ chi xuất hiện ngân mạch cường quang tùy theo mà tới chính là kinh thiên nổ vang hai đạo dao găm bị tạc bay ngược mà hề liên thân ảnh cũng dựa vào l ư n g phía sau s u n g lực lần nữa ra tốc phía trước bay nhưng nàng vừa muốn bay ra hồ n h ỏ pha vi mấy chục đạo nguyện nga chạm quang hồ từ trên trời r g xuống con đường phía trước các nơi bị phong trước đây mở miệng nói chuyện cổ tu từ không trung nội vã và vào xuống tay bên trong một cái sáng loáng bảo kiếm đối hề liên vung ra đạo đạo u y lực cường hoành kiếm mang kiếm tu độ kiếp cảnh đỉnh phong kiếm tu hề liên sắc mặt cũng là tối đen thân hình đột nhiên trở về vẫn là tranh chiến vẫn là chạy trốn chạy trốn tới kiếm tông coi như thắng hai bóng đen này bao vây chặn đánh theo đuổi không bỏ mà xung quanh tu sĩ vòng vây đã ở bên hồ hoàn thành vây kín từ không trung đến bốn p h ư ơ n g tám hướng các nơi tu sĩ bắt đầu kết trận chuẩn bị dùng chính mình thân thể ngăn cản lúc nào cũng có thể xông tới hề liên lúc này hề liên căn bản là không có cách phân tâm đi quan sát những tu sĩ này trạng thái dù là quan sát cũng là là chuyện vô bổ nhưng vương tiểu diệu tại hề liên lồng ngực bên trong thấy được trong màn đêm xuất hiện kia nhất điểm lân quang kia là những tu sĩ này trong con mắt bao hàm vầng sáng vương tiểu diệu giờ phút này tự nhiên lòng nóng như lửa đốt chỉ có thể trốn tại đại tỷ lồng ngực bên trong nàng tu vi để thiện lúc này liền thành hề liên vương hữu mặc dù rất n g h ị thông miệng nói một câu làm đại tỷ ném chính mình nhưng vương tiểu diệu cũng hiểu được bằng đại tỷ hề liên tính tình nói loại lời này sẽ chỉ vào tay phản hiệu quả vương tiểu diệu ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy chật hẹp chiến trường hề liên ôm nàng không ngừng sông ngang bay thẳng nàng có thể nhìn thấy phần lớn cũng chỉ là cực nhanh xẹt qua quãng ảnh mỗi khi hề liên hơi chút dừng lại vương tiểu diệu nhìn thấy các nàng hai cái thân ở hoàn cảnh ánh mắt bên trong u ám liền sẽ nồng đậm một phần các nàng từ đầu đến cuối bị ngăn ở hồ nhỏ gần đây p h u một tiếng nhẹ văng lên hề liên đầu vai xuất hiện một đạo huyết quang vương tiểu diệu đáy lòng rung động hạ mắt bên trong không chịu được xuất hiện hơi nước nàng đang sợ nàng đang sợ hãi cũng tại hận chính mình vì cái gì không thể sớm một chút suy đoán ra đối phương ý đồ cái gì là tuyệt vọng đối với lúc này vương tiểu diệu mà nói nàng chú ý điều tra tổ sự kiện vượt qua chín tháng lúc rảnh rỗi dựa vào bản thân thu thập phân biệt đơn giản tình báo rốt cuộc vào hôm nay suy đoán ra âm thầm hắc thủ ý đồ nhưng ngay tại chính mình phát hiện chân tướng mấy giây lúc sau nguy hiểm đã dựa theo nàng suy đoán như vậy trực tiếp bung xuống dù là trước tiên năm phút đồng hồ không một phút đồng hồ chính mình toàn bộ suy nghĩ nếu như có thể nhanh một phút đồng hồ nàng cùng đại tỷ đều không về phần rơi xuống hiện tại tình cảnh như vậy phốc phốc vài tiếng nhẹ văng lên hề liên lại bị kiếm khí gây thương tích nhưng vết thương đều tại l ư n g phía sau vương tiểu diệu chỉ là thấy được tung tóe bay mấy giọt máu tươi liền nghe một thương lao tiếng nói quắt khẽ yêu hổ ngươi thật cho là đêm nay có thể trốn hề liên ngửa đầu giận mắng khuôn mặt có một cái c h ớ c mắt tràn đầy huyết văn nhưng bị nàng hút mạnh một hơi c ư ỡ n g ép ép xuống tiểu diệu nhanh nghĩ biện pháp nếu như ngươi không có cách nào tia đại tỷ cũng chỉ có thể dùng chính mình phương thức đến giải quyết đại tỷ vương tiểu diệu đã nhận ra hề liên phẫn nộ cùng bị đè nén làm sao không biết hề liên lúc này đã tại nổi giận biên duyên nhưng không muốn nhập ma bốn chữ này kẹt tại vương tiểu diệu bên miệng nhưng căn bản không cách nào nói ra miệng này loại sinh tử một đường tình hướng hạn nàng không tư cách yêu cầu đại tỷ tiếp tục nhấn lại biện pháp biện pháp Trung quanh không phải Như cái có căn cứ mấy vậy quân lớn sự sao? đ ộ n g tính nghe không đ ư ợ chung sao? Đại o a q ố c đầu h h ậ p món tiền n k ổ lồ thành lập thành tinh hệ thống theo dõi, không có đem tin tức hệ không phản hối cấp vệ dõi, điều đem có quanh căn cứ quân sự cũng không phải là chiến bị tổ căn cứ chiến bị tổ căn cứ đều tại biên giới tuyến thượng phân bố nơi này chỉ là bình thường quân đội hơn nữa cách bên này có khá xa khoảng cách t r u n g quanh những tu sĩ này chỉ cần tùy tiện phân mấy cái kim đan cảnh tu sĩ tiến vào này mấy chỗ căn cứ bên trong đem cung cấp điện hệ thống chặt đức đem thăm dò loại dụng cụ hủy hoại đối phương bố trí một vòng trừ một vòng chắc chắn sẽ không xem nhẹ những chi tiết này cái kia lưng phía sau bố của người hai năm qua chủ hoạch này một loạt sự kiện làm điều tra tổ lâm vào bền bị thụ động giám sát nguyên khí ba động vệ tinh hệ thống tuyệt đối tại đối phương t i n h kế bên trong từ nội bộ lâm thời cấp mất vệ tinh hệ thống hẳn là cũng không phải là việc khó gì đối phương đột nhiên hành động lo dịp điểm tượng tuyệt đối không chỉ là địa ẩn tông phong sơn khẳng định còn có mặt khác bố trí tại đồng thời tiến hành vương tiểu diệu đáy lỏng từng cái ý nghĩ nhanh chóng lưu truyền nếu như chính mình là cái kia bố của người vì để cho mười lăm cổ tội tu có thể hiệu lệnh tu đạo giới nhất định phải cho bọn họ d i à n h chính n ô n thuận thoát khỏi tội danh hoặc là lấy công chuộc tội cơ hội một cái nhập ma lúc sau bốn phía tàn sát phàm tục người bình thường siêu cường hộ yêu chính là bọn họ có thể lập được đại công thiên sư đạo c ấ m chế h i ệ n nhiên đã bị này đó cổ tội tu tự hành mở ra mà này đó cổ tội tu muốn hẳn là địa vị là tôn nghiêm là một cái đại nghĩa là có thể hiệu lệnh tu đạo giới danh vọng như thế nói đến gần đây mấy cái căn cứ quân sự lúc này có khả năng nhất tình huống là đã bị nam cương những cái đó kỳ độc bao phủ điều tra tổ lúc này hẳn là cũng lâm vào hỗn loạn đối phương chỉ cần có thể đem đại tỷ hề liên bước đến nhập ma những tu sĩ này sẽ lập tức rút lui lưu lại một phần nhỏ người vừa đánh vừa lui đem nhập ma sau đại tỷ dẫn đi dưới núi thành trấn nơi nào sinh hoạt hơn m ộ ư ơ i vạn tu hành phổ biến tính công pháp cư dân Kế tiếp, tình hình sẽ bị bước đến, đến giết, tình nhất tu tay tình trạng, mà tên cổ tội tu tốc tỷ một phải mời hội nơi đại cấp phương hình định này an chạy hộ sẽ bị bước bảo b cổ cổ đó đây, đem mà vây ra phán đoán là nam cương tà tu có mục đích hành động trả thù hơn nữa khẳng định sẽ lưu lại các loại manh mối chỉ hướng là nam cương tà tu sở vi đối đối phương khẳng định sẽ có bố trí như thế mà đại tỷ ẩn cư vị trí tiết lộ vẫn luôn tại cung cấp nuôi dưỡng đại tỷ điều tra tổ nhất định phải có người đứng ra gánh chịu giám thị bất lực thiếu giám sát thất trách chịu tội cái này lại sẽ trở thành đẻ sập điều tra tổ hiện hữu tầng quản lý cuối cùng một cọp dơm thật là cao minh tính kế một cục đá hạ ba con chim âm mưu cùng dương mưu trộn lẫn chính mình bị giết đối phương chỉ cần nói là nhập ma đại tỷ sở vi chỉ cần đại tỷ đằng sau bị này mười lăm c ổ tội tu đánh chết hết t h ả đều sẽ không có chứng cứ chờ lao ca trở về chân tướng đã sớm bị che giấu mà chính mình lão ca cùng sư tỷ đoán chừng cũng sẽ bị này đó c ổ tội tu âm thầm t ậ p sát vương tiểu diệu nghĩ tới đây mắt bên trong đã tràn đầy tuyệt vọng đại tỷ ta ta không có biện pháp vậy thì tốt hề liên túi đầu nhìn lồng ngực bên trong mang theo nước mắt thiếu nữ nguyên bản có chút tàn khốc ánh mắt cũng đã hóa thành ôn lu tiếng nói ngược lại dễ dàng rất nhiều yên tâm ta nhất định sẽ cứu ngươi thoát khốn bên hai tiếng gió bỗng nhiên dồn dập chút hề liên kia tóc bạc trắng đang dần dần rút đi lại bắt đầu nhiễm lên tầng một đỏ quýt chi s á c bản chương xong chương bốn trăm linh bốn vô định chi mưu chương bốn trăm linh hai vô định chi mưu điều tra tổ tổ n g bộ mặt mũi tràn đầy quyển sắt chỉ lăng đi vào phòng họp bên trong nguyên bản còn có chút la hét tầm ý phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại các nơi hơn ba mươi người liên tiếp đứng lên chỉ lăng đưa tay ra hiệu bọn họ không cần kêu gọi trực tiếp hỏi một câu vẫn là liên lạc không được địa ẩn tông n g u nguyệt lập tức nói cục trưởng địa ẩn tông đột nhiên tuyên bố phong sơn không hỏi thế sự r ấ ta có thể tiểu là bởi vì đ ị ngục xuất hiện cái gì dị tại r n bọn hắn g Vậy vì c á gì không hướng chúng tương a kịp dị phản lập phản thời tình trung tử tức tiếng tình toàn t huống? hán hình hoàn h cái niên loại ứng lên này Có bác, là ờ n không tuân thủ chúng thành định. hiện g là thủ hiệp ta trước đó đạt thành hiệp định. Ta hiện tại t ư đó đối hoài nghi chính là địa ẩn tông khác thường hành vi nhưng thật ra là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu không có bọn họ chúng ta liên lạc không được địa ngục tiên nhân c h í lăng đi đến b à n hội nghị trước nghe chung quanh này đó tiếng nói đột nhiên hỏi một câu vẫn là không tìm được phi ngữ cùng bất ngữ tung tích sao phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại một bên mưu nguyệt nói khẽ cục trưởng mặc dù là tại hiện tại này loại khắp nơi đều là dối dắm cục diện tình hình hạ n g chúng ta vận dụng tài nguyên khả năng có hạn nhưng chúng ta cũng tiêu tốn thời gian đi tìm cũng không có tìm được vương đạo trưởng tung tích của bọn hắn hai người bọn họ như là hư không tiêu thất đồng dạng c h í lăng chậm rãi gật đầu nói hiện tại bắt đầu điều động tận khả năng nhiều vệ tinh theo dõi kiểm tra quốc nội nhất là biên giới tuyến gần đây thất thần làm gì ngay lập tức đi làm vâng có mấy cái nam nữ cùng kêu lên đồng ý câu quay người đã chạy ra phòng họp c h í lăng nuốt vớt mi tâm tay trái che chắn hai mắt lúc ánh mắt bên trong sẹt qua một chút thần sắc thống khổ nhưng cơ hồ mấy người kia mới vừa lao ra liền có mấy cái trẻ tuổi nữ hài v ọ t vào Báo cáo. tình huống khẩn cấp vệ tinh theo dõi mạng lưới đột nhiên lọt vào tập kích trước mắt mạng lưới ở vào nửa trạng thái tê liệt tập kích từ nội bộ sệ vợ cùng ngoại cảnh sệ vợ đồng thời xuất hiện chúng ta đang toàn lực khôi phục phòng họp bên trong an tính mấy giây sau đó có một nửa mặt người sắp biến đổi hiển nhiên là cùng địa ẩn tông phong sơn sự tình liên hệ các ngơi bộ môn kỹ thuật như thế nào làm mấy người trẻ tuổi cũng là vẻ mặt vội vàng một người giải thích nói ngoại bộ công kích cũng không phải là vấn đề quá lớn quan trọng chính là chúng ta k h ô n g chế vệ tinh mạng lưới trung tâm hệ thống xuất hiện đại lượng virus còn dám tìm lý do chống đối được rồi Chỉ lăng quát lạnh một tiếng phòng họp nháy mắt bên trong yên t ĩ n h trở lại lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khởi động dự bị hệ thống đối với toàn cảnh tiến hành nguyên khí kiểm tra sở hữu người lập tức đi vào chỉ huy đại sành địch nhân tại chúng ta nhìn không thấy thời điểm khẳng định có cái gì đại động tác liên lạc chiến bị tổ liên lạc đặc sự tổ cùng tu đạo viện nghiên cứu để cho bọn họ lập tức cho phối hợp còn có đem tình huống này lập tức báo cáo đều thất thần làm gì hành động đi phòng họp bên trong hơn ba mươi người lập tức trả lời có tính tình sốt u ruột đã tông cửa x u n g ra không để ý tây trang giày ra trang điểm trong hành lang bắt đầu chạy c h í lang đột nhiên mở miệng ngư n g u y ệ t lão hình hai người các ngươi lưu lại chính muốn đi ra ngoài n g u n g u y ệ t sửng ư sốt một chút lập tức thối lui bên cạnh cái kia lão hình n h ư mày theo thói quen cầm điếu xì gà ra tới nhưng liếc nhìn chỉ làng có chút thân h n h đơn bạc lại đem xì gà để lại mặc áo túi bên trong rất nhanh phòng họp bên trong trống rỗng n h ư u nguyệt cùng lão hình đi đến trì lăng trước mặt trì lăng đem đường ở ngực châm ngực lấy xuống nhẹ nhàng ấ n hạ châm ngực phát ra từng chùm sáng lời chống ra một cái hai mét đường k í n h viên cầu đem ba người ba o khỏa ở trong đó t r ô n m ặ t hai giây trì lăng hỏi các ngươi cảm thấy địch nhân là ai xem ảnh một đặc sự tổ bên kia lão hình nói cũng không thể nói là địch nhân chính là một ít bị lợi ích làm mê mội đồ đần đi n h ư u nguyệt cắn răng mang câu chính là cái kia tần nhất thâm không muốn phẫn nộ phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì muốn thường xuyên bảo trì lý trí trí lăng nói n g u nguyện Ta đối cục trưởng như thế nào ta sai lầm ở chỗ đánh giá cao địa hận tông lập trường kiên định tính bị một chút bóp lấy mạnh m ệ c h chỉ lăng nói kế tiếp này đoạn thời gian mãi cho đến lần thứ tư tiên đạo đại hội tổ chức ta yêu cầu các ngươi làm b à i chuyện thứ nhất vô luận đã xảy ra cái gì tại trên người ta trên người các ngươi đều phải hởn nhẫn nhất định phải bảo đảm chính mình tại điều tra tổ bên trong chức vị các ngươi có thể tại mấu chốt thời khắc khai thác bất luận cái gì thủ đoạn phi thường thứ hai tại xử lý hồ yêu hề liên cùng cổ tội tu sự kiện bên trên cục trưởng cái này liên quan hề liên đại tỷ chuyện gì n h ư u nguyệt có chút nhữ mày hỏi một câu l a o hình trầm giọng nói thời gian cấp bách nghe nhiều ít nói thứ hai tại xử lý hồ yêu hề liên cùng cổ tội tu sự kiện lúc không muốn đưa vào một cái nhân tình cảm giác Kiên định đứng thứ ạ i c í n mình trưởng thượng, chỉ lăng nhìn chăm chú vào Nguyễn Nguyệt, nhất là người, Nguyễn Nguyệt, nhớ ta bây giờ nói mỗi một câu nói. Đúng, trưởng, nhớ ký, Nguyễn Nguyệt ánh h chỉ chăm chú như kiên định h mỗi một mắt trước ta ta gật câu Cục coi vị vào lập là giờ đầu. kiên kỹ kỹ, bây ba kiếm tông có thanh cổ kiếm kiếm linh thực lực bất phàm này có lẽ có thể trở thành chế ước cổ tội tu lực lượng nhưng không thể đem hết t h ể hy vọng đều ký thác vào kiếm tông xét thấy địa ẩn tông cho chúng ta tỉnh táo kiếm tông bọn họ cũng sẽ có chính mình lo nghĩ còn có tại tiên đạo đại hội qua đi nếu như ta chưa có trở về hai người các ngươi rời đi điều tra tổ chuyển đi hệ thống cảnh vụ đi h ả o h ả o chiếu cố ra người nhu n g u y ệ t sửng sốt một chút lão hình cũng gắt gao cao mày Từ, một tiếng v a n g nhỏ viên kia châm ngực quang mang cấp tốc thu liễm đang muốn nói chuyện nhu n g u y ệ t bị chì lăng ánh mắt ngăn lại đi chấp hành đi chì lăng k h o á t khoác tay định tiếng nói hai người các ngươi cứ dựa theo ta mới vừa nói biện pháp nhất định phải điều tra rõ ràng là ai đối với sệ vợ cắm b ả o virus vâng nhu n g u y ệ t cùng lão hình đồng thời đáp ứng một tiếng quay người bước nhanh xông về phòng họp cửa thủy tinh chì lăng cũng đứng lên đem viên kia châm ngực đường trở về ngực khuôn mặt bình tĩnh đi ra phòng họp bên ngoài hành lang bên trong sau đó nàng liền nghĩ tới cái gì lấy ra một đài sẽ rất ít dùng tư nhân điện thoại cái loại này tương đối phục cổ trực bản smartphone gọi điện thoại đi ra ngoài cho chuyện rất nhanh thành lập thanh ngôn tử tiếng nói cùng với hô hô tiếng rõ theo chồng ống nghe chuyện ra uy làm sao vậy chí lăng như là buông lỏng rất nhiều tựa lưng vào ghế ngồi g ầ y yếu thân hình giống như là muốn dung nhập ghế bên trong không có gì có chút muốn ngươi ngươi bây giờ ở đâu tại đi tiểu thăng nhà trên đường đi ân thăm hỏi hạ hắn cha mẹ làm tĩnh mây đi thôi chí lăng nói ngươi đi bình đều núi xem một chút đi xem có thể hay không thương lượng một chút bình đều núi làm sao vậy địa ẩn tông xảy ra chuyện rồi bọn họ đột nhiên cô lập núi lại tại bốn mươi hai phút đồng hồ trước đó c h ỉ lăng liếc nhìn thời gian thanh ngôn tử trầm mặc một hồi bên kia tiếng gió cũng nháy mắt bên trong ngừng tốt ta liền tới đây bình đều núi cúc trước ta trước cùng t ĩ n h mây bên kia liên hệ hạ còn có nếu như bình đều núi vào không được liền đi nhìn xem phi ngữ m g ộ i m g ộ i đi c h ỉ lăng nói có lẽ ta nói là khả năng được rồi ngươi bây giờ cũng rất khó chạy tới thanh ngôn tử không khỏi hỏi tiểu diệu nàng làm sao vậy nàng c h ỉ lăng mắt bên trong sẹt qua một chút do dự thấp giọng nói chẳng qua là cảm thấy nàng thật cơ chí có thể tới chúng ta điều tra tổ làm việc ngươi sau đó giúp ta đi nói một chút đi cứ như vậy ta trước nghỉ ngơi hạ thanh ngôn tử trả lời t ố t ta trước đi bình đều núi lại đi tiểu diệu bên kia kỳ thật vừa vặn t i ệ n đường cho chuyện chặt đứt c h ỉ l ă n g đối trên điện thoại di động ảnh chân dung ngẩn người một hồi sau đó đưa điện thoại di động để lên bàn nhắm mắt thở dài nơi nào hiện tại đã là vực sâu ai đi qua đều là chuyện vô bổ thiên long tự chỗ kia bị tự bên trong thanh niên tăng nhân coi là thánh địa cùng c ấ m địa tiểu viện bên trong thân xuyên rộng lớn tam bảo Khuôn m ặ trong mấy c h như một tiếng cười nay khẩu vẫn luôn bị hắn dẫm tại lòng bản chân làm ngự vật phi hành pháp khí bình bát cái này xuất hiện róc rách dòng nước cái này bình bát rất nhanh liền bị nước sạch đổ đấy hoài kinh hòa thượng một chỉ điểm tại nước sạch bên trong q u á t nhẹ thanh mở mặt nước như gương tạo nên tầng tầng tế ngân bên trong nhanh chóng lấp loe quang ảnh lúc này theo mơ hồ trở nên vô cùng rõ ràng hoài kinh hòa thượng bên miệng tươi c ư ờ i nháy mắt bên trong căng thẳng giữ mắt nhìn thủy kính bên trong xuất hiện hình ảnh đại tỷ đang lẩn trốn cái gì từ đâu ra kiếm khí t theo hoài kinh hòa thượng ngón tay liên chút bình bắt bên trong xuất hiện hình ảnh cấp tốc lưu chuyển ngay tại hồ nước trên không ôm một thiếu nữ hề liên chinh trái đột phải trùng lưng phía sau đã làm máu me đầm địa tóc dài cũng có một nửa hóa thành huyết sắc nhưng vô luận nàng như thế nào lao vùn vụt phía trước phía sau luôn có hai đoàn bóng đen bao vây chặt đánh mà ở bên hồ xung quanh c à n g có từng đạo thân ảnh lập được đại t r ư ợ n độ kiếp cảnh tu sĩ đạo môn thái thượng trưởng lão hoài kinh hòa thượng trứng mắt không chịu được chửi ầ m lên n à y q u ầ n cổ tu mỡ heo nông tâm sao nhà ai không tốt đi nhạ phi ngữ đại tỷ tiểu mội ngoa tạo cuối cùng biết những cái đó cầu hết phim truyền hình bên trong nhân vật phản diện vì sao một hai phải dạy vào nhân vật chính chính mình muốn chết nay cả đám đều có bệnh đều cảm thấy chính mình là nhân vật chính bệnh tiếng mắng bên trong hoài kinh hòa thượng nhảy dựng lên ông bình bắt vọt ra khỏi phòng hướng về nơi xà chủ điện bay đi sư phụ cho ta làm khối xương bản chương xong chương bốn trăm linh năm không có cuối cùng chi ngộng chương bốn trăm linh ba không có cuối cùng chi ngộng hồ nước không ngừng tạc khởi đạo đạo có nước trong bầu trời đêm tựa hồ liên tiếp có l i ề u tinh hoa lạc cái kia cực lực chạy trốn nhưng dù sao bị chặn lại thân ảnh lúc này phía s a u đã tràn đầy vết thương mặc dù thương thế có thể cấp tốc khép lại nhưng tung tóe bay máu tươi cũng đã đưa nàng l ư n g phía sau nhổm đỏ không cách nào đào thoát không thể vào ma nàng mắt bên trong không ngừng có huyết quang lấp lóe nhất quán đều là vũ mị trong mắt phượng khi thì nổi giận khi thì tràn đầy đau khổ lại không tự giác lộ ra một chút mê mang nhưng hề liên lúc này cũng không hề từ bỏ giấy ruộng dù là đối phương đã bày ra thiên la địa võng dù là như thế chỉ là kéo dài một phút đồng hồ vài phút thời gian nàng như cũng tại giấy ruộng không kịp nói chuyện liền bị phong ấn là nàng không giải được tâm kết bị tâm ma từng bước xâm chiếm cuối cùng nhập ma là nàng cũng bởi vậy làm tam thông sư phụ không thể an tâm dấn thân vào cực lạc giới làm ra tự trạm tu vi chịu đựng phật môn tu sĩ chỉ trích cũng là nàng Thôi trí chết trì, phục không cái lúc được lý làm sau, vẫn ọ n tưởng thanh trưởng đến khốn sống mơ mơ màng màng muốn dụng, g gặp giờ, thể một mặt, thoát tới mặt tu có mức lúc cho khác bức bách lại lâm lại đạo sau bây mơ mơ ma. sĩ sử bị v là nàng đây chính là chính mình mạng sao bất quá là ngọn núi bên trong t r ồ n hoang được rồi tam thông sư phụ chiếu cố mệnh đồ hơi chút đặc sắc chút nhưng trung quy cũng vô pháp giống như mặt khác tu sĩ như vậy có thể thản nhiên hưởng thụ làm người chỗ tốt rõ ràng chính mình đã sớm tự tay giết qua hỏa loạn nhân gian yêu ma trừ qua những cái đó giết người yêu tu đại tỷ vương tiểu diệu mang theo tiếng khóc nước nở ngẩng đầu kêu lên tiểu diệu ta có chút ép không được ma khí hễ liên hai mắt miễn cưỡng mở to lúc này nàng đã không dám chớp mắt bởi vì trước mắt chỉ cần có một cái chớp mắt há cám nàng tâm liền sẽ rơi xuống dưới một phần mà phía dưới cùng là vĩnh vô chỉ cảnh đêm tối đại tỷ đại tỷ vương tiểu diệu sốt u ruột tiếng hô hoán đưa nàng từ lúc đem trượt xuống biên duyên t ú n trở về hễ liên vô ý thức đem vương tiểu diệu ôm càng chặt làm vương tiểu diệu cơ hồ không thể thở nổi thân hình tránh né lấy phía trước bổ tới kiếm mang quay người phóng lên tận trời lại bị hai đạo trưởng ảnh lần nữa bước lui có thể hoạt động phạm vi s o ban đầu rút nhỏ gần nữa h ề liên rất nhanh nghĩ đến một cái đáng sợ hơn sự thật nếu như nàng nhập ma lý trí hoàn toàn biến mất lưu tại chính mình trước mặt giờ phút này bị nàng gắt gao bảo hộ vương tiểu diệu sẽ là cái thứ nhất người bị hại h ề liên túi đầu liếc nhìn thấy được vương tiểu diệu kia lo lắng sắp mặt nàng có chút nghe không rõ ràng tiểu diệu tại nói cái gì khoe miệng vẫn không khỏi lộ ra mấy phần đ ắ g chát tiểu diệu đang sợ như vậy chính mình sao tiểu diệu tại lo lắng chính mình nhập ma lúc sau sẽ thương tổn đến nàng sao xem ảnh một kia nếu như chính mình cùng ngày đó người đàm phán tự cam đoàn ma bọn họ có thể hay không làm tiểu diệu bình yên rời đi đại tỷ vương tiểu diệu đột nhiên há miệng cắn lấy hề liên ngực hề liên đạo khu so cùng cảnh giới tu sĩ đều phải kiên cố nhưng k i a yếu ớt đau đớn làm nàng lần nữa khôi phục thanh t ỉ n h vương tiểu diệu âm thanh run dày nhưng lại thấp giọng nói xong như vậy đi xuống không phải biện pháp đại tỷ ngươi đừng lại đè ép chính mình phóng xuất ra đem ngươi đ ấ y lòng phẫn nộ phóng xuất ra ngươi không phải đã nói đã có thể làm được tại nhập ma lúc cũng bảo chỉ một tia lý trí sao nhập ma đi hiện tại liền nhập ma nhập ma trước đó chọn tốt phương hướng cho chính mình một cái khắc sâu nhất ấn tượng chính là hướng về kiếm tông phá vây chỉ có phá vây đi ra ngoài chúng ta lại đi kiếm tông tìm kia vị kiếm linh lao gia tử hắn nhất định có thể chấn áp người ma tính chờ ta ca trở về lại nghĩ biện pháp hề liên cắn ngôi có trời mới biết nàng giờ khắc này làm sao nhịn không khóc lên không được tiểu diệu ta nhập ma lúc sau sẽ làm bị thương đến ngươi sẽ không đại tỷ vương tiểu diệu lập tức phản bác thanh âm cũng theo run dày trở nên càng phát ra bình tĩnh đại tỷ ngươi hiểu rõ ta nhất nhập ma về sau cũng chắc chắn sẽ không làm bị thương ta đừng do dự à lại do dự hai chúng ta cũng phải chết ở này nhập ma pha vây hai chúng ta đều có thể còn sống đi ra ngoài ngươi không cần phải vì những người khác không phải bị khuất chính mình ta ca nói đại tỷ ngươi vẫn luôn tại theo đuổi nhân tính đại tỷ so ngươi ai cũng coi nhân tính khẳng định không có việc gì n h a đầu ngốc đại tỷ rất dễ dàng không sao hề liên khoe miệng lộ ra mấy phần nụ cười ôn lu trên trán kia mấy sợi đã hóa thành mái tóc dài màu đỏ ngỏm lúc này lại ngân quang lóng lánh nàng nhẹ nhàng hít vào mùa hơi Ông vương tiểu diệu phát hiện hai người tại hạ rơi lúc sau vừa muốn nói chuyện đột nhiên cảm giác chính mình sau lưng nhẹ nhàng đụng vào mặt nước xung quanh ánh mắt lập tức bị thủy quang tràn ngập hề liên tay phải hướng phía dưới nhạy an hồ nước trong veo nháy mắt bên trong xôi trào chung quanh hồ lập tức đất dung núi chuyển đáy hồ lập tức xuất hiện một cái sâu một mét giấu bàn tay phía sau có kiếm mang từ phía trên chém xuống đem hồ nước bổ ra hề liên lưng phía sau ngưng ra mười mấy mét dài tuyết trắng hồ ảnh lại đem tiêu cự đại kiếm mang trực tiếp chống đỡ hề liên kêu lên một tiếng đau đớn nhưng lại cúi đầu nhìn chăm chú vào vương tiểu diệu vũ mị trong mắt phượng tràn đầy ônu vương tiểu diệu tựa hồ dự cảm được cái gì hốc mắt trong tràn đầy nước mắt nàng vừa định nói chuyện xung quanh hồ nước lao qua vương tiểu diệu bị ực một hớp hồ nước hề liên cái chán lóe ra màu sáng phật quang nhẹ nhàng túi người Cái chán đại ể t tỷ i diệu cái、chán. Tại hế liên trên cổ, cái kia thai liên cái chui ể u khuyên tung quang, chán. cổ, ngọc tích, chán cấp tốc Khục, hế như bình nhỏ khuyên thai ngọc nhẹ nhàng hế phật bình. trên tràn trong t đại ra vào ngươi muốn làm gì hề liên nhẹ nhàng lắc đầu tay phải điểm tại vương tiểu diệu trên cổ dùng định thân pháp n à y định thân pháp đại khái năm phút sau sẽ tự hành hủy bỏ tiểu diệu ta nhập ma lúc sau sẽ đi tận lực diệt trừ này hai cái cổ tu bên trong cao thủ không phải lão ca ngươi trở về lúc sau chỉ sợ phải có phiền p h ư c ta không biết ngươi có thể hay không sống sót chỉ có thể tận lực đi thử xem vương tiểu diệu hốc mắt không ngừng n ớ t át lại chỉ là bị hồ nước c u ố n đi nàng l ư n g phía sau chậm rãi để tại đáy hồ bị hề liên đặt ở cái kêu bàn tay hình dạng lõm bên trong phía trên hai cái bao hàm tử quang g i a o găm bắn nhanh mà đến đạo đạo kiếm ảnh đập xuống hồ nước ngoại trừ cuộn cuộn xôi trào tại như vậy đạo pháp trước mặt cùng vốn không có bất luận cái gì giảm s ó c tác dụng hề liên lưng phía sau tuyết hồ ngửa đầu thét dài hình nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang nay tuyết hồ miễn cưỡng có thể bảo vệ hề liên cùng vương tiểu diệu đạo mắt liền trở nên vết thương chồng chất cơ hồ bị kiếm quang đánh tan nhưng tuyết hồ phía dưới, hề liên kéo xuống chính mình mang theo mặt dây đem mặt dây bóp nát bên trong lại bay ra một viên to bằng móng tay cục đá nay mặt dây nguyên bản chứa là tam thông sư phụ bờ x ư ơ n g mà hề liên lúc này dứt khoát theo cái chán bước đi ra là ngày đó cùng vương thăng đón lấy khế ước lúc sau tam thông thiền sư v ị để cho hề liên nhập ma sau có thể tỉnh n ữ a đến lưu lại xá lợi t ử c h i lực vậy mà lúc này xá lợi t ử lại xuất hiện hề liên hai tay cấp tốc kết ấn từng đạo phật quan g xuất hiện tại vương tiểu diệu trước mặt sen lẫn thành lưới nối thành một mảnh nay khỏa xá lợi từ hóa thành trận nhãn đem vương tiểu diệu gắn vào phía dưới chỉ cần này hai cái độ kiếp cảnh tu sĩ không ra tay ai cũng không đả thương được ngươi hề liên ngẳng đầu nhìn lại thấy được manh công tuyết h ồ hai người kia tuyết h ồ vết thương tựa hồ chính chậm rãi t á i giá đến nàng trên người lúc này hề liên toàn thân trên dưới đang xuất hiện sâu cạn không đồng nhất vết thương đại tỷ chờ ở tại đây ngươi có thể hay không sống liền xem đại tỷ có thể hay không giết hai tên khốn kiếp này đại tỷ không có ngươi như vậy tốt dùng đầu góc nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng nếu như ta hoàn toàn nhầm a cũng không còn có thể tỉnh táo lại ngươi liền khuyên ngươi cả trực tiếp giết ta đừng để ta chuyện lại liên lụy đến ai trên người cách phật quang vương tiểu diệu vành mắt x ư n g đỏ nhưng căn bản không cách nào phát ra cái gì tiếng vang mà hề liên chậm dại n h ắ m mắt lại phảng phất dừng lại hết thể phản kháng giang hai cánh tay thân hình chậm dãi nổi lên máu tươi tại hồ nước bên trong t r ó n g mở thân hình dần dần cùng kia đã lung lay sắp đổ tuyết trắng ngân hồ tương hợp bị phong tại đáy hồ thiếu nữ toàn thân khẽ run lại chỉ có thể làm t ừ n g g i ọ t nước mắt không ngừng rơi xuống thân hình chính chậm dãi nổi lên hồ yêu ở phía trên đập xuống đạo pháp chiếu rọi đỏ tóc dài màu trắng phô t ả n ra phảng p h ấ t nhiều đá ngọn lửa dương trúc sáng sớm kia mấy gian bốn phía gió lụa phòng trúc bên trong nam ở trên giường thiếu nữ thương thế cuối cùng ổn định lại mặc dù khí tức còn có chút yếu ớt bận rộn mấy ngày vài đêm lão tăng nhẹ nhàng thở ra ngồi ở mỗi bên xoa xoa mồ hôi chán phòng trúc bên ngoài đeo kiếm đạo sĩ một bước nhảy vào cửa phòng tay bên trong cầm một đầu bình xứ vội vàng hô hảo đan d ư ợ c lấy ra hề liên khá hơn không nhanh liền chờ ngươi viên đan d ư ợ c kia lao tăng nói một tiếng đeo kiếm đạo sĩ đem bình xứ mở ra bên trong lập tức bay ra một viên bao hàm tiên quang bảo đan rất nhanh đan dược cho vào kia có ngân bạch tóc dài thiếu nữ phần môi thiếu nữ kia tái nhợt xinh đẹp gương mặt có mấy phần huyết sắc đeo kiếm đạo sĩ trưởng trường nhẹ nhàng thở ra ngồi ở cái ghế một bên bên trên tam thông ngươi thật sự quá mức qua loa chút hề liên bất quá nguyên anh cảnh thực lực ngươi liền làm nàng đi đối phó ngàn năm lao yêu chớ nói chi là vẫn là giống như nàng hồ yêu a di đà phật hề liên chỉ là muốn vì dân trừ hại ngươi thuyết pháp như vậy v ẩ n tăng lại là có chút không thể gật bừa ta thuyết pháp này không đúng sao đạo sĩ hừ một tiếng trừ yêu quy trừ yêu hề liên cuối cùng không phải ta nhân tộc tu sĩ ta biết ngươi muốn cho nàng cùng yêu mà phủi sạch quan hệ nhưng ngươi suy nghĩ một chút này loại sự tình nàng có thể hay không để ý nàng này thật rất muốn đi giết chính mình đồng tộc sao lao tăng cao mày nói thanh lâm ngươi như vậy vẫn là chưa đem hề liên cho rằng cùng ta ngươi giống nhau chi tu sĩ là cái gì chính là cái gì vì cái gì một hai phải làm nàng làm ra thay đổi lại vì sao nhất định để thiên hạ và linh đều cùng ta ngươi giống nhau sinh mà vì người sinh mà vì yêu lại có thể thế nào đạo sĩ cười khẽ âm thanh kéo lên đạo bảo tay háo đến ta ngươi biện thượng nhất biện lao tăng liếc nhìn giường bên trên thiếu nữ nói đi rừng c h ú t nhất biện đừng có xảo nhiễu nàng nghỉ ngơi sợ ngươi như thế nào đi đi đi ai nếu là thua sau đó đấu rượu ai liền tự phạt mười hai ly ồ vì sao là mười hai ly ba chén quá ít trăm ly quá nhiều rượu ngon chẳng phải là muốn bị ngươi một người uống xong ha ha ha trong h o à n g hốt k i a đàm tiếu thanh dần dần đi xa giường bên trên thiếu nữ khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười mí mỉ mắt rung động h ạ lại điểm như ngủ đ á y h ồ nước bên trong đã xuất hiện một đạo huyết sắc vòng xoáy vòng xoáy bên trong kia mặt lộ vẻ ôn nhu nữ tử lộ ra một chút mỉm cười mỹ mỉ mắt rung động hạ phảng phất ngủ đồng dạng nhưng một mặt huyết quang đột nhiên theo nàng cái chán bắn ra hóa thành kinh thiên huyết mang cả tòa hồ nhỏ đột nhiên tạc khởi đạo đạo có nước một cố dọa người khí tức tràn ngập tứ phương hai thân ảnh có chút chật vật sô ra mặt hồ cấp tốc hướng về n g h i ê n g phía trên phi đội bản chương xong chương 406, n h ậ p ma chi chiến chương 404, n h ậ p ma chi chiến mặt hồ cột nước nổ bay ma khí trung thiên huyết quang d o n h đêm theo hồ nước bên trong lao ra kia hai đoàn cái bóng bên trong một người không chịu được nửa đầu cười to trong tiếng cởi tràn đầy xuân phong đắc ý cảm giác nhưng một đạo thân ảnh cực nhanh xuất hiện tại cười to cái này mặt người trước cơ hồ huyết quang vừa mới ngưng tụ thành một đầu đầu ngón tay đã ân hướng về phía này đoàn cái bóng chính giữa lúc này trên mặt hồ mới chuyển đến một thanh â m bạo kiểu c ờ i to tu sĩ chưa từng ngờ tới thế công tới như vậy nhanh chóng nhưng vội vàng hạ cũng là để chỉ tay nền đem trước mặt trong huyết quang dọ ra đầu ngón tay miễn cưỡng chống đỡ nơi đây phảng phất bị người ấn tạm dừng h ó a an tĩnh có chút quỷ dị nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt huyết quang ngưng tụ thành một đạo xinh đẹp thân hình Cái kia đ huyết, đạo đạo huyết, huyết, như như、so、huyết quang chỉ là một cái thoáng nay đạo xinh đẹp thân hình lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh trực tiếp xuất hiện tại kia tên bị đánh bay lao đạo phía sau phảng phất đã sớm đang lẳng lặng chờ đợi bình thường lại là một t r ư nhập g xuống. bổ n ư như nhưng n quang tự bên cạnh đánh tới, thân đắng ngân, kiếm ý lạnh leo vang hàn.、Hề、liên ánh mắt bên trong huyết sắc chất động, lúc này nàng vẫn còn tồn bằng thân bản năng. n g một mặt kiếm kiếm kiếm mắt một tự tới, thu thủy huyết chất tại trí, tự kiếp kia sắc lúc địch Hề chỉ h đối đã ý lý leo ma cũng không phải là trực tiếp mê tất bản thân lúc này nàng chỉ là thị sát phẫn nộ mất lý trí đáy lòng còn có một cái chấp n i ệ m không ngừng xoay quanh giết giết chết trước mặt hai người này thân hình không những không né tránh ngược lại bỏ đi cái này tu vi hơi thấp độ tiên cảnh của tu trực tiếp nên hướng bên cạnh đánh tới kiếm quang huyết q u a n g quanh q u ầ n tại s o n g trường bên trên tay bên trong đánh ra đạo đạo trưởng ảnh kiếm t i u tu lão đạo trưởng kiếm nhẹ dung chỉ một thoáng vẩy ra mấy trăm kiếm ảnh cùng trưởng ảnh từng cái đối lập nhau không trung lập tức xuất hiện liên tiếp tạc âm thanh kiếm trưởng đối với trùng chi lực hướng về bốn phương tám hướng tứ ngực ra phương viên trăm dặm nguyên khí sôi trào khói động hề liên lại lấy tay không đỡ được đối phương này đó uy lực bất p h ả m kiếm chiêu nàng xinh đẹp gương mặt cánh tay bên trên xuất hiện mấy đạo vết máu nhưng biến mất trong nháy mắt không thấy mà đoàn kia bóng tối bên trong lão đạo, cũng trực tiếp chịu mười mấy trường lại bị đánh có chút khí tức dung chuyển hề liên nghiêm nghị q u á khẽ thân hình đối lao đạo đánh tới phía sau huyết quang ngưng tụ thành mấy chục đạo trường trường đội cáo kia độ kiếp kỳ đỉnh phong kiếm tu lao đạo tại cái bóng bên trong lộ ra một đôi lạnh lùng trong mắt cũng phát ra h ừ lạnh một tiếng tay bên trong trường kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh thế công đ ố n g nhiên khẩn cấp thân hình bọc lấy cái bóng liên tục c h ấ p động này hai thân ảnh tại không trung chính là một hồi h u n g mạnh đ ố i công mà trước đó bị hề liên đánh thổ huyết kia tên lao đạo lúc này cũng đã ngăn chặn thương thế nhữ mày nhìn chăm chú vào không trung tình hình thân hình nhảy lên một cái xông vào chiến đoàn phía dưới hồ nước cấp tốc chạy trở về xem ảnh một lúc này bọn họ căn bản đổi không kịp này ba đạo kịch chiến thân hình nhưng có thể cảm nhận được những cái đó hướng về bốn phương tám hướng bay ra thế công mặt hồ thỉnh thoảng tạc khởi từng đạo có nước không trung mây đen bị huyết quang xé nát hồ nhỏ những ngọn núi xung quanh khi thì sẽ có núi đá vỡ nát ngẫu nhiên một đạo huyết sắc trưởng ảnh rơi xuống chính là mấy đạo kim đàn cảnh tu sĩ chết kiếm k i ê u tu lao đạo phảng phất là bị khơi dậy chiến ý kiếm chiêu khắp nơi b ẩ t mệnh kiếm thế càng phát ra cường h à n h tựa hồ liền muốn đem trước mắt này yêu ma c h ấ n áp ở chỗ này mà hề liên đáy lòng lý trí đã hoàn toàn mẫn diệt giờ phút này chỉ có một cái chấp nghiệm giết trước mắt hai người này liều lĩnh cũng muốn giết trước mắt hai người này ra tay càng phát ra hung hãn trưởng ảnh bên trong đã xuất hiện từng cái hồ trào hư ảnh một tên khác cổ tu mắt thấy này hình không chịu được dẫn âm hô quát n h ạ t đạo t r ư ở n g chớ quên chúng ta tình kế trước tiên lui đi nàng đã nhập ma sau đó tập hợp chư vị đạo trưởng chi lực nhạc đạo trưởng hôn lại tay chẳng kia hổ yêu cũng không mượn hừ kiếm kia tu lao đạo h ừ lạnh một tiếng tay bên trong kiếm thế lại là chợ biến nhiều tầng tầng hư chiêu nhưng mà này kiếm tu lao đạo rất nhanh phát hiện lúc này muốn lui đã có chút cưới hổ khó xuống kia hổ yêu nhập ma lúc sau cảnh giới toàn bộ triển khai chính diện đối đua vốn là ồn áp hắn nửa bậc, lúc này càng là điên cuồng l i ề u mạng đ u ổ i sát hắn không thả một tới hai đi có lẽ còn không tính cái gì nhưng nếm thử vài chục lần không cách nào thoát thân này kiếm tu lao đạo cũng có chút gấp mau nghĩ biện pháp chấm thi sinh biến mặt khác kia tên cổ tu lão đạo tay bên trong nhiều mấy thứ pháp bảo càng là toàn lực theo bên cạnh m á n h công này huyết sắc bao khỏa thân ảnh muốn hấp dẫn hề liên lực chú ý từ đó làm hai người cấp tốc thoát thân nhưng hề liên lúc này hai mắt đã huyết hồng nhìn t r ò n g chọc vào tên này kiếm tu lão đạo giữa song phương công thủ hoàn thành lệnh vị trí đồng dạng là tại phía trên hồ nhập ma hề liên bắt đầu phản truy đối phương dồn sức đánh mà đã đạt thành mục đích hai người không thoát thân nổi kiếm tông phía sau núi một tiếng kiếm minh kiếm linh vô danh thân hình xuất hiện tại ngọn núi bên trên nhữ mày nhìn chăm chú vào tây nam phương hướng cô này ma khí hai đạo kiếm quang tại một chỗ không xa ngọn núi bên trên lướt lên thanh long đạo trưởng ngự kiếm mà đến đứng tại kiếm linh vô danh bên người thấp giọng nói ngài cũng phát hiện cái kêu tiểu hồ ly tựa hồ đã nhập ma cách chúng ta bên này cũng không tính qua xa kiếm linh vô danh nói triệu tập chư vị trưởng lão liên lạc hạ ngươi phía trước nói tới điều tra tổ đi thanh long đạo trưởng mặt lộ vẻ suy tư chậm g i i nói kỳ thật không cần liên lạc điều tra tổ bọn họ có thành thục giám sát hệ thống như vậy lớn động tính nguyên khí ba động nhất định có thể bắt được phi n ữ vẫn luôn cùng hề liên tiền bối ở tại một chỗ mà phi n ữ có một đạo cơm chế là tam thông pháp sư lưu lại một ý niệm liền có thể làm hề liên tiền bối thần hồn câu diện lúc này tây nam phương hướng xuất hiện ma khí rõ ràng hẳn là hề liên tiền bối mất khống chế phi ngữ tất nhiên là tại nếm thử làm hề liên tiền bối khôi phục thần t r í nếu là chúng ta tùy tiện đi qua có lẽ sẽ làm sâu sắc hề liên tiền bối ma tính lại sẽ làm cho phi ngữ tình thế khó xử không thể không đau hạ sát thủ có phi ngữ tại chúng ta cũng không tất lo lắng nhiều ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý kiếm linh vô danh gật gật đầu thanh long đạo trưởng trầm ngâm vài tiếng nói ổn thỏa lý do vạn bối vẫn là đi qua nhìn một chút núi bên trong có ta tọa c h ấ n không cần phải lo lắng làm phiên tiền bối thanh long làm cái đạo vai trào hai cái tiên kiếm đặt song song tại dưới chân song kiếm sắp nhập ngự kiếm s o n g về tây nam phương hướng cùng lúc đó điều tra tổ chỉ huy đại sảnh lúc này thấy được liền có mấy trăm danh nhân viên kỹ thuật đang ra sức công tác nhìn không thấy địa phương cẳng có mấy lần nhân viên công tác tại toàn lực khôi phục vệ tinh hệ thống theo dõi vận hành phụ trách điều hành chỉ huy mấy tên điều tra tổ cốt cắn đã cái chán đầy mồ hôi các nơi đều là liên tiếp không ngừng báo cáo thanh màn hình lớn bên trên biểu hiện ra mấy trăm cái ánh sáng trong đó có một phần ba đã bị lần nữa thắp sáng nhưng đều là cách đại hoa quốc vô cùng xa xôi vệ tinh vị trí tại địa cầu mà khác thành công chúng ta cắt đứt ngoại bộ công kích con đường n g ư đội căn cứ xạ rộ đế quốc phản hồi cho chúng ta tin tức tại tây nam số f năm trăm ba mươi hai khu vực xuất hiện đại lượng năng lượng ba động f năm trăm ba mươi hai ngưu nguyệt cố gắng nhớ lại một chút màn hình lớn bên trên đã xuất hiện một t r ư ờ n g đại hoa quốc nửa đường đánh dấu ra một cái điểm đỏ nơi nào là là đại tỷ là hề liên bên kia ngưu nguyệt cánh tay khẽ run hạ nàng vừa muốn kêu gọi đấy lòng lại nổi lên vài phút trước mới vừa ghi lại câu nói kia tại xử lý hồ yêu hề liên cùng cổ tội tu sự kiện lúc không muốn đưa vào một cá i nhân tình cảm giác kiên định đứng tại chính mình trước vị lập trường thượng tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đứng tại chính mình trước vị lập trường như nguyện nói lập tức thông báo chiến bị tổ đối với nơi đó khu phát ra máy thăm dò liên hệ nơi này phân bố căn cứ quân sự bên kia đã xảy ra chuyện vì cái gì này đó căn cứ liền cái khẩn cấp tín hiệu đều không đánh nàng vừa dứt lời lập tức liền có nhất danh làm việc trả lời nói khu vực kia căn cứ quân sự giống như đột nhiên cút điện hơn nữa chặt đứt thư từ qua lại hai phút đồng hồ phía trước ta mới vừa nhận được quân đội cấp thông báo quân đội vệ tinh bắt được một ít tu sĩ chính kích chiến hình ảnh bọn họ yêu cầu chúng ta cung cấp vệ tinh kiểm tra video số liệu nhưng chúng ta vệ tinh theo dõi cắt điện chặt đứt thư từ qua lại tu sĩ chính kích chiến hình ảnh n h ư n g u y ệ t t r ừ n g mắt bên người này vị cung cấp đồng sự ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc đột nhiên cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh này nháy mắt bên trong nàng đột nhiên rõ ràng nơi nào đã xảy ra cái gì cũng đồng dạng là này nháy mắt bên trong nhưng à n g o toàn à ràng, n lăng t rõ r chỉ cục ở vừa rồi kia vài kia rồi câu d ặ nguyện dò là có ý ì Không xong, không xong. Như xong, xong. t hơi trắng bệnh bờ muốn ô vô i lực l i phía sau nửa bước, thẳng ngơ ngác ngồi bước, x g ghế. h ế c i nói bị tổ máy thăm dò đã gửi đi, dự tính 5 phút Nguyệt máy muốn khu、vực. Không. Như dò dự đã đi, đến gửi vực. nên n sau cái gì lại lập tức ngậm miệng lại cố gắng hít sâu để cho chính mình bình tĩnh lại làm chính mình chức vị nên làm làm chính mình chức vị nên làm thân thỉnh đề phòng lệnh nơi này khả năng xuất hiện cự đại uy hiếp thỉnh cầu chiến bị tổ hiệp trợ bắt đầu liên lạc các gia đạc lửa nhất là mấy vị nguyên anh cảnh cao thủ chuẩn bị sẵn sàng chúng ta phải làm dự tính xấu nhất vâng n h ư nguyệt ngón tay khẽ run h ạ n túi đầu nhìn chính mình tay bên trong nắm lấy điện thoại điều ra thông tin cột liếp nhìn bị tiêu để vương thăng ảnh chân dung vẫn là màu xám vương đạo trưởng ngươi đến cùng ở đâu n h ư đội chúng ta có phải hay không muốn cục trưởng tự mình tới chỉ huy chờ mệnh lệnh liền tốt n h ư nguyệt hướng về phía sau liếp nhìn nói chuyện người kia chúng ta làm tốt chính mình chuyện không muốn mù thao mặt khắc tâm người kia gật gật đầu tiếp tục túi đầu hội tụ các phương diện tình báo cũng bất ngự thêm gì xôi trào hồ nước chính kích chiến nơi làm chiến bị tổ máy thăm dò bay lên không hướng về nơi đây cao tốc bay l ư ợ n lúc một viên đạn tín hiệu từ nơi không xa đỉnh núi lướt lên nhất định phải đi nhạc đạo trưởng như thế cũng chỉ có thể bỏ qua chút quân cờ kiếm t i ê u tu lao đạo ánh mắt bên trong sẹt qua một chút lanh ý hai đoàn cái bóng đồng thời hướng về hồ bên cạnh nơi nào đó phóng đi cùng lúc đó một tên khác lao đạo phát ra hét dài một tiếng ở trên không hồ bên cạnh lẳng lặng huyền không mấy trăm tu sĩ có một phần ba đồng thời động bọn họ lập tức phóng tới không trung hoàn toàn không để ý kia tên yêu ma tu vi đáng sợ đến mực nào giống như thiêu thân lao đầu vào lửa lại sợ hết lần này tới lần khác muốn đi lấy trứng trọi đá người bình thường tự nhiên không làm được này loại phán đoán nhưng n à y đó người trong hai con n g ư ờ i màu trắng bạc vòng sáng càng phát ra lòng lánh bản chương s o n g chương bốn trăm linh bảy kim thân xương tay chương bốn trăm linh năm kim thân xương tay đổi lại tình huống bình thường bởi vì cảnh giới t r ê n lệnh quá mức cách xa bình quân tu vi tại kim đan cảnh hơn trăm danh tu sĩ y đổ vây công nhất danh độ tiên cảnh tu sĩ tất nhiên không thể tới gần người liền sẽ hóa thành cho bụi nhưng lúc này, nay đó kim đan tu sĩ xông đi lên lúc dùng chính mình yếu ớt đạo khu tạo thành từng tầng từng tầng trở ngại làm đã hoàn toàn bị ma khí thôn phệ hề liên thành công rời đi một cái chớp mắt lực chú ý kia hai tên lao đạo như được đại xá cấp tốc lui lại đảo mắt hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở chân trời hồ bên cạnh các nơi còn lại đám kia tu sĩ lúc này cũng là chim t h u trùng tán cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng trong màn đêm biến mất chỉ có hơn mười người chủ động hiện lộ ra khí thức thân hình bay về phía dưới núi thành chân phương hướng lại tại nửa đường lẳng chờ đợi không trung không ngừng bạo khởi từng đạo huyết vụ nhưng những cái đó kim đan cảnh tu sĩ hoàn toàn không sợ một đám không ngừng về phía trước cung cấp hề liên tùy ý chém giết chỉ là đem hề liên kéo dài tại không trung cũng chính là vào lúc này có đạo bóng đen thừa dịp chui loạn vào hồ nước bên trong không bao lâu liền khiêng vương tiểu diệu theo một phương hướng khác chui ra ngoài cấp tốc biến mất ở trong màn đêm người này nắm thời cơ tương đương vi diệu cơ hồ vừa biến mất không thấy liền có hai cô cường hãn linh thức đảo qua đáy hồ tìm kiếm vương tiểu diệu tung tích kia hai tên lão đạo cũng không hề rời đi chỉ là lân cận ẩn nấp lên tới không trung tựa hồ là liên tục chém giết làm kia huyết sắc bao khỏa thân ảnh phiền muộn không thôi ba cái đuôi cáo quét ngang không trung huyết quang đ ỗ n g nhiên bị trống ra cái kia từng tại tử nhàm tự hiện hình yêu hồ lần nữa xuất hiện tại không trung quần quấn ma khi phóng lên tận trời hướng về bốn phương tám hướng thoải mái ra âm thầm lao đạo lần nữa hạ lệnh còn thừa không có mấy khôi lỗi bắt đầu hướng về phía dưới thành trấn p h o n g đi kia huyết sắc yêu hồ tại không trung đi sát đằng sau cách đó không xa rừng bên trong xuyên tăng y ỉa khiến vương tiểu diệu hòa thượng n i ệ m câu phật hiệu ngẩm đầu nhìn chăm chú vào không trung hề liên ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía nơi xa. nhàn nhạt huyết quang soi sáng ra kia trương thanh tú khuôn mặt lại là hoài kinh a di đà phật phải làm sao mới ở đây vai bên trên đột nhiên truyền đến yếu ớt tiếng nói kiếm tông k h ú k h ú k h ú đại sư đem ta ném như vậy cũng tốt nhanh đi kiếm tông mời kia vị kiếm linh tiền bối ra tay đem đ ạ i tỷ c h ấ n áp ừ n kiếm tông hoài kinh nháy mắt mấy cái sau đó ý thức được không cần lại khiên vương tiểu diệu đưa nàng thân hình để xuống nhưng vẫn như cũng dùng một cái tay ấn nàng bà vai hắn không biết dùng cái gì phất pháp có thể tại hai tên độ kiếp kỳ tu sĩ linh thức dò xếp hạng hoàn mỹ che lấp hai người khí tức cùng thân hình vương tiểu diệu mấy chuyến đứng không vững thân thể nhẹ nhàng run run y nàng trong tay trái nắm chặt khối kia xá lợi từ tản mát ra nhàn nhạt bạch quang làm nàng đấy lòng chậm lại không ít sợ hãi đại sư chúng ta hiện tại chỉ có thể chậm rãi di động kia hai cái t ặ c lao đạo còn tại các nơi điều tra hoài kinh nói ta là dùng điểm bí pháp tạm thời lừa qua bọn họ điều tra nhưng độ kiếp kỳ tu sĩ có thể dò xét phạm vi quả thực quá xa trước nhịn một chút đi vương tiểu diệu khuôn mặt tảm đạm nhưng tùy theo liền vận đầu nhìn hoài kinh điện thoại đâu đại sư trong điện thoại di động không có kiếm tông người liên hệ sao hoài kinh sửng sốt một chút sau đó nhịn không được cười lên tại ngực bên trong đưa điện thoại di động đem ra thấp giọng nói phương viên chăm giảm bao quát phía dưới cái kia thành trấn thư tử qua lại tín hiệu đều đã bị cắt đứt thật sự không cách nào tưởng tượng này đó ra h ỏ a là như thế nào tại quan vương mỹ mắt phía dưới làm như vậy nhiều chuẩn bị xem ra có ít người đã sớm tại hạ bàn cờ này vương tiểu diệu sắc mặt tràn đầy ảm đạm không trung huyết hồ đã chậm rãi bay đi đuổi rét những cái đó cuốn quít chạy trốn kim đan tu sĩ xem ảnh một Mà càng làm càng cho vương tiểu diệu tay chân rết run, là nàng đột nàng nhiên nghe là được m ộ t hồi m á y bay l ư ớ t tạm qua âm. n g ừ ngã đầu đêm động điểm bầu xuất qua xuất Tiểu Diệu nhìn trong hiện sáng, phóng trang Vương chân nút, n thể thấy khỏa chấp thăm lại, là lướt trời kia tải, có cao tốc mấy máy bay ra g bị. mềm vợ dò ngồi tại dính đầy hơi nước cỏ bên trên hoài kinh hòa thượng cũng liền vội vàng đi theo ngồi sổng xuống ấn vương tiểu diệu đầu vai thấp giọng hỏi câu làm sao vậy vương tiểu diệu lúc này có chút thất thần lầm ầm quan vương máy thăm dò phía trước hơn m ư ơ i phút kịch chiến bọn họ chụp không đến chỉ có thể chụp tới đại tỷ ma hóa hiện ra bản thể lúc sau hình ảnh là ta trước đó phỏng đoán không sai điều tra tổ khẳng định bị cướp mất tân tiến nhất bộ kia động thái vệ tinh theo dõi mạng lưới tiếp xuống những cái đó người liền muốn dùng đại tỷ tới bức bách quan phương làm ra lựa chọn phải chăng vì những cái đó tội tu giải cấm chúng ta duy nhất lật bàn điểm liền ở chỗ kiếm tông kiếm linh tiền bối nhưng nếu như đặt sự tổ người phụ trách ở bên cạnh châm n g ò i thổi gió giải cấm những cái đó c ổ đại tội tu đã là chuyện vắn đã đóng thuyền kiếm tông kiếm linh khẳng định có kiêm kỵ làm sao bây giờ ta ca nếu như tại này hắn sẽ làm sao bất chi bất giác mấy giọt nước mắt theo vương tiểu diệu gương mặt x ả t qua nàng thì thảo thanh càng ngày càng nhẹ càng ngày càng mang theo sự không chắc chắn cuối cùng nhịn không được dùng hai tay che mặt túi đầu tại kia nhịn khóc thanh cái này nam v ô a di đà phật hoài kinh hòa thượng thở dài chậm dãi nói coi như quan phương không bỏ lệnh cấm những cái đó người không phải cũng vẫn là chạy ra ngoài tiểu diệu ngươi sao lại cần tự trách việc này bản không có quan hệ gì với ngươi ngươi cũng chỉ là bị liên lụy trong đó vương tiểu diệu ổn định hạ cảm xúc quay đầu nhìn hoài kinh đại sư nếu như ta ca tại này hắn sẽ làm sao đi lên liều mạng hoài kinh cười khổ nói đại đa số thời điểm liều mạng liều mạng hắn liền thắng nhưng chúng ta không nảy phần số phận cái này hẳn là tỉnh lại đại tỷ mấu chốt vương tiểu diệu đem viên kia xá lợi t ử đưa tới đại sư nếu như có thể tại thời cơ thích hợp thời điểm hoài kinh lắc đầu đem xá lợi t ử đẩy trở về nói ngươi cầm liền tốt tiểu tăng có cái này lời nói bên trong hắn tại n g ư ợ c bên trong lấy ra một đầu thuần kim sắp x ư n g tay cười nói này đồ vật so tam thông pháp sư xá lợi từ thân thiết dùng rất nhiều vương tiểu diệu n ơ ngác một chút sau đó nhìn chăm chú vào hoài kinh khuôn mặt đại sư ngài thật không có cách nào cứu ta đại tỷ sao có nhưng phải bỏ ra quá lớn đại giới hoài kinh ánh mắt cùng vương tiểu diệu nhìn nhau thản nhiên b m báo lúc này ta ra tay chỉ là vì chuyện này gia tăng một ít biến số từ đó dẫn tới những cái đó của tội tu điên cuồn g phản công đến cuối cùng sự tình chắc chắn mất k h ô n g chế chính như như lời ngươi nói kiếm tông kiếm linh khẳng định sẽ có kiếm kỵ ta cũng vậy hơn nữa lúc này phật môn suy thoái ta cũng không thể trực tiếp vì phật môn r ư ớ lấy cường địch nhưng phật môn không phải lấy lòng dạ từ bi sao đại sư đối đạp với phía dưới kia A-di hoài kinh vạn phía phạm hơn nhân Phật, hỏa thượng ánh sao bên trong cũng mặt mắt bỏ lúc ộ ra sau mấy chậm mặt phần Nhưng chỉ thể đầu, do dự sư, gật đó Đại có lại l dãi bỏ này quan phương đã thả ra máy thăm dò phía dưới cái kia thành trấn giao thông mạng lưới coi như phát đạn cư dân sẽ nhanh chóng bị rút lui nói cách khác thử thương sẽ không quá nghiêm trọng nhưng nếu như lúc này ta tùy tiện ra tay chỉ sợ sẽ có trăm vạn sinh linh bởi vậy mất diệt tiểu diệu ta biết ngươi thông minh có phân tích rõ lợi và hại trí năng nhưng tiểu tăng cũng có bí pháp đối với hậu sự có thể có chút cảm ứ n g thật xin lỗi ta không nên nói này đó vương tiểu diệu xoa xoa nước mắt ngồi ở kia lẳng lặng nhìn chăm chú vào huyết hồ ở chân trời c á i bóng coi báo động trói thai sẹt qua bầu trời đêm nơi đây rõ ràng có thể nghe đúng rồi tiểu diệu ngươi nói kiếm tông kiếm linh có chút cố kỵ vậy sẽ có điều kiên kỵ gì vương tiểu diệu trầm mặc mấy giây sau đó liền nhỏ giọng nói kiếm linh lão tiền bối thực lực là cố định các tu sĩ thực lực là không ngừng tăng cường mà những cái đó tội tu kỳ thật lại trình độ nhất định đại biểu các nhà ảnh hưởng lực có c ủ tội tu đạo nhận chưa hẳn không long t r o n g cổ tội tu thoát khốn như vậy bọn họ liền có thể đối lập nhau mặt khác không có cổ tội tu đạo nhận thu hoạch được ưu thế thật lớn từ đó được đến nhiều quyền phát biểu hơn cùng tu đạo tài nguyên theo đơn thuần lợi ích góc độ đến xem cổ tội tu cùng bọn họ tông môn là lẫn nhau liên lụy kiếm linh lão tiền bối ra tay có lẽ có thể d i ệ t s á t này đó tội tu nhưng cũng tương đương với làm kiếm tông tạo hơn mười cái đạo thừa cường địch chờ kiếm linh lão tiền bối không lại tác dụng uy hiếp lực kiếm tông tình cảnh tất nhiên sẽ vô cùng xấu hổ ta hiện tại trong lòng rất loạn có thể nghĩ đến chỉ có những thứ này nàng mới vừa nói xong hoài kinh hòa thượng cũng là một hồi vào đầu nhìn chằm chằm vương tiểu diệu gò má một hồi m á n h xem như là muốn nhìn được điểm h ò a tới sao rồi đại sư đang nhớ ngươi có phải hay không là cái gì túc trí đa mưu nữ tiên người truyền thế nếu như là liền tốt ta cũng không để ý có cái gì kết trước vương tiểu diệu c ư ờ i khổ như vậy ta không đến mức giống bây giờ vô dụng như vậy người mới tu hành mấy năm việc này không phải tiên nhân cấp một thực lực không cách nào thay đổi cản côn hoài kinh hòa thượng trầm giọng nói lên tới đi mấy bước đi tại này bên trong dừng lại quá lâu ta lo lắng sẽ bại lộ hành tung ai thập t h y an này vị địa ẩn tông tông chủ quả nhiên là bị mỡ heo làm tâm trí mê m ộ i à. ừ n ta tuyệt đối sẽ đi tìm địa ẩn tông muôn cái thuyết pháp vương tiểu diệu chậm rãi đứng lên nắm chặt kia khỏa nho nhỏ xá lợi từ đầu đến cuối bị hoài kinh ấn đầu vai cùng nhau hướng về cùng kia huyết sắc yêu hồ phương hướng ngược nhau đi lại mới vừa đi chưa được hai bước liên tiếp tiếng nổ chuyển đến ánh lửa tựa hồ chế trụ kia đẩy trời huyết quang hoài kinh nói không cần lo lắng hiện đại vũ khí nóng không đả thương được hề liên bàn thể nơi này mặc dù hoang vắng nhưng cũng không ít cư dân phi thường quy vũ khí cũng vô pháp sử dụng đại tỷ tạm thời là an toàn vương tiểu diệu nhẹ nhàng gật đầu hít vào một hơi cố nén không để cho chính mình khóc lên lại có chiến cơ từ không trung lướt qua tăng lên chân trời ánh lửa hình thể khổng lồ huyết hồ ngựa đầu phát ra tiếng hét lớn c u ầ n c u ộ n ma khi ở xung quanh người không ngừng t ứ n g ư ợ c này bóng đêm đã là vô cùng hỗn loạn công kích vô hiệu cư dân sơ tán cần thời gian làm quân đội tăng lớn hỏa lực tung ra những cái đó cùng hề liên chiến đấu tu sĩ là ai bọn họ cái gì lai lịch hề liên sẽ nhập ma cũng là bị bọn họ dẫn phát chính là những người này ở đây dẫn hề liên đi dưới núi thành trấn Theo mấy c điều tra tổ tổng bộ tầng cao nhất văn phòng bên trong một trận ngắn gọn video hội nghị tại tiến hành tổng cộng một mươi năm nói hình chiếu đứng tại trí lăng trước mặt trí lăng lúc này cũng duy trì thế đứng một bên hình chiếu màn hình bên trên chính biểu hiện ra quay trúng quanh huyết sắc yêu hồ buộc phát kịch liệt đại chiến vẫn luôn không mở miệng tần nhất thâm thở thật d à i hiện tại ta chỉ có một cái nghi vấn có thể hủy diệt đầu này yêu thú vương phi ngữ đạo trưởng hiện tại ở đâu chỉ lăng ánh mắt bên trong sẹt qua một chút t ứ c giận nhưng tùy theo bị nàng ẩn nấp lên tới thấp giọng nói chúng ta tìm hắn cùng bất ngữ hồi lâu không có xác thực tung tích rất có thể là bế quan tìm kiếm đột phá có vị xuyên quân trang lão nhân quát phương án chúng ta yêu cầu giải quyết vấn đề phương án không phải một cái tu sĩ hai cái tu sĩ tung tích ta đề nghị tần nhất thâm chậm rãi đưa tay khuôn mặt bình tĩnh nói câu khởi động số sáu mươi tám dự án đây đã là sau cùng biện pháp bản chương xong chương c hiện ư ơ n g ta, l u tại đại gia đã đầy đủ giải số sáu mươi tám khẩn cấp dự án nội dung liền tần tổ trưởng đề nghị tiến hành biểu quyết duy trì xin giơ tay mười hai con bàn tay chậm rãi dơ lên từng kia ánh mắt rơi vào có được quyền phủ quyết trì lăng trên người tần nhất thâm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trầm giọng nói ta nguyện ý gánh chịu chính mình đưa ra này cái phương án hết thể hậu quả trì lăng cục trưởng ta biết người đối với ta có chút thành kiến nhưng bây giờ thời khắc thế này hẳn là lấy dân chúng sinh mệnh an toàn làm cơ chuẩn c h i lăng phảng phất không có nghe được tần nhất thâm kêu gọi tại mấy tên điều tra tổ cao tầng có chút ánh mắt khó hiểu bên trong chậm rãi giơ lên tay phải ta tán thành tần nhất thâm khỏe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên tựa hồ đối với này cũng không cảm giác kinh ngạc c h i lăng nói đề án thông qua lập tức chấp hành lời nói rơi xuống nàng chậm rãi ngồi tại chính mình bàn làm việc trước tay phải để tại mặt bàn nơi nào đó mặt bàn lập tức được thắp sáng vẫn luôn bày ở trì lăng trước mặt kia hàng cặp văn kiện chậm rãi di động đến cái b à n chính giữa có một đầu cặp văn kiện lóe lên tam s á t thải quang trì lăng tiện tay đem này cặp văn kiện t ú m ra tới tại trước mặt mở ra cặp văn kiện bên trong một t r ư ơ n g xanh lá bửa lục lẳng lặng nằm tại kia có vị lao nhân kinh n g ạ c hỏi một câu vật trọng yếu như vậy trì lăng ngươi liền bày ra trên bàn dưới đĩa đèn thì tối chiêu này vẫn luôn rất hữu hiệu trì lăng lạnh nhạt nói này tràng kiến trúc bên trong phòng thủ cấp bậc tối cao kết sát ngược lại có mấy lần bị người xâm lấn qua vết tích nhưng ta này trương rất nhiều người đều có thể tiếp cận bàn làm việc sẽ rất ít có người đụng đến ta này đó buồn tẻ văn kiện tần nhất thâm khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần nhưng rất nhanh liền khôi phục khẩn trương lại cấp bách cảm xúc trí lăng ngược lại là động tác thực t ấ p tốc đem xanh lá bùa lục cầm trong tay tại bên cạnh lấy ra một đầu cái bật lửa trực tiếp điểm đốt cái này phù lục phù lục bên trong truyền ra thở dài một tiếng ánh lửa bên trong l o n g hồ sơn đại thiên sư thân ảnh chậm rãi hiện ra lại đảo mắt tàn biến lá bùa thiêu đốt qua đi không có để lại bất luận cái gì cho tàn một mạt huyền diệu đạo vận hiện ra tiêu tán trí lăng nói hời bỏ phong cấm thông báo kia mười làm vị cổ tu ra tay càng nhanh càng tốt vâng tham gia hội nghị mưu n g u y ệ t định thanh đáp lời cắt ra hội nghị kết nối cấp tốc khởi động đặc biệt để lại mười lăm tên cổ tu giam lỏng nơi thư t ừ qua lại trang bị trí lăng thở dài ngồi tại ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần những người khác hình chiếu cũng từng người ngồi xuống tiếp tục can bài kế tiếp tiến công kế hoạch bảo đảm tại tội tu ra tay trước đó ngăn cản yêu hồ tiếp cận thành trấn nhưng bất quá hai phút đồng hồ n ư u n g u y ệ t hình chiếu lần nữa xuất hiện đè nén một cỗ tức giận nhanh chóng nói cục trưởng nay mười lăm vị cổ tu biểu thị bọn họ chỉ là mang tội tri thân tại núi bên trong chịu phạt không tiện tùy ý ra ngoài v i d e o hội nghị lúc này sôi chảo nhao nhao thảo luận cổ tu này cử có gì thâm ý mấy vị kia thân xuyên quân trang lão nhân nhất là bình tĩnh chì lăng nhìn chăm chú vào tần nhất thâm cái sau cũng giống như cười mà không phải cười nhìn chì lăng đem thư từ qua lại tiếp vào nơi này đến chì lăng lần nữa đứng lên ta tự mình mời này đó tiền bối ra tay nếu như bọn họ cần ta nhận lỗi ta nhận lỗi chính là cục trường kết nối đi đúng n h ư nguyện t ư n g tiếng hình chiếu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa xem ảnh một đã khôi phục vận chuyển hết tốc lực điều tra tổ giờ phút này cũng coi như vô cùng hiệu suất cao bất quá một hồi tổng cộng mười lăm nói hình chiếu xuất hiện tại phòng họ bên trong chính là mười lăm vị khuôn mặt bình yên lao đạo c h í lăng nhẹ nhàng hít vào một hơi chuyển ra bàn làm việc về phía trước phóng ra hai bước bên cạnh hồ núi rừng bên trong kia hai cố cường hãn linh thức còn tại lặp đi lặp lại điều tra hoài kinh hòa thượng mang theo vương tiểu diệu liền như vậy nên ngang hướng đi phương xa này hai cái tặc lao đạo như thế nào còn không rời đi hoài kinh hòa thượng thấp giọng m ắ g câu bọn họ liền không sợ mấu chốt thời khắc lộ tại sao h à n là đã sớm chuẩn bị kỹ càng thế thân ngồi tại bọn họ giam lòng nơi đi vương tiểu diệu nhẹ nói hiện tại tín hiệu khôi phục sao còn không có hoài kinh cầm điện thoại liếc nhìn tín hiệu vẫn là khoảng trắng vương tiểu diệu lại hỏi đại sư những cái đó c ổ tội tu nếu như bị giải cấm bao lâu sẽ tới rất nhanh hoài kinh nói bất ngữ ngay tại gần bên ẩn thân này hai cái tặc lão đạo mặt khác tu sĩ chỉ cần bước vào thoát thai cảnh tu ngự cầu v ò n g quang phi độn chi pháp tốc độ phi hành sẽ rất nhanh tiểu diệu nhẹ nhàng nhữ mày tìm kiếm khắp nơi một ít có thể chỗ ẩn thân nơi xa tiếng oanh minh một khắc không ngừng theo từng cái phương hướng bay tới chiến cơ không ngừng bay lượn mà qua mấy chỗ đỉnh núi bên trên cũng bắt đầu có ánh lửa lấp lóe lại mấy phút đồng hồ sau hoài kinh hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía phía tây chân trời nơi nào có một đạo hồng quang tự chân trời phá mây mà tới hoài kinh thở dài tới tốt lắm nhanh lại là một cái độ kiếp k ỳ cổ tu vương tiểu diệu không khỏi nhấc lên tâm t h ấ p giọng nói đại tỷ nàng hoài kinh sắc mặt cũng khó nhìn tại ngực bên trong lấy ra chính mình từ kim mình bát đương vương tiểu diệu mặt thi pháp vình bát bên trong trống g i n g xuất hiện nước sạch mặt nước bên trên xuất hiện rõ ràng hình ảnh quan sát đến hệ liên chung quanh tình hình cái tia đạo hồng quang bay vụt mà đến tại huyết sắc hồ yêu đỉnh đầu hóa thành một vị áo trắng tóc xám lao đạo sau đó hét lớn một tiếng thanh c h u y ể n trăm dặm này lanh lảnh can khôn yêu thú nào dám như thế không coi ai ra gì lấn ta đạo môn không người hô nói xong tay bên trong bảo kiếm cấp tốc vung đ ẩ y từng đạo phù lục chống giống thành hình đạo mắt tiếp dẫn ngàn vạn thiên lôi đánh phía huyết hồ nhìn binh bắt bên trong kia bị lôi quang bao phủ hệ liên vương tiểu rượu bờ môi run rẩy chỉ có thể một hồi năm quyền nay lao đạo đến trực tiếp để quá mấy cái không trung biên đội tập kích quấy dối huyết hồ cấp tốc chuyển rời mục tiêu tại không trung điển cuồng truy kích này mao sơn lao đạo cái sau còn lại là vừa đánh vừa lui vẩy xuống đầy trời lôi quang muốn đem hề liên dẫn về núi bên trong hồ nước nơi không bao lâu lại là một đạo hồng quang từ phía trên một bên vào tới người thứ hai cổ tu hiện thân hai người ra tay lại như cũ áp chế không nổi hề liên chỉ có thể khai thác du đấu sách lược nhưng bởi vì hề liên là nhập ma trạng thái lúc này chỉ có chém giết cùng công kích bản năng thế cục đã bị cổ tu nắm trong tay theo s á t lấy đạo thứ ba hồng quang đạo thứ tư hồng quang từng người từng người cổ tu đuổi đến nơi đây gia nhập chiến đoàn bằng này đó cổ tu liên thủ thực lực dần dần đem hề liên áp chế ở hạ phong sau đó càng nhiều hồng quang bay vụt mà tới điều tra tổ chỉ huy đại s ả n h bên trong không rõ chân tướng nhân viên công tác tại thợ phào sau khi cũng có người bắt đầu vỗ tay chúc mừng nếu như không hiểu rõ trước đó đã xảy ra cái gì không biết hề liên vì sao nhập ma vẹn vẹn xem lúc này từng người từng người phe mình cường viện đăng tràng hình ảnh s ắ c thực vô cùng nhiệt huyết cũng đầy đủ chấn động lòng người hèn hạ vô xỉ vương tiểu rượu cắn răng mang lấy lo lắng vẻ mặt càng ngày càng đậm mà lúc này h ề liên lần nữa về tới hồ nước trên không xung quanh đã có mười vị cổ tu liên thủ vây công trong đó liền bao quát theo gần bên ẩ ẫ n ấp thừa dịp loạn hiện thân n g kia hai tên lao đạo sáu tên độ k i ế p cảnh bốn tên thoát thai cảnh tu sĩ cùng nhau làm khó dễ bất quá vài phút h ề liên bản thể bị thương rất nặng nhưng nàng hung tính lại bởi vậy càng phát ra cường thịnh khi thì bột phát nhất ba ma khí cũng có thể khiến cái này cổ tu chật vật lui lại nhưng đáng g i ậ n nhất là vẫn là này mười cái cổ tu động một chút là t h à n h truyền trăm dặm d ù mang theo một chút cổ điệu phát âm hiện đại, đại hoa ngữ tại kia cao g i n g hô to các vị này yêu thú hại người rất nặng không thể lưu tâm chúng ta tuy có đức yêu sinh lại không thể ngồi nhìn mặc kệ chứ ma vệ đạo chính là từ xưa không thay đổi chi chính khí ai yêu ma hại người thật sự giữ lại không được a ai chúng ta này đó vốn không nên tồn thế người có thể sống đến ngày hôm nay sợ sẽ là vì hôm nay đi quả nhiên là làm người nghe thổ thức người nghe rơi lệ dừng bên trong hoài kinh hòa thượng khí dơ chân mắn to này đó tặc lão đạo một đám làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ chờ các ngươi người đến đâu đủ phật ra bậc hặc tiêu diệt các ngươi đại sư vương tiểu diệu nhìn chăm chú vào hoài kinh nghiêm túc nói nếu như không có n ắ m chắc cũng không cần mạo hiểm đại t ỷ khẳng định cũng không nghĩ liên lụy những người khác ta đương nhiên không hoàn toàn n ắ m chắc bất quá giết bọn hắn mấy người vẫn là có thể hoài kinh đem cái kia màu vàng xương tay nắm tại tay bên trong trước đó còn nghĩ không cùng bọn hắn khai chiến có thể cứu một cái coi như một cái không nghĩ tới này đó cổ tu đúng là như thế không cần mặt m ũ i cùng lắm thì về sau để ngươi ca nhiều bồi ta điểm chỗ tốt khối này kim thân dùng liền dùng tiểu diệu ngươi nghe một chút ngươi cẩn thận nghe một chút bọn họ này nói chính là tiếng người sao một đám không cần mặt mũi tri cực loại tu sĩ này bọn họ tổ sư ra nếu là biết không phải quá một đám tức đến phun máu hoài kinh giận mắng gian lại có hai đạo hồng quang phá không mà tới mười hai tên cổ tu khí thế c h â n áp tại chỗ các nơi tràn ngập đến từ tu sĩ u y áp kia tên độ kiếp cảnh đỉnh phong kiếm tu hô các vị tốc chiến tốc thắng không bằng cùng nhau bày ra trừ ma đại trợn làm này yêu ma hồn phi phách tán thiện nên như vậy ai cũng chỉ có thể như thế lập tức mười hai tên cổ tu đồng thời đối phía dưới manh công một hồi đem huyết hồ đánh không cách nào ngầm đầu lại bắt lấy cơ hội lập tức muốn bố trí tuyệt sát đại trợn trong phạm vi mấy trăm g i ả m một cấu nguyên khi điên cuồng hướng về nơi đ â y hội tụ khí mạch thậm chí đều chịu ảnh hưởng nhưng vào lúc này hô to một tiếng theo bên cạnh chuyền đến các vị tiền bối còn thỉnh chờ một hồi mười hai tên cổ tu đồng thời nhữ mày ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đã thấy một mặt tròn đạo sĩ d ấ m lên phi kiếm thân hình r i ê u r i ê u hoàng hoàng bay tới tựa hồ còn mang theo vài phần men say kim đan cảnh đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể phá đan kết anh này cảnh giới thật sự có chút không đáng chú ý mao sơn kia tên cổ tu quát người đến người nào chớ có tới gần chúng ta ngay tại trừ ma tiền bối văn bối kiếm tông phi luyện tử chính là đến đây trừ ma vệ đạo t r ợ các vị tiền bối một kiếm chi lực phi luyện tử cao giọng hô hào trên mặt tràn đầy hưng phấn còn thỉnh các vị tiền bối cho ta cùng nhau trợ trận từng cái cổ tu không khỏi những mày mà dừng bên trong hoài kinh hòa thượng cùng vương tiểu diệu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu hồ nháo một lao đạo hô ngươi có biết kêu hồ yêu tu vi bực nào trừ ma vệ đạo chính là chúng ta tu sĩ bổn p ậ n phi luyện tử mặt mũi tràn đầy thấy chết không sờn la lớn các vị tiền bối còn thỉnh tròn bần đạo cái này ý niệm dù là làm ta ra nhất điểm điểm lực đều có thể các vị tiền bối văn bối có một cái mơ ước từ nhỏ đến lớn đều có một cái mơ ước đó chính là trở thành giống như các vị tiền bối như vậy có thể chạm yêu trừ ma đỉnh t i ê n lập địa thần thông quảng đại chân chính hiệp tu dù là vì thế đánh đổi mạng sống đại giới dù là cùng yêu ma đồng quy vô tận văn bối vệ đạo c h i tâm cũng sẽ không có nửa phần giao động các tiền bối a làm ta gia nhập các ngươi đi ta có một cái mơ ước mấy tên độ kiếp cảnh lão đạo lướp nhau một người ánh mắt nhìn về phía không trung bên trong máy thăm dò mấy người khác chậm rãi gật đầu k i u mao sơn lao đạo cười to vài tiếng hào khí tăng nhiều t ố t hiện nay tu sĩ lại cũng có như vậy dũng khí chúng ta chính là phân tâm hậu ngươi chu toàn lại như thế nào con thỉnh tiến lên cùng bọn ta cùng nhau trừ ma đa tạ tiền bối t h à n h toàn phi luyện tử nhết miệng cười một tiếng lái phi kiếm vọt tới phía trên hồ lập tức hét lớn một tiếng kiếm danh vô thủy kiếm danh không có cuối cùng càn khôn vô cực lao tổ thuận gió hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ đối phía sau vỏ kiếm một chút cái kia thanh bể ngoài xấu xí cổ kiếm ra khỏi vỏ Lấy thục s ông kiếm thuật, ông phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý cái kia thanh rơi đi ven hồ phía trên cổ kiếm đột nhiên bạo phát ra kinh người đạo vận càn quét phạm vi ngàn dặm kia là cổ kiếm kiếm quang đại tác giống như trong đêm tối đột nhiên xuất hiện hút nhật bình thường từng đạo kiếm ảnh ngưng tụ thành hạ trùng một cái hơn ba trăm mét dài kiếm ảnh lơ lửng giữa không chúng đối huyết hồ vào đầu chém xuống mà lúc này thiên đ i ệ bên trong vang vọng kêu một tiếng như có như không h é lớn phong hồ bên cạnh rừng bên trong cách hồ bên cạnh đã có khá xa khoảng cách hoài kinh hòa thượng rõ ràng sửng sốt u một chút mà vương tiểu diệu nhìn b ì n h bắt bên trong tình hình không chịu được nhẹ nhàng thở ra lại che miệng vui đến phát khóc đây là hoài kinh còn không có kịp phản ứng là kiếm linh tiền bối là kiếm tông kiếm linh tiền bối hoài kinh hòa thượng n é t miệng cười một tiếng sau đó vỗ đầu t r ọ c bắt lấy vương tiểu diệu đầu vai thân ảnh nháy mắt bên trong phóng tới tây nam phương hướng vậy chúng ta còn chờ cái gì nhanh lưu đi chờ chút này đó cổ tu khẳng định phải nổi điền không thành ha. Ha, ha ha tiểu tăng như thế nào buồn cười như vậy vương tiểu diệu lại là hai mắt chậm rãi nhắm lại lúc này đã là nhịn không được hôn mê đi hoài kinh hòa thượng thấy thế cũng chỉ có thể nói một câu đắc tội đem vương tiểu diệu gánh tại vai bên trên thừa dịp những cái đó cổ tu không dành phân tâm cấp tốc biến mất tại rừng bên trong hồ nước trên không kia tên kiếm tu lao đạo bình tĩnh sát mặt thân hình lao thẳng tới mà xuống n à y lao đạo toàn lực anh ra một đạo k i ế m khí nhưng phía dưới cường quang không phản ứng chút nào ngược lại là chính mình bị phản chấn mà quay về đạo vận đánh khỏe miệng tấm máu không chung từng đôi mắt đối phi luyện tử trợn mắt nhìn mà phi luyện tử lại là một mặt mờ mịt túi đầu nhìn phía dưới tình hình miệng bên trong còn nhịn không được dùng tiếng địa phương nói câu ta chính là tùy tiện tại hậu sơn nhặt được một thanh kiếm tắc lang cái như vậy lợi hại nhưng mà không đợi này mười hai tên cổ tu đang làm cái gì phía dưới cường quang biến mất vô số kiếm ảnh tiêu tán đã thấy toàn bộ hồ nước đã bị s ấ y khô một thanh khổng lồ kiếm đá c ắ m ở đáy hồ kia đầu tuyết hồ đã không thấy bóng dáng thay vào đó là bị phong ấn ở kiếm đá mùi kiếm bên trong hình người hề liên nàng khuôn mặt tan tưởng như là ngủ rồi đồng dạng thanh cổ kiếm kia chậm rãi bay trở về trực tiếp trở lại phi luyện tử lưng bên trên trong vỏ kiếm phát ra một ra t i ế n g kiếm m i n h nay yoma cũng không nhịn được đánh nha phi luyện t ử chép miệng một cái sau đó ngẩng đầu đối chung quanh k i a m mười hai vị sắc mặt xanh x á m cổ tu lại là thở dài lại là c ả m tạng cảm ơn các vị tiền bối thành toàn văn bối đã đạt đến nhân sinh đ ỉ n h cảm ơn cảm ơn các ngươi là các ngươi thành c ử u văn bối mộng tưởng văn bối sẽ v i n h v i ê n ghi khắc các vị tiền bối đại ân đương nhiên nay yoma là các tiền bối diệt trừ văn bối chỉ là trợ quyền chỉ là trợ quyền nhất danh lao đạo giận dữ mắng mỏ đem phong ấn giải chúng ta muốn trừ ma không phải phong ma ai nói đây là phong ấn phi luyện tử túi đầu liếc nhìn nay mặt tròn đạo trưởng mặt bên trên viết đầy mê mang các vị tiền bối chẳng lẽ không biết chúng ta kiếm tông c ó bí pháp trước tiên có thể phong ấn lại hòa tan sao các vị không ngại đợi mười năm mười năm về sau này yêu nhất định hồn phi phách tán các vị chẳng lẽ các ngươi liền vãn bối điểm ấy đã thành công ngộng t ư ờ n g đều phải phá diệt keng phi luyện tử lưng phía sau cổ kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc xung quanh này đó cổ tu một đám mặt lộ vẻ k i ê n kỵ mao sơn thái thượng trưởng lão không khỏi cười nói quả nhiên là nhân tài mới nổi chúng ta lĩnh giáo mời các tiền bối, có đi hay không chúng ta kiếm tông trà tử cười hắc hắc, chúng ta kiếm tông tông bối, đi kiếm Phi cười kiếm nơi đi kiếm không chúng uống luyện chúng này không Ngày định có hắc hắc, cách khác, Các đạo. hay A. xa. luận vị tiền bối nhất định phải trước tiên thông báo a chúng ta kiếm tông trên dưới làm tốt tổng vệ sinh hoan n ê n các vị đến chỉ đạo phi luyện tử chắp tay một cái mà phía sau lưng bắt đầu ngự kiếm mà đi khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên phía sau hắn kêu mười hai tên cổ tu khoảnh khắc phóng tới phía dưới phi luyện tử lại là cũng không quay đầu chỉ là thấp giọng thầm thì lao tổ tông bọn họ phá được rồi phong ấn sao chờ bọn hắn phi tiên rồi nói sau kiếm linh vô danh tiếng nói chậm rãi c h u y ê n đến như thế cũng coi như giúp đỡ điểm bận điệu liền chờ phi ngữ hiện thân lúc sau xử trí chuyện này ai ta phi luyện tử từ nhỏ đã mạc đắc mộng tường a phi luyện bình tĩnh cười một tiếng ngâm nga bài hát dẫm lên phi kiếm hướng về kiếm tông phương hướng bay đi bản chương xong chương bốn trăm linh chín thần nữ không một hạt bụi sau ngữ ngày về chương bốn trăm linh bảy thần nữ không một hạt bụi sau ngữ ngày về bốn canh tại sao lại thoáng có chút tâm thần có chút không tập trung này mấy ngày như là tại phát sinh chuyện gì đồng dạng nguyễn cung mây mù mở mịt ngọc trì bên cạnh nơi này là thoát phạm trì là năm đó thiên đỉnh vì những cái đó bị trước tiên chiêu nhập thiên binh thoát t h a i cảnh độ kiếp cảnh độ tiên đại thừa cảnh tu sĩ ở chỗ này nhanh chóng tu hành cấp tốc bước vào phi tiên cảnh nhưng mà lúc này chỉ có sư tỷ một người ngồi tại trong ao lại cách ao bên cạnh không xa vương thăng ngồi xếp bằng tại ao bên cạnh ngồi ở kia phát hội lăng đáy lòng tấm lòng kia thần không yên cảm giác thực yêu ớt cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa giống như ảo giác đồng dạng giao vân ngươi có thể cùng học tỷ liên hệ hạ s a làm sao vậy giao vân dưới đáy lòng trở về câu chờ một lát xuyên thấu qua ta trước đó lưu lại tâm ấn chỉ có thể cảm ứng được địa ngục tiên nhân lúc này tâm cảnh n g u y ệ t cung xung quanh cầm chế quá mạnh chút không thể cùng nàng trực tiếp giao lưu thế nào rất bình thản cũng rất bình tĩnh giao vân nói như thế câu vương thăng chậm rãi gật đầu đại hoa quốc không xảy ra chuyện gì liền tốt nghĩ như vậy chính mình cũng là có chút buồn lo vô cớ đại hoa quốc tu đạo giới hiện giờ như thế mạnh mẽ lại có kiếm linh lão tiền bối địa ngục tiên nhân hai vị tiên nhân cấp đại lao toa trấn coi như những cái đó tội tu không an phận hai vị tiên nhân đẻ ép cũng là không nổi sóng gió gì được rồi không suy nghĩ nhiều vương thăng nói câu giao vân nhẹ giọng đáp ứng k i a một k i a ý niệm cũng rời khỏi vương thăng đáy lòng đáy lòng thể ngộ một hồi xích vũ lăng thiên quyết cùng thuần dương kiêm ca vương thăng đáy lòng cảm ngộ tùng sinh nhưng bởi vì gần nhất một năm r ư ớ i này trở tu đạo cảnh giới tăng lên quá nhanh chính mình tâm cảnh tựa hồ có chút mệt mỏi lúc này cũng muốn đi một chút thần thế là h n tại mặt dây bên trong lấy ra một, đầu bao vải, tại bên trong lấy ra một sấp giấy trắng thận trọng mở ra này từng chương giống như vải vóc tờ giấy hết sức chuyên chú nhìn trên đó miêu tả tranh liên hoàn hắn vì sao không vào thoát phàm trì tu hành nay tự nhiên không phải là vì tại trên đường trường sinh chờ một hồi sư tỷ vương đạo trưởng tương đối tôn sùng tiên phú kéo theo sau dầu chủ yếu là thoát phàm trì đối với vương thăng mà nói hạ i lớn hơn lợi mà thôi cái gọi là thoát phàm trì kỳ thật cũng không phải gì đó kinh thiên động địa phúc đ ị a so với mộng tiên đài mà nói nơi này càng lộ ra có chút qua quýt bình bình vô đan dược quán đỉnh loại điều kiện này c à n thiệp hạn g tu sĩ、si、tu đạo tốc độ chủ yếu chịu ba cái nhân tố hạn chế nguyên nhân bên trong vì tư chất nội tính nhân tố bên ngoài vì nguyên khí nồng độ vào thoát phàm trì lúc sau nơi đây có liên tục không ngừng nguyên khí cung cấp trong nước hồ ẩn chứa các vị tiên nhân lưu lại cảnh giới cảm lộ bởi vì địa cầu tu sĩ tu hành công pháp đều là được từ tại thiên đình chư tiên những cảnh giới này cảm lộ đối với mỗi cái tu sĩ mà nói đều là chính xác lại có thể trực tiếp lấy r a d ù n g tiết kiệm được chính mình thể nộ g chi gian khổ đây chính là thoát phàm chỉ có thể nhanh chóng tăng tiến tu sĩ tu vi nguyên nhân chủ yếu nhưng mọi thứ đều là có lợi có hại tiến vào thoát phàm chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi tuy không có giống như một ít cưỡng ép tăng lên cảnh giới đan dược như vậy tự đoạn tiết lộ nhưng cũng sẽ đối với tu sĩ tự thân chi đạo sinh ra ảnh hưởng mỗi cái tu sĩ nói đều là tự thân chi đạo đánh cái so sánh trăm người tu thuần dương tiên quyết thì sẽ có một trăm đầu tương tự lại sẽ không hoàn toàn tương thông mà nói xem ảnh một giống như vương thăng nói dung hợp thuần dương tiên quyết cùng tử vi tiên h kiếm n â n g ra một đầu tự thân kiếm đạo nếu là vào thoát phản trì bị quan c h u thuần dương t ử cảnh giới càng ngộ kia chính mình kiếm đạo có lẽ cũng sẽ bị tổ sư gia nói ảnh hưởng chính mình lĩnh ngộ thuần dương chi đạo liền sẽ bị sửa đổi ngắn hạn đến xem cũng không phải gì đó chuyện xấu trước khi đi người sở đi con đường tránh khỏi không ít công phu nhưng chờ tu sĩ bước vào tiên tiên cảnh lúc sau yêu cầu h á i trường sinh đạo quá lúc tự thân chi đạo liền sẽ bị tổ sư ra nói có hạn chế bằng thêm rất nhiều trở ngại vương thăng nếu như không đi thuần dương tiên điện được đến thuần dương tử mấy chục bản công pháp lúc này có lẽ sẽ suy xét tiến vào thoát p h ạ m chỉ tu hành một hồi nhưng hiện tại h ắ n có ngộng tiên đài ngàn năm một giấc chiêm bao tích lũy lại được thuần dương tiên quyết hoàn thiện trước đó mấy chục cái phiên bản hoàn toàn không tất yếu làm như vậy dục tốc bất đạn sự tình tại ao một bên cọ một cọ nguyên khí chính là sư tỷ tình hướng lại có chút khác biệt nàng tuy rằng đã được rồi không ít đạo âm dương lưỡng nghi chi đạo công pháp nhưng những công pháp này cũng không tính là hoàn thiện đối với đạo âm dương càng lộ có bao nhiêu sư tỷ đều sẽ chiếu đơn thu hết dùng cái này tới ngưng xuất từ thân c h i âm dương đại thuật tiến bào a o trước đó sư tỷ đem kiếp trước của mình chuyện xưa từ đầu trí cuối vẽ thành măng gà trịnh trọng phó thác cho vương thăng đây cũng là nàng đối với chính mình kiếp trước bỏ qua khúc mắc bước đầu tiên đối với cái này vương thăng cảm thấy vui mừng cũng cảm thấy chính mình cùng sư tỷ khoảng cách tu thành nhân duyên quả lại về phía trước bước ra một b ư c giải mặc dù bây giờ giữa hai người ở chung hình thức đã hoàn toàn được xưng ơ tụng là đạo lữ mặt gạ vương thăng đã nhìn một lần nhưng hắn b ế quan cảm lộ một hồi lúc sau lại lấy ra tới tinh tế xem lần thứ hai hoa khanh xuất thân muốn ngược dòng tìm hiểu đến thiên đình thành lập trước đó tam giới chưa bị phân chia tiên giới vẫn là tiên thành giới các tộc cường giả san sát các nơi t r i n h phạt không ngừng sau thiên đình lập tam giới điểm tiên t h à n h giới đổi tên tiên liên giới nhưng tiên t h à n h giới quá mức rộng lớn cũng có rất nhiều cương vực chưa bị thiên đình nhất thống tại tiên thánh giới một chỗ không đáng chú ý nơi có một cái chỉ có mấy trăm người bộ tộc thế hệ thủ hộ một chi thần mục hoa khanh chính là thần mục chi linh tu hành vô số năm tháng từ đầu đến cuối khổ vì không cách nào biến hóa có mấy vị thiên đình cường giả phát hiện nơi đây ý đồ thu phục này bộ tộc lúc ấy thiên đình đã là tam giới chúa tể cái này bộ tộc như thế nào dám phản kháng thiên đình cường giả có thể nhờ vào đó soát chiến công cái này bộ tộc cũng có thể trực tiếp đưa về thiên đình quản hạ thàng ngũ chịu thiên đình che chở cũng coi là hợp tác cùng có lợi nhưng cái này bộ tộc bên trong mặc dù không thái ất kim tiên loại này cường giả nhưng dầu gì cũng có vài vị thiên tiên một vị kim tiên cũng miễn cương tính một phương thế lực nhỏ tộc bên trong trường lão tộc trưởng cũng đều là sĩ diện không thể nói quy hàng liền quy hàng thế là cái này bộ tộc liền đưa ra điều kiện làm này vài vị cường giả trợ thần mục biến hóa lúc ấy xuất thủ t ư ơ n g trợ chính là thái ớt kim tiên cảnh vân tiêu nhưng cái này bộ tộc không nghĩ tới chính là thiên đình này vài vị cường giả đem chỗ tốt đều cho thần mục chi linh cái này bộ tộc tộc trưởng không những không c n g có thể trở thành thiên đình chính thần tán tiên tiên tịch đều không đứng hàng như vậy biến hóa lúc sau thần nữ hoa khanh rời đi cái kia bộ tộc tiến vào thiên đình bên trong cùng vân tiêu kết quan hệ chặt chẽ sư tỷ dùng giải rác mây bút liên buộc vòng quanh đại danh đỉnh đỉnh tùy thế cảm ứng ba tiên cô đứng đầu vân tiêu nương nương khuôn mặt tự nhiên cũng là khuynh thành tư sắc càng có mấy phần đoàn trang điểm tĩnh cùng sư tỷ khí chất có chút gần thiên tiên cảnh lúc sau nữ tiên chỉ cần không phải tâm lý vặn vẹo cái loại này phần lớn đều đ í n h mỹ vốn dĩ sư tỷ hẳn là muốn đem chính mình kiếp trước quá khứ vẽ thành một cái có nổi sóng chập trùng nhiệt huyết mạng nhưng không nghĩ tới cuối cùng được đến thành bản thảo lại là mỗi ngày thoải mái nhàn nhã thường ngày mạng có hơn mười mấy trang giấy thượng nội dung đều là sư tỷ tại thiên đình nhậm chức chính thần an tâm tu hành chuyện lý thú đại đa số thời gian ngay tại chính mình p h ụ đệ bên trong bế quan ngẫu nhiên có nhàn hạ liền đi tìm ba tiên cô uống trà nói chuyện phiếm nghiên cứu đấu pháp k ỹ xảo về sau chuyện liền có thêm chút sinh ly từ biệt tiên đế gây sự thiên đình gặp nạn thiên đình phá diệt chi chiến thời gian vân tiêu cùng rất nhiều dị tộc cường giả đại chiến cuối cùng sinh tử không biết không có thể đi theo tử vi đại đế phá vây hoa khanh vì thế thần thương hồi lâu cũng càng là đối với những dị tộc kia rất có hận ý dẫn đến tại phản công đại chiến lúc không để ý tự thân vương thăng ư nhìn cưỡng đấu á đ sư tỷ họa này đó chuyện xưa đáy lòng nhịn không được nổi lên một chút nói thẩm mở màn giết mắt đỏ dẫn đến chính mình đưa đầu người sư tỷ đời t r ư ớ c cái này thiên đình chính thần thơi có chút hơi nước n h à nhìn chăm chú và o a o bên trong kia mây mụ lượn lờ gian có chút say lòng người xinh đẹp bóng hình vương thăng ngồi ở kia ra hoàn hồn lại bắt đầu suy nghĩ chính mình khi nào trở về tu đạo giới tiểu tiên giới chỗ tốt chính mình cùng sư tỷ độc hưởng có chút không quá địa đạo hắn cũng cùng giao vân thương lượt qua có thể mang mười vị vương thăng t i n được phẩm hạnh tốt đẹp tu sĩ tiến vào nơi đây còn nhất định phải là nguyên anh cảnh phía trên tu sĩ tu vi quá thấp tiến vào nơi đây thực sự không có gì tốt nơi sư phụ khẳng định phải tính một cái đại tỷ diệt đi ma cắt lúc sau tới nơi đây có thể bày thẳng t i ê n phi luyện tử cao bắt đầu hành này hai vị đối với chính mình kiếm đạo có trợ giúp rất lớn cách đời bạn tốt cũng có thể tới hôn điểm chỗ tốt hai vị đạo trưởng hẳn là cách nguyên anh cảnh không xa mặt khác nguyên anh cảnh đại thiên sư làm vị tu sĩ chính đạo mẫu mực cũng phải cần thanh long đạo trưởng tròn phát chân nhân đều đối với chính mình từng có ân tình cùng sư phụ cùng đại thiên sư đều là một người mặt cái này cũng là m u ố n mời cảm giác chính mình thật sự có thể làm tiểu tiên giới nhà đồng dạng còn lại mấy cái danh lệch làm sư nương suy xét đi thôi chính mình lúc này đã thoát thai cảnh hậu kỳ khoảng cách thoát thai cảnh viên mãn cũng chỉ kém năm tháng lắng động cùng tu vi tích lũy chờ sư tỷ lần này tỉnh lại liền làm sư tỷ tại này bên trong tu hành chính mình trở về đi một vòng đi bất quá sư tỷ khả năng mong nhớ muốn trở về nâng cao máy phát điện mà thôi chờ sư tỷ tỉ tỉnh lại sau thương lượng một chút đi chính mình không thể tự tiện làm chủ mọi thứ hai người thương lượng xử lý mới tốt cười khẽ âm thanh vương thăng hai mắt nhắm lại đáy lòng kia phần bất an đã triệt để không thấy bóng dáng thiên long tự chân núi một chỗ cao cấp khách sạn phòng bên trong trong phòng hơi lạnh mở vô cùng sung túc d ư ờ n g bên trên hôn mê thiếu nữ gắt gao bọc lấy chăn xung quanh có từng đạo phật quang vân quanh màn cửa khe hở soi sáng ra một đạo quang lượng chiếu ở nàng trên mỹ mắt làm nàng chậm rãi mở hai mắt ra hở nơi này là chỗ nào vương tiểu diệu sửng sốt một chút sau đó chậm rãi ngồi dậy vô ý thức liếc nhìn chính mình trên người áo ngủ lập tức bắt đầu suy tư đại tỷ bị phong ấn mười lăm tội tu thoát khốn chính mình thở dài một hơi lúc sau liền hôn mê cũng không biết hiện tại đại tỷ tình huống một bên tủ đầu giường bên trên một đầu phục cổ sờ mát phôn một sấp tiền mặt bày ở kia vương tiểu diệu sửng sốt một chút vội vàng nội thị tự thân sau đó trường trường nhẹ nhàng thở ra này hoài kinh đại sư không có việc gì ném tiền tại này bên trong làm gì dọa nàng nhảy một cái bản chương xong chương bốn trăm m ư ơ i thiên long tự bên ngoài tiểu tân quán chương bốn trăm linh tám thiên long tự bên ngoài tiểu tân quán tiểu diệu đừng chạy cảnh nguy v ề mượn đây là điện thoại khai bình tin tức vương tiểu diệu hơi n h í u hạ tiểu lông mày bởi vì điện thoại có mật mã mở không ra nàng điểm mấy lần màn hình phát hiện có cái khẩn cấp người liên hệ chính là hoài kinh hòa thượng đi đến trước cửa sổ xuyên thấu qua màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại có thể nhìn thấy đây là tại tương đối cao tầng lầu phía dưới là rộng rãi đường cái nơi xa còn lại là náo nhiệt c h ợ bán thức ăn chân trời còn lại là liên miên núi xa màn cửa thượng hoa văn kiểu d á n g đây không tính là quá lớn thành trấn liên tưởng đến hoài kinh đại sư thân phận vương tiểu diệu kết luận nơi này hẳn là tại hoài kinh đại sư quê nhà thiên long tự gần đây đại tỷ thế nào những cái đó tội tu mở ra được kiếm linh lão tiền bối phong cấm sao kiếm tông có thể hay không bị nhằm vào lão ca sư nương bên kia tình huống thế nào sẽ không phải đã bức bách tại áp lực đang nghĩ biện pháp kêu chính mình lão ca trở về a vương tiểu diệu xoa xoa lâu mày cảm giác lại có chút mệt mỏi đi tới cửa bên cạnh tủ quần áo lớp nhìn bên trong trống rỗng liền cái dục bảo đ ề u không tiện tay chòng lên cửa phòng khóa an toàn vương tiểu diệu xuyên tấu qua mắt mèo hướng mặt ngoài nhìn mấy lần lại cầm trang giấy đem mắt mèo rắn lên làm xong này đó vương tiểu diệu ngồi tại giường bên trên bắt đầu suy nghĩ khởi cả kiện chuyện mạch lạc hiện tại nàng đã không sai biệt lắm làm rõ ràng đã x ả n ra cái gì nhưng bởi vì khuyết thiếu tình báo rất nhiều chi tiết không cách nào bổ sung mấy tên khốn tiếp này khi dễ ta đại tỷ ta nhất định phải làm cho các n g ư ơ i biết chọc giận thiên kiếp người phát ngôn hắn mội đại giới vương tiểu diệu một hồi nghiến răng nghiến lợi sau đó a ôm ộ t tiếng ôm gối đầu nằm xuống À, một cái kim đan đều không con tôm nhỏ m u ố n tự bạo đều không điều kiện cơ bản à, tự bạo cũng chỉ có thể tặc một chút bọn họ sợi d â u đi đôi một hồi vương tiểu diệu nâng lên hai tay đ ố i thiên hoa bản q u ă n g một hồi lục mạch t h ậ n kiếm mơ mơ màng màng vương tiểu diệu lại ngủ t i ế p đi m a i cho đến hoài kinh hòa thượng tiếng nói đưa nàng đánh thức tiểu diệu tư sĩ cấp tiểu tăng mở cửa đến rồi vương tiểu diệu mở mắt ra. từ giường bên trên trượt xuống đến xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài vừa nhìn hơi r u n lên liền vội vàng đem cửa phòng mở ra quần cầu hoa áo sơ mi bông cộng thêm mũ dơm cùng kính dâm này trang điểm liền cùng gần đây có phiến biển đ ồ n g d ạ n g hoài kinh h ỏ a thượng sách theo mấy cái cái túi đi đến đối với vương tiểu diệu lộ ra chút c ư ờ i khổ a di đà phật vì mua tới cho ngươi quần áo tiểu tăng cũng chỉ có thể cải trang trang điểm đi nữ trang cửa hàng hoài kinh thở dài tại tay áo bên trong cầm ra hàng ma sử đứng ở bên cửa phòng phòng bên trong lập tức bị phật quang vật quanh nhưng ngăn cách ngoại bộ linh thức điều tra Vương Tiểu diệu tiếp Diệu ồ hoài n hai cái cái túi, kinh hòa thượng cười nói còn tưởng rằng ngươi tại này sẽ đói bụng đến ngày mới đen liền nhanh lên đến đây nếm thử đi đều là chúng ta thiên long tự đầu bếp xào ta còn cố ý làm hắn thả chất béo ừm cảm ơn đại sư vương tiểu diệu bưng cơm bắt ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn tình huống bây giờ thế nào xem ảnh một hoài kinh đi cửa sổ bên cạnh ánh mắt xuyên thấu qua màn cửa khe hở nhìn ra phía ngoài miệng bên trong nói chuyện đã xảy ra hôm nay hơi nhiều ta dựa theo thời gian tuyến nói đơn giản một lần theo đại tỷ bị phong lên tới thời điểm bắt đầu nói đi hoài kinh c h ầ m dai nói được đại tỷ bị phong lên tới n h ư n g cái đó tội tu thử hai giờ đều không thể đánh tan kiếm tông kiếm linh thiết hạ phong cấm bọn họ thế là lại bố trí mấy tầng phong ấn đối ngoại tuyên bố là bọn họ phong ấn yêu hồ đại tỷ bị phong lên tới hơn ba giờ về sau lúc nửa đêm ngưu nguyện tại gờ giúp chắt bên trong phát cái tin tức như n g u y ệ t tiểu thư thì tại cảm xúc hỏng mất bên cạnh làm sao vậy hoài kinh nói bởi vì thời gian dài không cách nào nắm giữ phi ngựa tung tích chỉ lăng cục trưởng bị vấn trách thất trách bị tạm thời cách chức yêu cầu hiệp trợ điều tra cái này giám thị cục mặc dù chỉ là không có tác dụng làm chỉ lăng có thể đối với đặc sự tổ hình thành giám thị trên thực tế chỉ lăng vẫn là điều tra tổ tổ trưởng nhưng bây giờ người cục trưởng này vị trí từ đặc sự tổ tổ trưởng tần nhất thâm t ạ m thay điều tra tổ hiện giờ ngược lại nhận lấy đặc sự tổ tiết chế điều tra tổ gần nửa cốt cán bị yêu cầu tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra còn có mấy người bị trực tiếp mang đi vương tiểu diệu tiểu lông mày gắt gao nhữ lại nói lão ca sư nương liền không có phản kích biện pháp ai biết được hoài kinh nhún nhún v a i có thể là không nghĩ tới xảy ra này loại sự tình đi không thể nào lão ca sư nương cũng không phải đơn giản nhân vật vương tiểu diệu nhẹ nhàng hít vào một hơi gắp khẩu thức ăn chay một bên ăn một bên nghĩ có chút quá kỳ q u ạ i à c h í lăng cục trưởng lần này sự kiện bên trong không có chút nào hành động này ngược lại là nhất không giống bình thường chuyện đúng rồi ta lão ca tung tích đâu c h í lăng cục trưởng có hay bất ngữ ra ách hoài kinh nháy mắt mấy cái phi ngữ đến cùng đi đầu Ta ta t khe khe đương ta nhiên ế u k h tại a t đại i thể phân loại bên trên đó là cái bùn nhưng đây là một cái phật khí vương tiểu diệu lúc này mới có nhàn tâm đánh giá vài lần này bình bát phát hiện trên đó có rất nhiều ấ n ký pháp hải cùng khoản được thôi còn tốt ngươi bất ngữ đường tăng cùng khoản vương tiểu diệu cấp tốc nói ta muốn thấy hạ thiên sư đạo lao thiên sư hiện tại ngay tại làm cái gì vừa lên tới cứ như vậy kinh bạo hoài kinh d ở khóc dở cười đáp lời theo lời làm theo ngón tay đối bình bắt một chút trong đó rất nhanh đổ đ ầ y nước sạch mặt nước có chút nhộn nào hình ảnh bên trong một vị lao đạo nằm nghiêng tại phương trên giường mang theo thai nghe thưởng thức t r à thơm tiện tay lật xem trước mặt một bản cổ tịch hoài kinh cùng vương tiểu diệu cái chán lập tức treo đầy hát tuyến cảm giác có đồ vật tại phá diệt lại nhìn xuống ta lão ca hắn sư nương được rồi hoài kinh đ ứ n g tiếng bình bắt bên trong lần nữa xuất hiện hình ảnh hình ảnh bên trong mang theo tạp r ề chỉ lăng ngay tại luống cuống tay trần quan bếp lò hỏa một bên có cái người để trần thanh niên loại tới đem chỉ lăng ôm lấy một tay quét đi trong nồi xuất hiện khói đen cẩn thận đi xem này thanh niên tựa như là lão ca sư phụ vương tiểu diệu lập tức khuôn mặt từng hồng hoài kinh hòa thượng cái chán hắt tuyến lại sâu hơn một chút tại mặt tranh không thể miêu tả trước đó vội vàng ngừng rõ xét nhìn, nhìn lại những cái đó tội tu ân anh đảo cúc cái kia có được ma đao nam nhân Đặc sự tổ tổ trưởng. Ta ba mười ẹ Một vòng nhìn xem vòng v nhìn đến, ơ rơi nương n g Tiểu、Diệu、tiếp tục trầm tư. Lao ca sư nương bị tạm t Diệu ca vào Lao sư bị h cách trước tựa hồ thực vui vẻ. chính cùng hồ tựa vui vẻ, lăm a ca sư phụ qua o Long láo lo ngoài cũng cùng cùng chuyện sư sơn sư người hưu trương phụ hai thế hổ thiên nhàn, khẩn không ấu. giới. nói tiết Mười đừng lắng, đến bên là là l vô đây để ý đến chuyện bên ngoài tên c ổ tội tu tụ tại hoa sơn đỉnh núi trong nhà lá chính cùng nhau thương nghị cái gì thoạt nhìn tâm tình đều vô cùng không sai cũng không có gì không chịu nổi hình ảnh mà đặc sự tổ tổ trưởng lúc này chính ngồi tại một chỗ văn phòng bên trong một thân một mình uống vào chẳng tỉnh đối phương xa xuất thần ừ m vương tiểu diệu nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng sau đó ngồi tại dép lê bên trên tựa ở bên giường khuôn mặt nhỏ bên trên nghi hoặc dần dần t ố i lui nhưng rất nhanh liền có chút âm trầm hoài kinh nhìn vương tiểu diệu sắc mặt có chút không vui nhỏ giọng q u ế n nhủ ta cảm thấy đi chuyện này là cái này tần nhất thâm cùng tội tu chuẩn bị đã lâu mọi người đều bị đánh có chút trở tay không kịp trở tay không kịp vị trưởng cục này đại nhân thoạt nhìn là trở tay không kịp long hồ sơn lão thiên sư thoạt nhìn là trở tay không kịp cái này liên quan lão thiên sư chuyện gì là lao thiên sư cấp tội tu thiết hạ c ầ m chế vương tiểu diệu thở phì phò mang câu ta xem như thấy rõ này đó đại nhân lục đục với nhau tranh danh đoạn lợi ta đại tỷ liền nên bị hy sinh bị làm mùi nhử bọn họ dựa vào cái gì làm như vậy hoài kinh hòa thượng lập tức một mặt mộng bức bên trong chờ vương tiểu diệu giận đùng đùng mang xong mới nhỏ giọng hỏi có thể hay không giải thích cặn cái hạng tiểu tăng cái này tế b à o não có chút không quá đủ đối với này đó tội tu hành động trì lăng cục trưởng hẳn là sớm có nói trước cũng không có cấp hề liên đại tỷ trước tiên dự cảnh quá phận vương tiểu diệu nhẹ nhàng thở ra một hơi để cho chính mình bình tại ĩ n h l Hoài i k này h vẫn l đó cổ tu vây công chúng ta lúc đại sư ngươi cũng gặp được còn có mấy trăm tên tu sĩ những tu sĩ này đều là kim đàn cảnh phía trên a ta xem bọn họ đều tại ngự không cái này cho thấy tội tu tránh thoát cấm chế đã đã nhiều ngày bọn họ âm thầm phát triển ra chính mình thế lực hoài kinh lập tức cho mày lập tức gật đầu nhiều lời điểm sự tình còn không rõ hiện sao coi như cấm chế bị tránh thoát lúc lao tiên sư không có cảm ứng kia đặc sự tổ tổ trưởng không ngừng tìm cơ hội đề án làm cổ tu xuất quan khẳng định sẽ khiến chỉ làng cục trưởng cảnh giác vương tiểu diệu khoe miệng nhẹ nhàng cong lên nhưng vị trưởng cục này đại nhân đối mặt một cái cục diện lúng túng đó chính là bằng hiện tại chiến bị tổ tu đạo giới cộng lại nếu như không tính địa ẩn tông tiên nhân không ai có thể chế ước này đó cổ tội tu đơn giản tới nói nàng đã mất đi ngăn cản này đó tội tu lực lượng đổi lại là ngươi sẽ làm lựa chọn làm gì ta đoán chừng lúc ấy vị trưởng cục này đại nhân đã thấy được sẽ có hôm nay loại tình hình này xuất hiện nàng làm ra lựa chọn hiện tại cũng rất rõ ràng lấy lui làm tiến làm tội tu cùng đặc sự tổ kết thành này cổ thế lực đem nắm lại nắm đấm theo bóng tối bên trong đánh ra tới như vậy ngược lại sẽ giảm bớt hơn phân nửa uy hiếp làm tràn đầy sự không chắc chắn cục diện lần nữa sáng sủa thật hay giả còn không rõ hiện sao vương tiểu diệu chỉ vào bình bát nàng đây là bị điều tra dáng vẻ sao rõ ràng là thừa cơ nghỉ ngơi đi cùng thanh n ô n tử sư phụ hưởng tuần trang mật đi nàng rõ ràng chính là muốn hy sinh ta đại tỷ nói không chừng còn là mượn tội t u tay diệt trừ một cái tùy thời có thể nhập ma thai hoảng ẩm trước kia ta còn cảm thấy vị trưởng cục này đại nhân rất lợi hại là ta học tập tấm gương hiện tại đến xem cái này nữ nhân cũng là tâm ngoan thủ lạc thanh n ô n tử sư phụ rơi vào trong tay nàng khẳng định sẽ bị hành hạ đau đến không muốn sống không được hoài kinh đại sư mau đánh điện thoại nhắc nhở hạ thanh n ô n tử sư phụ hoài kinh nhớ mày cái này không thích hợp đi nói không chừng người hai vợ chồng ngay tại kia Đánh! vương tiểu diệu một hồi cắn mài răng ta cùng cái này nữ nhân giang thượng không thể để cho thanh ngôn tử sư phụ tiếp tục bị nàng lừa dối đi xuống nếu quả như thật như là tiểu diệu ngươi nói như vậy hoài kinh hòa thượng nói chỉ lăng cục trưởng có chính mình lập trường nàng ứng đôi phương thức không trộn lẫn tình cảm riêng tư lời nói ta cảm thấy không có vấn đề vương tiểu diệu thấp giọng nói ngươi không gọi cái này cuộc điện thoại chờ ta ca trở về ta liền nói cho hắn biết ngươi đem ta khiêng đến khách sạn gian phòng chờ một lát tiểu tăng tìm một cái bất ngữ đạo trưởng dãy số hoài kinh hòa thượng g i khóc dở cười đáp lời sau đó một hồi lắc đầu cảm khái nay thật đúng là cứu về rồi một cái tiểu tổ tông nhưng chờ hắn điện thoại đánh tới đã kết nối lúc sau vương tiểu diệu lại liên tục dùng tay ra hiệu làm hoài kinh hòa thượng không cần nói nhiều cái gì bên này hoài kinh hàn huyên hai câu liền nhanh lên đóng điện thoại nhỏ giọng hỏi thế nào cũng không đúng chỉ lăng cục trưởng chỉ sợ cũng tính sai nàng cũng không nghĩ tới địa ẩn tông sẽ trực tiếp phong sơn chuyện này đối với nàng tới nói cũng quá vội vàng vương tiểu diệu thở dài trong lòng ta có chút loạn ta muốn làng lặng hoài kinh vừa muốn gật đầu đáp ứng điện thoại đột nhiên chấn động mấy lần phát ra một ít màu đỏ tím ánh sáng điều tra tổ phát văn kiện hoài kinh ấn mở lớp nhìn sau đó liền hừ lạnh một tiếng sắc mặt khá khó xem bản chương xong chương 411, phản kích nhạc dạo chương 409, phản kích nhạc dạo hai hợp một đại sư văn kiện bên trong nói cái gì nói ngươi bị yêu hồ một tia hồn phách p h ụ thể làm tu sĩ phát hiện ngươi lúc sau phải lập tức cầm nã làm những thái thượng trưởng lão này giúp ngươi tinh lọc hồn phách cái gì bọn họ động tác như vậy nhanh vương tiểu diệu hơi chớp mắt nhìn hoài kinh hình chiếu đến trước mặt nàng điều tra tổ văn kiện trên văn kiện cũng không chỉ là có quan hệ truy nã nàng cái tin này cái tin này chỉ là bổ sung văn kiện nội dung chủ yếu là liền hề liên sự kiện tiến hành nói rõ chi tiết đem điều tra tổ nội bộ q u y ề n chức thay đổi tiến hành giới thiệu sơ lược lúc này điều tra tổ đối với hề liên nhập ma sự kiện định tính hoặc là nói tần nhất thâm đối với sự kiện lần này định tính vì nam cương tả tu hành động trả thù tối hôm qua này đó nam cương tả tu đồng thời làm khó dễ dùng độc thuốc là giết hại mấy chỗ căn cứ quân sự cũng đối với hệ liên, liên, liên nhập ma lúc sau đã hoàn toàn mất khống chế có thể hủy diệt đầu này yêu hồ mấu chốt nhất tu sĩ vương phi ngữ đã mất tung hơn một năm căn cứ điều tra cho thấy kiếm tu phi ngữ có khả năng đã không xong nam cương tả tu t ì n h kế vì khống chế lại hệ liên điều tra tổ không thể không mời ra các đạo thừa thái thượng trưởng lao ra tay lúc này mới thành công đem hệ liên phong ấn chấn áp này đó thái thượng trưởng lão cứu vãn hơn mười vạn cư dân tính mạng công lao quá lớn điều tra tổ đã cùng các gia đạo thừa lấy được sơ bộ thương nghị kết quả tôn mười lăm vị thái thượng trưởng lão vì đạo môn tiên lão đồng thời hủy bỏ đối với mười lăm vị tiên lão giam lòng điều tra tổ vì thế phía trước đối với mười lăm vị tiên lão hoài nghi tả lôi đồng dạng mười lăm vị tiên lão cũng cho thấy bọn họ chỉ muốn tại núi bên trong tu hành nếu gặp yêu ma là mối họa tự sẽ nghe theo tần tổ trưởng hiệu triệu rời núi tương trợ nhìn đến đây vương tiểu diệu suy cười lạnh một tiếng hoài kinh hòa thượng buồn bực nói làm sao vậy cấu kết với nhau làm việc xấu tần nhất thâm như vậy không kịp chờ đợi bắt đầu củng cố chính mình lực ảnh hưởng ừ quả nhiên là đối với trì lăng cục trưởng vị trí có chút ngấp nghé nhưng lại không trực tiếp ngồi lên lực lượng này ra hỏa làm nhân vật phản diện đều như vậy nhăn nhăn n h ó nhó vương tiểu diệu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhà danh vài câu những mày tiếp tục xem xuống dưới văn kiện bên trong chiếm độ dài nhiều nhất chính là đặc thù tổ ba nội bộ điều động chủ yếu là đặc sự tổ cùng điều tra tổ chiến bị tổ cũng không nhận được ảnh hưởng tần nhất thâm tạm thời đại diện đặc thù tổ ba người đứng đầu vị trí chờ t r í lăng điều tra kết quả ra lò lúc sau lại từ mặt bên trên căn cứ tình huống tiến hành chính thức đặc thù tổ bà cao tầng gây dựng lại điều tra tổ liên quan tới tu sĩ phạm tội điều tra công tác chính thức chuyển cho đặc sự tổ điều tra tổ nội tướng quan phụ trách đoàn đội mạng lưới khung bật vào đặc sự tổ ngoại trừ này hai cái đại phương diện bên ngoài điều tra tổ cao tầng có một nửa đ a n g ở tiếp thu thẩm tra đại đa số chức vị chỗ chống từ dưới thuộc tạm thay phía dưới còn có vụn vụn vật vật hơn mười cái nhân sự thay đổi thông báo ờ điều tra tổ tài nguyên bị đặc sự tổ lấy được thật nhiều vương tiểu diệu sờ lên cầm một hồi nghiên cứu này tựa hồ i cho thấy tần nhất thâm cũng biết không cách nào thật làm trì lăng cục trưởng suy sụp dứt khoát làm ra này loại phương thức độc quyền hoài kinh hòa thượng tún cái ghế gỗ tới ngồi tại bên giường cười khổ nói đại tỷ ngươi liền không lo lắng hạ chính mình tình cảnh sao lo lắng có làm được cái gì vương tiểu diệu lắc đầu ta hiện tại lo lắng hơn là ta ca cùng sư tỷ đại nhân tuyệt đối đừng hiện tại chính mình trở về bọn họ nếu là bây giờ trở về đến, đến rồi khẳng định phải đi cùng này quần tội tu liều mạng xem ảnh một liền ta lão ca kia mặt ngoài nho nhã đáy lòng nhiệt huyết trung nhị kiếm tu tuyệt đối k h ô nha g t ể gặp đại tỷ hiện tại bộ dáng. đại đạo tại hiện Hoài Kinh tỷ h bộ Có lý, ò t hoài ư Vương ợ n trừng g gật gật đầu, sau đó chừng mắt đầu, đó sau Tiểu Diệu, c h nên nói, ngựa đến cùng đi đâu? Nguyệt Cung, Vương tiểu diệu cũng không n có phi đi Tiểu Diệu giấu giếm việc đâu. y Ở nhà, h o kinh bừng tỉnh đại ngộ hình sau đó một hồi c ư ờ i khổ nếu như là như vậy này mười lăm cái tội tu đối với hề liên ra tay đã là cơ bản chơi xong lần này đến phiên vương tiểu diệu buồn bực vì cái gì nguyệt cung bên trong chính là tiểu tiên giới nơi nào có lưu tiên giới c h ư tiên một bộ phận vô liếng tiên đan tùy ý lấy tiên khí khắp nơi đều có càng có thoát p h à m trì hóa tiên trì mộng tiên đài này loại tiên nhân hạ tu sĩ đều có thể đi vào b ả o điện hoài kinh hòa thượng vỗ đầu một cái sách việc này không phải là chỉ l ă n g cùng phi ngự thương lượng s o n g không phải đây cũng quá đúng d i ệ chút không có khả năng ta ca tuyệt đối sẽ không làm đại tỷ mạo hiểm vương tiểu diệu một ngụm bắt bỏ hoài kinh hòa thượng lún lún vai ta chỉ là vừa nói như thế ngươi ca đi bao lâu nhanh hai năm rồi chúng ta không kịp tiếp tục chờ làm hắn tại tiểu tiên giới lại lợi cái ba năm năm trở về lúc sau cơ bản vô địch này đó tội tu vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng Năm. chỉ sợ đợi không được vương tiểu diệu lẩm bẩm âm thanh nhìn văn kiện sau cùng mấy cái nội dung sau đó lại ngẩng đầu nhìn thẳng hoài kinh hòa thượng đại sư rốt cuộc là ai tựa hồ đối với tiểu tiên giới vô cùng hiểu rõ đâu a di đà phật t i ể u tăng chính là thiên long tự vương tiểu diệu tay nhỏ vừa nhấc ngăn chở hoài kinh nói tiếp chỉ là nói câu là ta lắm muộn ta biết đại sư là có thể tín nhiệm như vậy đủ rồi đại sư bí mật không muốn nói có thể bất n g ự cho ta này đó không có gì trong lúc nhất thời hoài kinh thế nhưng cảm giác chính mình nổi lên nồng đầm áy náy cảm giác phản phất đối với cái này vừa mới gặp đại biến yếu đối thiếu nữ d i ấ u diếm chính mình thân phận cùng bí mật là một cái tội nghiện cực kỳ sâu nặng việc trái với lương tâm hoài kinh cười nói a di đà phật tiểu tăng xác thực chỉ là nho nhỏ phật tu chỉ bất quá thức tỉnh tuệ căn lúc hiểu rõ kết trước vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái đại sư cùng sư tỷ đồng dạng đều là tiên nhân chuyển thế sao chúng ta phật môn bên này không theo tiên nhân tính đều là phật bồ tát l à hán này loại hở đại sư ngài là phật không không không, tiểu tăng đời trước tư tưởng giác nộ không đủ mình không đến phật cũng liền chỉ là làm cái cao cấp côn đồ hơn nữa phật phần lớn đều là cấp những cái đó về hưu cán bộ kỳ cựu danh hiệu vinh dự chân chính làm hiện thực hay là chúng ta này loại trẻ trung phái vương tiểu diệu chụp chụp lỗ mũi mặt bên trên viết đầy hoài nghi hoài kinh hòa thượng lập tức cười đến híp cả mắt nói việc này bảo mật tuyệt đối không nên đối người nhấc lên ta cũng không muốn bị lôi kéo đi từng cái mếu i bên trong giảng kinh t ò a đàm ừ n vương tiểu diệu ứng tiếng sau đó nhìn chằm chằm trước mặt văn kiện lâm vào suy tư thế nhưng hoàn toàn không có hứng thú mà nói hoài kinh cọ cọ cái mũi đột nhiên cảm giác chính mình tại thiếu nữ này trước mặt vẫn luôn bị nắm mũi dẫn đi không tự chủ được nói ra chính mình bí mật lớn nhất muốn lật về một thành không nghĩ tới nhưng căn bản không có hiệu quả chút nào được tôi h phi ngữ thân bội khẳng định không tầm thường đại sư lần thứ tư tiên đạo đại hội còn bao lâu hoài kinh nói sáu ngày đi nói đúng ra là bảy ngày sau đó như thế nào đột nhiên hỏi cái này vương tiểu diệu sắc mặt trịnh trọng hỏi một câu đại sư mới vừa nói nếu như ta ca tại tiểu tiên giới bên trong nghỉ ngơi ba năm năm liền có thể quét ngang này đó tội tu ừ m khẳng định hoài kinh tay một đám mặc dù rất nhiều chuyện không có cách nào trực tiếp nói cho ngươi cũng sợ ngươi không hiểu tốt ta ngươi hẳn là đều có thể lý giải ngươi ca là rất mấu chốt nhân vật tiểu tiên giới tài nguyên tuyệt đối có thể để cho hắn nhất phi trùng tiên chỉ cần có đầy đủ thời gian coi như lấy tiên nhân chi tư trở về cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ vương tiểu diệu ánh mắt lập tức có chút xoắn suýt thế nào có chuyện liền cùng tiểu tăng thương lượng một chút ta đang nghĩ ba năm sau tu đạo giới sẽ là bộ rắn gì năm năm sau tu đạo giới lại sẽ là bộ rắn gì vương tiểu diệu thở dài theo này đó cổ tội tu thủ đoạn đến xem bọn họ có thực ể k h ô n h lực lại bị giam lỏng bị chỉ trích cho nên bọn họ tất nhiên muốn cầm t h ở về thuộc về chính mình địa vị tôn nghiêm cũng chiếm cứ tu đạo tài nguyên nhưng đây là một đầu một khi đi lên được rồi phân tích bọn họ động cơ khá là phiền thoái nhưng nếu để cho bọn họ khống chế tu đạo giới một lúc sau thanh ngôn tử sư phụ loại này thời đại lộng triệu nhân tất nhiên sẽ gặp phải bọn họ điên cuồng chèn ép chỉ bằng bọn họ lần này động thủ thủ đoạn liền có thể phán đoán n à y đó tội tu tâm ngoan thủ tay xem tu sĩ tính mạng người bình thường tính mạng như có rác kỳ thật ta muốn hỏi ma đến cùng là cái gì một hai phải đại tỷ như vậy mê thất tâm trí mới là ma sao n à y đó từng tiến vào địa ngục tu sĩ thật sự không có nhập ma sao hoài kinh vật ra sau đó nhìn chăm chú vào vương tiểu diệu phản phất muốn theo vương tiểu diệu gương mặt bên trên nhìn ra điểm h ò a tới hắn có chút thật không dám tin tưởng những lời này là theo vương tiểu diệu một cái thiếu nữ miệng bên trong nói ra được hơn nữa chính mình muốn phản bác còn không có biện pháp phản bác đã bị vương tiểu diệu hoàn toàn thuyết phục cái nào có thể làm sao bây giờ hoài kinh nói hiện tại tu đạo giới gặp nạn đã là kết cục đã định vương tiểu diệu nói cho nên nói hiện tại liền muốn làm cái lấy hay bỏ làm ta lại phân tích đại sư có giấy cùng mút sao ta yêu cầu vẽ phụ trợ ta suy nghĩ hoài kinh gật gật đầu tại trong tay h áo lấy ra một chồng đóng dấu phật kinh mặt sau đều là giấy trắng vương tiểu diệu túi đầu bắt đầu vẽ lên vòng tròn khối lập phương rất nhanh một trang giấy thượng liền bị vẽ đầy thở thứ hai cũng cấp tốc thảm tao bút bi tâm hành hạ hai cái giờ sau giường bên trên bày khắp giấy trắng vừa vặn xếp thành một cái vòng tròn đã ra khỏi tranh môn trở về hoài kinh đứng tại bên giường nhìn ra ngoài một hồi lập tức xem đầu góc t r ò n váng miệng s ù i bọt mép chờ vương tiểu diệu đem bút ném một cái hoài kinh vội vàng đem mua về trà sữa đẩy tới cũng coi là này chàng tư duy phong bạo làm ra điểm giải nhiệt công hiến trước nghỉ ngơi xuống đi hoài kinh quyết n ụ ừ m ta tái thẩm tra một lần xem chính mình có hay không tính sai địa phương thiếu nữ tiện tay p h ủ n g qua trà sữa ánh mắt tại này đó trên giấy nhanh chóng du tẩu hoài kinh chú ý tới rất nhiều mũi tên đều chỉ hướng ngay trung tâm kia trương giấy trắng nội dung phía trên còn lại là một thanh cổ kiếm lơ lửng tại lần thứ tư tu đạo đại hội này bảy cái to thêm chữ lớn bên trên ba chính là như vậy vương tiểu diệu vỗ tay phát ra tiếng hiện tại bắt đầu bỏ phiếu làm ta ca năm năm sau trở về xin giơ tay hoài kinh hòa thượng lập tức giơ tay trái lên mặc dù không rõ đã xảy ra cái gì làm ta ca hiện tại liền trở lại cứu vớt thế giới xin giơ tay vương tiểu diệu hai tay dơ cao thuận tiện để cho chính mình ly trà sữa cùng hoài kinh hòa thượng ly trà sữa đụng một cái hai xoa một hội nghị thông qua phản kích hành động chính thức bắt đầu hoài kinh hòa thượng cái chán lập tức treo đầy h a t tuyến để ngươi ca bây giờ trở về đến hắn cũng đánh không lại này đó tội tu a taka hoàn toàn không cần ra tay vương tiểu diệu nói hắn chỉ cần tại tiên đạo đại hội trên hiện thân này đó tội tu liền có thể xong đời hoài kinh hòa thượng lại không khỏi ngộ h ạ n vì sao giải thích tương đối phức tạp taka nhìn như chỉ là một cái tuổi trẻ bối tu sĩ nhưng vừa vặn hắn là một cái mối quan hệ một cái rất mấu chốt mối quan hệ đơn giản nhất hai cái ví dụ taka chỉ cần trở về kiếm tông kiếm linh láo tiền bối liền có thể không cố kỵ nữa ra tay dọn dẹp này đó tội tu mặt khác tần nhất thâm bọn họ tính lộ một chút chính là địa ngục tiên nhân cũng không phải là địa ẩn tông phụ thuộc mà là một phần t i ê n đình lưu lại thủ hộ tiểu địa ngục lực lượng ta sư phụ đối với mạnh bà tiên nhân ảnh hưởng lực lớn xa hơn địa ẩn tông chỉ cần ta ca trở về địa ẩn tông lập trường căn bản không quan trọng bọn họ phong sơn tạc núi cũng không đáng kể còn có đại sư ngươi không phải cũng có kim thân có thể dùng sao đây coi như là dự bị lực lượng như thế ba thứ kết hợp vạn vô nhất thất hoài kinh hòa thượng nháy mắt mấy cái cảm giác nơi nào có điểm không đúng nhưng chính mình vẫn là không cách nào phản bác nhưng này đó còn chưa đủ vương tiểu diệu nhảy đến một bên dội lưng một cái này đó tội tu trước đó làm ra các loại âm mưu tinh kế cũng là vì một cái tử đại nghĩa cũng chính là một cái lý tự hiện tại bọn họ thông qua các loại âm mưu thủ đoạn tại vô số tu sĩ trước mặt chiếm đóng cái lý kia nghĩ muốn diệt trừ bọn họ liền nhất định phải để cho bọn họ chân diện mục vạch trần ở trước mặt mọi người làm đại nghĩa trở lại nó hẳn là tại địa phương hoài kinh chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lơi khô kia vì cái gì nhất định phải là năm ngày sau tu đạo đại hội không phải chúng ta chọn là đối phương chọn thời gian điểm vương tiểu diệu định tiếng nói này mười lăm tên tội tu khẳng định phải dựa vào tần nhất thâm vì bọn họ chính danh dư ba chủ trì lần thứ tư tiên đạo đại hội ngày xưa có triệu cao chỉ hiệu bảo ngựa từ đó quyền khuynh triều chính n à y đó tội tu sau đó phải làm chuyện tất nhiên sẽ là chính danh lập uy cây đặt tiên nhìn vừa đấm vừa xoa từ đó đạt tới hiệu l ệ n h đạo môn mục đích lần thứ tư tiên đạo đại hội là bọn họ lựa chọn thời cơ tốt nhất cũng là chúng ta phản kích thời cơ tốt nhất nếu để cho bọn họ tại tu đạo giới đứng vững vàng về sau liền càng khó đem bọn họ tắm đen phản kích hoài kinh một hồi cười khổ chỉ chúng ta chỉ chúng ta hơn nữa còn muốn chia binh hai đường vương tiểu diệu nói ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thu thập này đó tội tu chứng cứ phạm tội hiện tại bọn họ khẳng định còn có kết thúc công việc công tác không có làm xong ngươi làm những này là không phải quá nguy hiểm rồi ta đây làm cái gì hoài kinh hòa thượng lời vừa ra khỏi miệng lại không tự giác cười khổ thanh hắn cũng không biết chưa phát giác bị thiếu nữ này nắm n u i dẫn đi còn chấp nhận vương tiểu diệu quyền lãnh đạo Vương Tiểu Diệu một ỉ chỉ m làm, m cười, việc này chỉ có có trước sư ngươi có thể làm. đưa Đại này thể phong thư đi kiếm tông, đi đó kiếm mau sau cái h nghị hết h ó n tiến đến mặt trăng, biện g mặt tất cả p p đem ta ca từ t ca ể u tay i giới gọi trở về. Một cái ê n trở Đắt! Một về. nhỏ khoác lên hoài kinh hòa thượng đầu vai nhiệm vụ này nhìn như đ ơ n giản trên thực tế thực gian khổ cũng là chúng ta phản kích thành bại hay không n ấ u chốt đại sư tu đạo giới vô số chính nghĩa chi sĩ tính mạng liền phó thác tại trên tay ngươi này cái này được thôi hoài kinh chán nản thở dài xem như tiếp nhận chính mình nhiệm vụ kia tiểu diệu ngươi liền ở chỗ này trốn tránh nơi này tương đối h i ể o l ã n h ta sẽ làm cho thiên long tự phật tu bảo hộ ngươi an toàn không cần ta nhất định phải thu thập đủ nhiều chứng cứ vương tiểu diệu đi đến một bên đem chính mình tóc dài kéo lại hỏi có tương đối đao sắc bén sao hoài kinh tại trong tay nào lấy ra một thanh trường đao đưa cho vương tiểu diệu còn chưa kịp hỏi nàng muốn làm cái gì vương tiểu diệu đã giơ tay chém xuống theo tu đạo đến nay lưu tóc dài lập tức bị cắt đ ứ t ta học qua dịch dung một ít thủ đoạn bọn họ muốn bắt ta cũng không dễ dàng cho nhiều ta lưu trút tài chính liền tốt vương tiểu diệu đem trường đao đưa trở về tay nhỏ sửa sang chính mình mới vừa b ắ t hảo ngang thai tóc ngắn ta nhất định phải làm cho này đó tội có kỷ cương bạch thời đại này không phải bọn họ có thể tùy ý làm bậy phong kiến cổ đại bắt đầu hành động đi hàng long la hán hoài kinh hòa thượng xứng sở đứng tại kia cơ hồ sắc khóc nhìn trước mắt cái này thiếu nữ tóc ngắn liền cùng như nhìn quái vợ ta mẹ nó ta thân phận như thế nào bại lộ ngài đến cùng là ai a đừng cùng tiểu tăng nói đùa ta là vương tiểu diệu nha vương tiểu diệu nháy mắt mấy cái chỉ vào cái kia thanh trường nào ngài mặt bên trên khắp tên mà nói hoài kinh túi đầu vừa nhìn c á i c h á n lập tức treo đầy hát tuyến cảm giác phật tâm chính nhận trước giờ chưa từng có khiêu chiến mà hắn cảm giác con mắt hơi khô chát chát thời điểm đột nhiên lại nghe được một tiếng tràn đầy lanh ý lẩm bẩm giống như ác quỷ tu la đồng dạng n à y đó tội tu động ta đại tỷ ta nhất định sẽ làm cho bọn họ từ chỗ nào đến về đâu đi bản chương xong chương 412, la hán buôn n g u y ệ t chương 410, la hán buôn n g u y ệ t đại kiếm sơn kiếm tông phía sau núi một chỗ yên lặng tiểu viện bên trong hoàng hôn thời gian ngay tại tàng cây phía dưới h ó n mát mặt tròn đạo trường t h ì luyện hai đem t người hợp kích kiếm pháp lý cổ phong cùng tử linh lết nhau vội vàng chạy tới sư phụ làm sao rồi sư phụ tức chết bần đạo phi luyện tử mắng các ngươi nhìn xem điều tra tổ phát cái này thông báo đem phi ngữ mội mội như vậy yếu đuối đơn thuần thiện lương đáng yêu nhu thuận hiệu c h u y ệ n lại không thông thế sự tiểu cô nương liền bị bọn họ quan thượng bị yêu hồn phụ thể chi danh đổi trắng tay đen lẫn lộn càn khôn quả nhiên là tức chết bần đạo tử linh cùng lý cổ phong mở ra sư phụ hình chiếu điện thoại liếc nhìn sau đó cũng là một hồi nhữ mày sư phụ điều tra tổ biến thiên đây là tại chèn ép cùng trì lăng cục trưởng quan hệ gần tu sĩ sao lý cổ phong đưa ra chính mình giải thích ta nhớ được tiểu diệu mới mười sáu mười bảy tuổi a hơn nữa thực đáng yêu một cái tiểu cô nương tử linh cũng là có chút tức giận khó bình sư phụ ngài lại đi mời tổ sư ra kiếm tiền bối rời núi đem tiểu diệu muội tử tiếp chúng ta kiếm tông tới đi lý cổ phong cũng nói không sai sư phụ bọn họ không phải muốn tinh lọc yêu hồn sao chúng ta kiếm tông cũng có t r i n h khí c a quyết chúng ta cũng có thể tinh lọc phi luyện tử thở dài nói mấu chốt là hiện tại không biết tiểu diệu ở đâu các ngươi suy nghĩ kỹ một chút tiểu diệu hẳn là lúc ấy cùng hề liên tiền bối cùng một chỗ hề liên tiền bối nhập ma quá trình tiểu diệu nói không chừng là biết đến hiện tại điều tra tổ cũng chính là này đó tội tu dùng này loại phương thức điều tra tiểu diệu tung tích đã nói lên tiểu diệu tạm thời là an toàn chúng ta vạn nhất tìm được tiểu diệu hộ không bảo vệ được thật là một cái vấn đề tử linh buồn b ự c nói chúng ta không phải có tổ sư gia kiếm sao phi luyện tử nói chúng ta đều là văn bối tổ sư gia kiếm không phải nói mời thì mời lần trước ra tay là bởi vì hề liên tiền bối cùng chúng ta kiếm tông thời cổ thanh lâm tổ sư giao tình tâm đầu ý hợp tử linh nói kia phi ngữ trưởng lão cùng chúng ta tổ sư gia kiếm vẫn là bạn vong n ê n đâu cũng đúng phi luyện tử do dự một hồi đứng lên nói các ngươi đồng đội ta đi tìm trưởng môn bẩm báo việc này nếu là trưởng môn đáp ứng kiếm tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm tiểu diệu tung tích lại mời tổ sư ra kiếm rời núi che chở tiểu diệu trở về chúng ta kiếm tông hiện tại chính là đoán không được phi ngữ đến cùng đi đâu cảm giác thiếu đi phi ngữ làm việc liền cùng thiếu đi người tâm phúc đồng dạng a lý cổ phong cùng tử linh đồng thời gật đầu phi luyện tử đứng dậy sửa sang lại đảm bảo chắp tay sau lưng liền đi hướng tiểu viện xuất khẩu nhưng hắn vừa đi hai bước còn không có gọi ra phi kiếm ngự không liền có nhất danh trẻ tuổi đệ tử dẫm lên phi kiếm từ đằng xa bay tới cao giọng hô sư thúc có một vị phật môn cao tăng tại sơn môn đưa một phong thư tới thưa cao tăng phi luyện tử không khỏi nói thầm câu b ầ n đạo chỗ nào nhận biết cái gì phật môn cao tăng chờ đệ tử kia rơi vào trước viện đối với phi luyện tử không người thở dài hai tay đem một phong có chút đơn sơ giấy tin đưa tới lý cổ phong cùng tử linh không khỏi hiếu kỳ tiến đến bên người tử linh buồn b ự c nói phát cái tin tức cái gì chẳng phải có thể à nha xem ảnh một lý cổ phong nói mạng lưới cũng không an toàn vẫn là này loại tự tay đưa tới thư tương đối đáng tin cậy này phong thư phong thư rõ ràng là dùng hai chương giấy lên tới phi luyện tử cầm trong tay có thể phát giác bốn phía đóng kín đều có một tia phật quan quân quanh n à y biểu thị này thư cũng không bị người hủy đi phong phong thư chính diện viết có thục sơn kiếm tông phi luyện tử tiền bối thân khải còn như thế chính thức phi luyện tử cười âm thanh hỏi k i a cao tăng còn tại đưa lên này phong thư lúc sau đã là thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi đệ tử kia cười nói hắn trước khi đi còn hỏi chúng ta bên này cái nào ngọn núi vào tay cơ tín hiệu yếu nhất trừ cái đó ra cũng bất ngự a thêm gì ngươi lại đi thôi phi luyện tử khoác khoác tay này đệ tử không người xác nhận ngự kiếm cơ gió trở về sơn môn phương hướng đây không n núi điện phải tín hiệu đây là hắn lúc ấy mạo hiểm sông đi lên cướp phong ấn hề liên tình hình mà hình ảnh cái này quan sát góc độ hẳn là ở bên hồ không xa núi rừng bên trong chính mình linh thức cũng không có tại này bên trong điều tra đến có người sống tung tích là nếu là chính mình đều có thể điều tra đến lại thế nào giấu giếm được kia mười hai tên cổ tu phi luyện t ử thoại ngữ nhất đốn liền vội vàng đem một cái khác tờ tín chỉ đem ra liếc nhìn bốn phía các nơi đối với chính mình đệ tử làm cái im lặng thủ thế mở ra giấy viết thư tiểu tử linh vừa muốn nói chuyện lý cổ phong dành t r ư ớ c ấn xuống sư m ộ i cái miệng anh đào nhỏ nhắn phi luyện tử cao mày trước đại khái nhìn lướt qua sau đó một chữ một chuyến nhìn kỹ lên tới tiền bối nói giám nhận được tiền bối mạo hiểm cứu rút chợ liên tỷ miễn tử cởi ếch huynh trưởng cùng hay cảm động đến rơi nước mắt này ân d u n g sau lại báo tại đây đem việc này trước sau toàn quyền tương bẩm liên tỷ sự tình thật là cổ chi tội tu lâu n mưu chi tính kế màn đêm bông xuống trước có số lớn tu sĩ vây công liên tỷ cùng hay hai người bức bách liên tỷ nhập mang người vì c ổ tội tu thứ hai có một kiếm tu tu vi độ kiếp cảnh đ ỉ n h phòng có khác một độ cấp cảnh cổ tu thuốc co song đào pháp bảo m à đêm bông xuống tiền bối đều có lọt vào tầm mắt bên trong lúc đó hay cùng liên tỷ mạng sống như treo trên sợi tóc liên tỷ vì hộ hay thoát khốn bất đắc dĩ nhập ma cùng hai người này kịch chiến lại gặp hơn trăm tu sĩ vây công trở ngại bằng này hơn trăm tu sĩ hung hãn không sợ chết hai người này tiếp kia hơn trăm tu sĩ hiểm hộ có thể toàn thân trở ra lấy hay sở nghi cổ c h i tội tu có khống tâm trí người pháp thuật đạo môn đã không biết có bao nhiêu đạo thừa vì đó thầm thấu sau phục phản đến hô to trừ ma vệ đạo lấy do tự thân c h i công thật sự mặt giày vô sỉ c h i cực hay đã biết được đặc sự tổ tổ trưởng tần nhất thâm cùng cổ tội tu lẫn nhau cấu kết nhờ vào đó cơ hội muốn lệnh cổ tội tu chấp trưởng tu đạo giới lấy đặt thành từng người không thể báo cho con mắt này rất nhiều tính kế tất hiện ở tiên đạo đại hội thời điểm hay lấy thư báo cáo việc này một cái nguyện kiếm tông vì chính khi kiếm hành bình định lập lại trật tự cử chỉ thứ hai bẩm tiền bối biết việc này cũng không phải là liên tỷ lỗi sai ba thì nhắc nhở kiếm tông một lời tại tiên đạo đại hội trước đó làm kiềm chế môn nhân đệ tử không thể lạc mượn cớ tại tần nhất thâm để tránh tiên đạo đại hội lúc lâm vào thụ động văn bối hiện giờ tình cảnh tiền bối không cần mong nhớ tiên đạo đại hội thời điểm tự sẽ đi theo hình trường cùng nhau hiện thân kiếm tông hiện giờ tất vì cổ chi tội tu cái đinh trong mắt trong thịt chi thứ kia tần nhất thâm thiện chủ tính bố cục chỉ lăng cục trưởng hoặc có ý định khác kiếm tông làm vạn phần cảnh giác không thể ra nửa điểm sai lầm tại h u n g địch trước đó tu đạo giới chi v ậ thế t ngàn vạn tu sĩ chính đạo chi chính khí đều hệ tại một kiếm phía trên này gây nên vương tiểu diệu bãi thượng nhìn xem tất cả xem một chút phi luyện tử đem thư đưa cho mình đồ đệ hai người các người đừng nói kiếm pháp có phi ngữ một thành công lực viết thư có thể có tiểu diệu một thành bản lãnh vi sư cũng có thể an tâm thả các ngươi đi ra ngoài lịch luyện lý cổ phong cười khổ không thôi sư phụ này đi ra ngoài lịch luyện cùng b i ế t thư có quan hệ gì ý nghĩ rõ ràng logic rõ ràng phi luyện tử thở dài chúng ta còn nghĩ đi bảo vệ tiểu diệu không nghĩ tới tiểu diệu đã suy xét đến chúng ta phía trước không được đem tin cho ta hai người các ngươi đem việc này nát tại trong lòng việc này liên quan kiếm tông tông môn sinh tử tồn vong ta cái này đi tìm trừng ư môn nếu là theo tiểu diệu nói chúng ta kiếm tông nói không chừng cũng có cổ tội tu khoảng cách nói xong phi luyện tử chừng mắt phía trước hai người đồ đệ này hai người các ngươi gần nhất hạ quá núi không lý cổ phong n g ử a đầu thở dài tử linh lệ rơi đầy mặt sư phụ chúng ta là ngài thân đồ đệ à, vẫn luôn tại núi bên trên t u hành đây không phải thời kỳ phi thường nha phi luyện tử cười ngượng ngùng âm thanh lấy ra một viên kiếm hoàn hóa thành phi kiếm dẫm tại lòng bàn chân lập tức bay lên không chỉ vứt xuống một câu hai người các ngươi đi chúng ta đại kiếm sơn tín hiệu cơ c h ạ m trông coi chờ ta phi kiếm t r u y ề n thư chẳng trách sẽ nhắc nhở nói chỗ nào điện thoại tín hiệu yếu kia vị cao tăng suy xét cũng là chú đáo nếu là có cần phải liền đem cơ trạm chém coi như chúng ta tông môn có gian t ế cũng làm cho hắn không có cách nào mờ báo lý cổ phong cùng tử linh lập tức hai mặt nhìn nhau chém cơ chạm cũng là vẫn có thể xem là thượng sách nhưng mà phi luyện tử lại là h i ể u lầm rồi hoài kinh hòa thượng hỏi rõ cái nào núi bên trên tín hiệu yếu nhược liền trực tiếp đi chỗ này sân phong ngẩng đầu quan sát hơn m ộ ư ơ i phút lúc sau dẫm lên tử kim bình bắt bay lên không thân hình cấp tốc xông về màu xanh đậm bầu trời vương tiểu diệu cấp hoài kinh dặn dò mấy lần làm hắn nhất định phải chú ý tránh đi vệ tinh dọ thám thiên long tự dưới núi thanh nhỏ một đầu thi đấu trò chơi quắn đằng sau hẻm nhỏ mấy cái n ù n trang d i m ạ n này mấy cái ó nữ hải vừa rồi thử phản kháng quá trên thực tế các nàng mới là này phiến quảng trường hoành hành bát chủ thường xuyên du đang ở quán bar phòng khiêu vũ thi đấu quán thu tiểu học đệ phí bảo hộ đánh tiểu học đệ xúi giục tiểu học đệ học mỗi hút thuốc lá uống rượu ố nếu tóc. Nhưng mà, phản kháng mà, k t q ả c h í như là một đám m ngươi t h đ dám ấ t Tóc một tiếng, người, tới, xong, tỉ tỉ không, mạng, cức, tóc ngắn nữ hải hừ đi u ngẩn lên. ư ơ báo cảnh sát hoặc là dám báo mất giấy tờ thẻ căn cước tóc ngắn nữ hải cười lạnh nhâm thanh đem dưa hấu đao cầm trong tay nhẹ nhõm ngưng tụ thành bánh q u a trèo sau đó ném tới mấy cái tràn đầy hoảng sợ tuổi trẻ nữ hải trước mặt đây chính là hậu quả nói xong này tóc ngắn nữ hải vốn là muốn lạnh lùng xoay người rời đi liền nghĩ tới cái gì chờ một chút bổ sung lại một chút đánh cướp nội dung đem các ngươi đổ trang điểm cùng nước hoa giao ra còn có n g ư ờ i tóc đủ mọi màu sắc có hay không nhuộm tóc đồ vật a tóc giả cũng được tịch h thu người háo khoác lấy ra tỉ tỉ ta coi trọng còn có n g ư ờ i này dây lưng khóc khóc cái gì khóc một tuần sau các ngươi tới nơi này tìm ta tỉ tỉ mang các ngươi hỗn mấy phút đồng hồ sau một cái vẽ lên yên hơn trang mang theo tất h thải tóc giả kim đinh tán đai l ư n g m g ộ i tử đi ra hẻm nhỏ mang theo l ư n g phía sau kia như có như không tiếng khóc lóc đi cách đó không xa c h ạ m xe b u t b ả n chương s o n g chương 413, s o n g phù đều t ớ i c h ư ơ n g 411, song p h ù đều tới chương 411, s o n g phù đều t ớ i Dịch dung t h u ậ t v ư ơ n g t i ể u Diệu đ ư ơ n g n h i ê n sẽ không, n h ư n g t r a n g đ i ể m này l o ạ i sự t ì n h c ũ n g là cùng h ề liên đ ạ i t ỷ h ọ c qua. h o k i n h b a y đi m ặ trăm t n n g à ộ t mươi một song p n g đều tới dọc theo đường núi chậm rãi lái về phía cách đó không xa thành trấn nơi đây khoảng cách phát sinh qua t ả tu tập kích sự kiện một chỗ chiến bị tổ căn cứ đã không xa vương tiểu diệu kỳ thật cũng không có quá nhiều năm chắc có thể tại nam cương co thu hoạch nhưng nàng không nghĩ mấy ngày đều bồn u bực tại thiên long tự bên ngoài tiểu tân quán bên trong ă n không ngồi rồi chờ tin tức nàng suy nghĩ nhiều làm chút chuyện tìm thêm điểm chứng cứ ra tới dù là tìm không ra chứng cứ mình tới nơi đây biên cũng muốn biên ra chút chứng cứ làm mấy cái video ra tới xe khách lái vào chỗ này huyện thành ô tô đường dài trạm chờ khách xe rất ổn vương tiểu diệu mang theo thai nghe ngâm nga bài hát đ e o túi đ e o lưng đi lại nhẹ nhàng nhảy ra cửa xe như là một cái nghỉ về nhà phản nghịch nữ học sinh mặc dù rước lấy một chút c h ú mục ánh mắt nhưng không có cho người ta nửa điểm mất tự nhiên cảm giác nàng là theo nửa đường đón xe lên xe trên xe bổ phiếu đã giảm b ấ t đi kiểm tra thẻ căn cước c h í n h tự còn cho xe khách lái xe nho nhỏ kiếm tiền đối với tự thân an toàn vương tiểu diệu kỳ thật cũng không quá lo lắng bởi vì đại hoa quốc bản thân chị an hoàn cảnh cũng không tệ nàng cũng không có bị liệt là tội phạm truy nã hiện giờ cho dù có người tại điều tra nàng tung tích cũng nên là tu sĩ mà không phải đâu đâu cũng có mạng lưới Bị hiện giờ thiên nhãn hệ thống để mắt tới đây mới thực sự là nửa bước khó đi hơn nữa ai có thể nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện tại nam cương ai có thể nghĩ đến nàng chẳng những không có trốn ngược lại tới tiến hành thực địa điều tra Húng chi, tiên đạo đại hội bắt đầu trước, địch nhân không có khả năng đem quá nhiều lực chú chính tiên năng nàng một cái tiểu tu sĩ trên người. Đây chính là nàng lực lượng, cũng là nàng tự tin. Này, liền trước, có lực cái lực đại tại tiểu gọi bắt đặt một tu tự đạo đầu đem Đây đạm quá kỳ phản là là là ý sĩ lưng ơ phía sau đột nhiên truyền đến có chút trầm thấp nam nhân tiếng nói một cái bàn tay to chuẩn sắc vỗ vào vương tiểu d i ệ u vai bên trên vương tiểu d i ệ u nháy mắt bên trong cứng tại tại chỗ hơi dơ lên khỏe miệng đồng thời ngưng kết cái gì tình huống đại thủ này chủ nhân chuyển tới nàng bên trái một khuôn mặt quen thuộc lập tức lấp kín vương tiểu d i ệ u ánh mắt đạo sĩ kia cũng s ử n g suốt mấy giây sau đó đ ố i nàng xấu hổ cười một tiếng vội vàng nâng lên ấn xuống nàng bả vai tay phải lui ra phía sau hai bước liên tục chắc tay xin lỗi xin lỗi ta nhận là người bỏ qua cho bỏ qua cho nói xong đạo sĩ quay đầu che mặt mà đi nhìn không được một hồi nói t h ầ m ta đi ta này tìm người phù thế nào không tác dụng trước đó đều là một trăm phần trăm xác suất chúng a lần này làm sao tìm được sai uy vương tiểu diệu quay người vọt tới trước hai bước cắn chặt hai hàm răng trắng n g à cơ lấy túi sách liền về phía trước vung m ạ n h tới miệng bên trong còn gọi câu biểu ca là t a nhà toàn thân áo đen đạo b à o đạo sĩ bị túi sách tạp hạng quay đầu chừng mắt vương tiểu diệu nhìn k i a n đồng đậm yên hơn trang thất thải huyên quang khốc huyên màu tóc cũng là hơi ngẩn g ơ xem ảnh một chờ hắn nhìn thấu vương tiểu diệu n u y trang hai ngày này lo lắng cùng lo lắng dâng lên lập tức liền muốn cao giọng la hét tầm ĩ lại bị vương tiểu diệu một cái im lặng thủ thế hụ sợ nơi này không phải nói chuyện địa phương vương tiểu diệu nói bên kia có cái ngân cổng vòm tiệm ăn nhanh biểu ca ngươi không mời ta ăn hẻm ở sao ngồi rất lâu xe nhanh chân nói mời mời đương nhiên muốn mời người tới vội và nói chủ động đưa tay đem ba lô nhận lấy một hồi vào đầu bất hai không biết nên nói cái gì cho phải tìm n g ư ơ i phù lục áo đen đảm bảo vương tiểu diệu chủ động xông đi lên lưu người đạo sĩ kia không phải thiên sơn vạn thủy tìm thấy thi thiên trường lại sẽ là người nào cơn có thể đợi xe ăn vì giảm bất bại lộ khả năng vương tiểu d i ệ u trước hết để cho thi thiên trường tìm cái phòng vệ sinh đổi thân thường phục sau đó hai người lại cùng nhau đón xe tùy tiện tìm nhà tiệm lầu trước sau bận rộn nửa giờ cuối cùng tìm cái yên lặng góc thi thiên trương lấy ra hai t r ư ờ n g phụ lục đem cái góc này tạm thời phong bế thi thiên trương mới mở miệng liền vung ra liên tiếp vấn đề tiểu d i ệ u ngươi như thế nào mặc đồ này ngươi ca nhìn thấy một hai phải nổi đến a có bị thương hay không không có việc gì ngươi chạy nam cương tới làm gì còn có hề liên đại t ỷ làm sao lại đột nhiên nhập mà có phải hay không có người cố ý đang hãm hại các ngươi xảy ra chuyện lúc sau ngươi như thế nào không liên lạc với ta một chút ta mặc dù bản lĩnh không cao nhưng cũng là có chút chủ ý thiên chương ca ngươi tìm được ta trước sau thông báo qua những người khác sao vương tiểu diệu không trả lời mà hỏi lại còn chưa kịp thì thiên chương nói ta hai ngày nay liên tiếp dùng bảy mươi hai đạo tìm người phụ đuổi theo ngươi k h í tức từ phía trên long tự đến nơi đây còn kém chút nhận lầm trước đó muốn chính là tìm được ngươi lúc sau lại cùng sư môn b ẩ m báo ngươi nói trước đi đại tỷ đến cùng xảy ra chuyện gì vương tiểu diệu thở dài đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần thì thiên t r ư ơ n g lập tức khí mặt đỏ lên tại kia cắn răng một hồi giận mắng nếu không phải bên cạnh phục vụ viên tới mang thức ăn lên hắn đoán chừng có thể đem những cái đó c ổ tội tu tổ sư ra đều mắng một lần đồng dạng nếu không phải đánh cung lại hắn hiện tại tám thành đã đi tìm những cái đó c ổ tội tu tính sổ tiểu diệu ngươi bây giờ khẳng định bị những cái đó c ủ tội tu nhớ trước cùng ta trở về long hồ sân đi thì thiên chương trầm giọng nói qua mấy ngày chính là t i ê n đạo đại hội ta nghe sư tổ nói lên bất ngữ đạo trưởng đã âm thầm liên lạc các phương muốn tại t i ê n đạo đại hội trên cùng bọn hắn chính diện chạm vào một chút vương tiểu diệu cao mày nói đây là t r í lăng cục trưởng ý tứ sao t r í lăng cục trưởng không phải đã bị ngưng chức thi thiên trương nháy mắt mấy cái ta chỉ là nghe sư tổ như vậy nói đúng rồi ngươi nói cái này ta lại nghĩ tới đến, đến rồi sáng hôm nay tiểu liễu tử đã gọi điện thoại cho ta hỏi ta có hay không ngươi tung tích theo ta được biết hiện tại các môn các phái đều phái không ít đệ tử tại các nơi tìm kiếm ngươi tung tích vương tiểu diệu đôi mi thanh tú khẽ n h í u một cái thấp giọng nói chỉ sợ nơi này có một nửa là muốn giết ta à vì cái gì như vậy nói hiện tại đạo môn một nửa đạo thừa đều có cổ tội tu người đ o á n vì cái gì vương tiểu diệu một ngón tay dính điểm đồ uống tại bàn bên trên họa cái vòng tròn ta nhớ được đêm đó vây giết ta cùng đại tỷ tu sĩ mắt bên trong đều có cái này màu trắng bạc vòng sáng đại khái đều là bị khống chế tâm thần không phải không có khả năng một đám không sợ chết nào tới nửa câu đều bất ngữ cũng không có gì hoảng sợ cảm xúc thì thiên chương lập tức một hồi vào đầu k、yeah, ta muốn hay không thông chi một chút tiểu liễu tử ừ vương tiểu diệu trần c h ờ một chút vân chí ca sư môn cũng có cổ tội tu thi thiên t r ư ơ n g nói yên tâm đi mao sơn đạo thừa bắt nguồn xa dòng chảy dài nội tình thâm hậu bọn họ nhà cổ tội tu hẳn không phải là cái gì đại gian đại ác chi đồ ngươi nói không sai vương tiểu diệu tay nhỏ v ỗ nếu như vân chí ca không có bị khống chế tâm thần vậy chúng ta liền có thể nhiều cái giúp đỡ kế tiếp hành động cũng có thể nhiều một phần lực lượng không thể xem nhẹ tu đạo giới giới thảo tại nữ tu quần thể bên trong ảnh hưởng lược nhà nếu như vân chí ca bị khống chế tâm thần vậy chúng ta chỉ cần cơ hội đem hắn bắt lấy cũng có thể làm vì vạch trần này đó cổ tội tu c h â n bộ mặt hữu lực nhân chứng â thi thiên trương cái chán không khỏi treo đầy hát tuyến luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm nhưng lại không cách nào phản bác chờ hắn lấy lại tinh thần lại phát hiện chính mình hoàn toàn ở bị trước mắt thiếu nữ này ý nghĩ nắm đi hơi có vẻ thần kỳ nếu như hoài kinh hòa thượng tại nơi đây hai anh em đoán chừng muốn cùng nhau ôm đầu lẫn nhau an ủi thi thiên trương buồn b ự ồ n ó i được thôi ta gọi tiểu liễu tử một tiếng nói trở lại kế tiếp hành động cụ thể là chỉ cái gì vương tiểu diệu nói xâm nhập nam cương sưu tập chứng cứ chỉ cần có thể tìm được cổ tội tu cùng nam cương tà tu cấu kết chứng cứ hoặc là giữa hai bên mặt khác liên hệ liền có thể tại tiên đạo đại hội đem cổ tội tu chân chính gương mặt công bố tại chúng thế nhưng là thi thiên t r ư ơ n g c o lại r u t cổ như vậy cũng không nhất định có thể đánh thắng bọn họ a đánh qua đánh không lại lại k h á c nói vương tiểu diệu khe nói bọn họ muốn được cả danh và lợi đã muốn hành nam đạo nữ sướng sự t ì n h lại muốn cho thế nhân ca tụng bọn họ thánh hiền chi danh hừ thật sự muốn quá đẹp chút không sai tuy nói quân tử báo thù m ư ơ i năm không muộn nhưng đại tỷ cơn giận này càng sớm ra càng tốt t h i thiên trương lấy điện thoại di động ra vừa muốn cấp liếu vân trí mở video lại bị vương tiểu diệu ngăn lại bảo hiểm khởi kiến thiên trương ca ngươi phát cái tin tức đi qua liền nói đã phát hiện tung tích của ta đừng nói đã tìm được ta thật muốn phòng hắn một tay ừ m vương tiểu diệu nhẹ nhàng gật đầu nhìn chăm chú vào thi thiên trường nói hiện nay ta có thể tín nhiệm chỉ có hoài kinh đại sư cùng thiên trương ca ngươi t h i thiên trương vô ý thức thẳng x ố n g lưng lại nhịn không được nháy mắt mấy cái ngươi như thế nào không nghi ngờ ta bị khống chế tâm thần ta nghe hoài kinh đại sư nói mấy năm này ngươi không phải đều bị lao thiên sư tự mình dạy bảo sao thì thiên chương nghe vậy run run hạ lập tức một hồi cười khổ cả người cũng không q u á được rồi vương tiểu diệu cười khẽ âm thanh sau đó lại nói hơn nữa nếu như là bị khống chế tâm thần đứng tại cổ tội tu bên kia thiên chương ca ngươi mở miệng hỏi ta kia vài câu không phải là có bị thương hay không tại sao tới nam cương đại tỷ vì sao lại nhập ma mà là cái gì ta đêm đó ở đâu nhìn thấy cái gì hoặc là ta ca tung tích thì thiên chương cẩn thận nghĩ, nghĩ. tiểu diệu nói thật đúng là rất có đạo lý hai người lại thương lượng vài câu định ra bổ sung kế hoạch lúc này mới cấp liêu vân trí phát đi tin tức nửa ngày về sau lại là nửa đêm đại hoa quốc nam bộ danh giới gần đây nơi nào đó tương đối hoang vu khu vực vương tiểu diệu trốn tại một chỗ rầm rạp cây cối bên trong rừng cây các nơi dán đầy giấy vàng phụ mà nàng ngồi tại trên trạc cây dùng chân nguyên bảo vệ tự thân khỏi bị sâu kiến nỗi khổ lảng lặng chờ đợi rất nhanh tay bên trong phục cổ trực bản điện thoại chấn động mấy lần nàng lập tức lấy ra liếc nhìn tin nhắn cột bên trong tung ra một cái đơn giản một tự nay cho thấy thi thiên trương đã cùng l i ê u vân trí đón đầu l i ê u vân trí là một người tới cũng không có những người khác đi theo theo dõi vương tiểu diệu hơi chút nhẹ nhàng thở ra ra ngoài bảo hộ chính mình lão ca yếu kém việc xã giao g ấ p độ nàng cũng không nghĩ l i ê u vân trí thật sự có vấn đề nhưng l i ê u vân trí sư môn liền có một cái cổ tội tu cái này khiến vương tiểu diệu không cách nào hoàn toàn b ô n g xuống cảnh giác lại nửa giờ hai thân ảnh từ trên trời giang xuống rơi vào rừng cây bên trong ngay tại tiểu diệu sở tại đại thụ không xa thi thiên trương nói đuổi hỏi một câu tiểu liễu tử ngươi không có bị nhà ngươi tổ sư khống chế tâm thần đi liêu văn trí ngạc nhiên nói ừng vì cái gì như vậy hỏi như thế nào khống chế tâm thần t h i thiên t r ư ơ n g cười hắc hắc không biết tốt nhất tiểu diệu mau ra đây xem xoáy ca ai vương tiểu diệu theo cây bên trên lộ cái đầu linh hoạt nhảy xuống tới rơi vào trước mặt hai người liêu văn trí thân mang một bộ đạo bào màu trắng nhạt ánh mắt bình yên khuôn mặt ô nhuận cũng lộ ra một chút vui mừng biểu tình sau đó chính là lông mày nhẹ nhàng nhữ lại thấp giọng nói ngươi không có việc gì liền tốt tiểu diệu hiện giờ tình hình nguy cơ phi ngữ đến cùng ở nơi nào một bên thi thiên t r ư ơ n g dưới bờ vai ý thức r u n lên hạn vương tiểu diệu biểu tình không có chút nào biến hóa cười trở về câu ta ca cách chúng ta rất xa đâu rồi hiện tại đoán chừng còn không có tiếp vào ta phát ra ngoài tin tức cũng không biết có thể hay không kịp thời gấp trở về nếu như có thể gấp trở về liền tốt liệu vân chí chậm rãi gật đầu tiểu diệu hề liên tiền bối nhập ma lúc ngươi ở đâu đều thấy được cái gì u i uy uy thiên t h i t r ư ơ n g đánh gãy liệu vân chí lời nói một cái cờ lấy liệu vân chí cổ áo dùng sức trứng mắt ánh mắt bên trong vừa sợ vừa giận ngươi m ẹ nó tiểu liễu tử n g ư ơ i mẹ nó đ ừ n g dọa ta bản chương s o n g chương bốn trăm mười bốn phú pháp chi tranh tiến d à i c h i chiến chương bốn trăm mười hai phú pháp chi tranh tiến d à i c h i chiến chương bốn trăm mười hai phú pháp chi tranh tiến d à i c h i chiến ánh sao lờ mờ có chút tầm ướp d ậ m d ạ p d ừ n g bên trong hoàn toàn lũ ám vương tiểu diệu ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ lại là không có gì kinh ngạc cùng c h ấ n kinh này vị thiên trường ca tính tình chính là như vậy không gạt được chuyện gì bởi vì t h i t h i ê n t r ư ơ n g t ú m liêu vân trí cổ áo động tác hai cái phụ lục ba tông tuổi trẻ bối nhân tại kiện xuất cơ hồ muốn dính vào cùng nhau cái trước, ánh mắt bên trong ư ớ c ánh bên mắt t r tràn đầy không c a m l ò nhất g p ẫ dẫn n nộ, lại m thời n h hận. thi thiên chương thi thi thi lại i ê u Tử l o có chút mê man g chính mình thông qua tiểu diệu vài câu suy đoán cứ như vậy kết luận tiểu liễu tử là t khe khẽ thở dài liễu vân trí nhìn chăm chú vào thi thiên trương bị đánh bay phương hướng thấp giọng nói ngươi cũng bị yêu hồ mê hoặc thiên trương ta sẽ đem tiểu diệu mang đến sư tổ trước mặt sư tổ tự sẽ cứu tiểu diệu tính mạng lời nói bên trong liệu vân trí đã đi hướng vương tiểu diệu mà vương tiểu diệu chỉ là l ặ n g lặng đứng tại kia quan sát kỹ liệu vân trí trạng thái nàng lúc này lại thấy được kia vòng màu trắng bạc ánh sáng cách xa nhau năm mét vương tiểu diệu vẫn như cũ mặt không đổi sắc liệu vân trí ánh mắt cũng nhiều là ôn lu trong con mắt ngân quang hơi lấp lóe mấy lần h i u g ấ p rút tiếng xe gió đột nhiên đánh tới liệu vân trí hơi quay đầu hai chương như là lưỡi đao bình thường giấy đen phủ ở bên người hắn gương mặt xe qua tại hắn mặt bên trên mang ra một đạo vết máu đem hắn vai trái đạo bảo v ệ phá liệu vân trí hơi lắc đầu quay người đưa lưng về ph từng trương phủ lục tại hắn ống tay háo bay ra lơ lửng tại trước mặt những đụa chú này tản ra như là sợi tóc bình thường tiềm điện lại là nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể vẽ ra lôi phủ h i ệ n nhiên cũng không phải là l i ê u vân chí chính mình làm ra d ừ n g bên trong truyền r a liên tiếp s i ê u s i ê u tiếng vang một vệ t bóng đen tại nhanh chóng chạy tựa hồ muốn tìm tìm l i ê u vân chí sơ hở tiểu liễu tử nhanh lên tỉnh lại thì thiên t r ư ơ n g thân ảnh đột nhiên theo bên trái rừng cây bóng tối bên trong vọc da người phía trước bay múa mười mấy nói giấy đen phủ hóa thành đạo đạo ô quang đối liệu vân chí bắn nhanh nhìn như thế công như lửa nhưng này đó hát phủ không một khóa chặt liêu v â n trí yếu hại tỉnh lại ta vì sao nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì liêu v â n trí cười k h ẽ âm thanh bấm tay tìm tòi trước mặt lơ lửng từng trường phủ lục lôi quang lòng l á n h bảy tám đạo lôi quang đánh tới hướng thi thiên trương trước ngực giấy đen phủ bị lôi quang nháy mắt bên trong đánh thi thi ê n trương thân hình lần nữa bị lôi quang đánh trúng lại bị đánh bay rơi vào rừng bên trong cái bóng nghe sư tổ chi mệnh nay có cái gì không đúng sao xem ảnh một n ó thi thiên trương lần này trực tiếp nhảy dựng lên áo khoác quần áo trong đã bị đốt trái khét lộ ra sát người r á n hơn mười mấy chương chính lóng lánh hào quang màu vàng đất phù lục kim cương bất hoại phủ hậu thổ hộ thần phủ thần quang phủ liêu v â n trí hơi lắc đầu trước mặt lôi phủ lần nữa lôi quang lóng lánh từng đạo thiểm điện không ngừng b ạ o khởi đem thi thiên trương thân hình lần nữa mất hết lôi quang buộc phát khoảng cách thi thiên trương lập tức chửi g ầm lên ngoa tảo tiểu liễu tử người muốn giết ta tự hồ là người trở ngại ta hoàn thành sư tổ nhắc nhở trước đây thi thiên trương liêu văn trí tay phải chậm rãi phía trước g i xét tay áo bên trong lại có từng đạo phù lục bay ra chỉ là đỏ mắt bảy bảy bốn mươi chín chương lôi phủ liền đem thi thiên chương hoàn toàn báo khỏa chúng ta có thể tu hành không đều là sư tổ từ xưa lúc cho chúng ta tranh thủ tới di c h ạ y sao vì cái gì một hai phải phản kháng sư tổ bởi vì n g ư ơ i là long h ổ sơn đệ tử cho nên không cảm giác được sư tổ là bực nào nhân ái sao nói ngươi vào ta thi thiên chương che ngực nhảy dựng lên ta tính hiểu rõ hề liên đại tỷ vì yêu sinh hận bất quá là bản thân bị lạc lối mà ngươi miệng bên trong người sư tổ này lại tùy ý khống chế người khác tâm thần tự xưng là bất phảm tự phong thần thánh đây mới là ma tiểu liễu tử ta m u ố người đem n trở trong, thi thiên đang nói bậy bạ gì đó liêu vân trí khuôn mặt tràn đầy lanh ý thậm chí đối thi thiên trương trận mắt nhìn tay phải cũng kiếm chỉ xa xa điểm hướng thi thiên trương sư tổ mãi mãi cũng sẽ không phạm sai lầm phạm sai lầm chỉ có thể là chúng ta là hiện giờ cái này hoàng đường tu đạo giới đi dám căn đảm nói sư tổ làm a đầu ngón tay đạo đạo yếu ớt lôi quang lòng lánh lôi quang tỏa ra liễu vân trí lúc này lạnh lùng khuôn mặt chết đi một đạo chỉ có cọng t ó c phẩm chất nho nhỏ thiềm điện theo liễu vân trí đầu ngón tay nở rộ đánh vào trước mặt một t r ư ờ n g l ô i trên đ ù a khuẩn khắc gian bốn mươi chín tấm lôi phủ lôi quang đại tác đạo đạo thiềm điện b ổ ngang trắng nghiêng đem thi thiên chương bốn phương tám hướng hoàn toàn vây khốn thi thiên t r ư ơ n g khuôn mặt bởi vì quá phận dùng sức có chút dữ tợn hắn quanh người pháp lực bộc phát ra sức nảy lên bốn cái phù bao đồng thời nổ t u n g nhưng không đợi hắn nhóm l ử a phụ lục kia không nhìn rừng rậm ngăn trở lôi quang đã theo bốn phương tám hướng vào tới đem hắn thân hình khoảnh khắc mất hết lôi quang từ từ nguyên khí phun trào điện quang kéo dài nửa phút lâu phiến rừng rậm này cuối cùng khôi phục k i ê n tĩnh mà đạo thân ả n h kia phản phất hóa thành thác cốc đã ngã xuống đất không dậy nổi vương tiểu diệu từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn chăm chú vào đây hết thảy nàng thậm chí không có hay đi xem thi thiên chương một chương một nhưng mà vương tiểu diệu rất nhanh liền t h ở dài ta nên gọi ngươi tiểu diệu vẫn là hề liên tiền bối mà thôi l i ê u văn trí ánh mắt khôi phục nhất quán ôn h ò a cùng ôn lu nói khẽ theo ta đi thấy sư tổ đi sư tổ nhất định có thể cứu ngươi ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao vương tiểu diệu đột nhiên mở miệng hỏi câu l i ê u văn trí nhúng mày nhưng vẫn là bước lên phía trước vương tiểu diệu đứng thẳng bất động tựa hồ đã bỏ đi giấy r u ộ n vẫn hỏi vân trí ca bên kia bị ngươi dùng lôi phủ rết hẳn là bạn trí thân của ngươi đi liễu văn trí động tắc cứng đờ động tắc đốn tại kia nghĩ là đột nhiên bị người đề tính chút ánh mắt bên trong ngân quang nhẹ nhàng lấp lóe bạn thân thiên trương vương tiểu diệu nói khẽ có phải hay không là ngươi cảm thấy chỉ có chính mình sư tổ mệnh lệnh mới là chính xác vậy ngươi sư tổ để ngươi vô duyên vô cớ đi giết chính mình cha mẹ đâu liêu vân trí hơi nhữ mày sư tổ như thế nào hội nếu như ngươi sư tổ thật là không gì làm không được t h ậ p toàn t h ậ p mỹ vậy hắn vì cái gì vẫn chỉ là cái tại thế giới phản tục tu hành giả mà không phải những cái đó trường sinh bất lao tiên nhân đâu sư tổ vân trí ca ngươi quên sao người sư tổ hắn tại không có nguyên khí thời điểm vì mạng sống đã từng tại ngàn năm trước công phá tiểu địa ngục tiến vào mười tám tầng địa ngục bên trong tham lam cướp đoạt c h ạ m đất linh p h o n g cấm tràn ra tới một tia nguyên khí kia không có nguyên khí người sư tổ cùng phạm nhân lại có cái gì khác biệt đâu cùng chúng ta lại có cái gì khác biệt liêu vân trí thân thể rung động hạ lui về phía sau nửa bước ánh mắt bên trong có một cái chớp mắt ngân quang tiêu tán chỉ còn mê mang cùng m ở mịt hô hấp bắt đầu có chút rồn rợp sư tổ chỉ là phạm nhân giống như chúng ta phạm nhân vương tiểu diệu cũng bất ngữ gì thêm tương phản nàng tay i đầu liếc nhìn trái đất t bên n phía â đôi, t hồ trước nhận gió Yêu nôn hoặc xét l i ê u vân trí xông về trước ra hai bước trực tiếp chụp vào vương tiểu diệu đầu vai cùng ta trở về vương tiểu diệu lại chỉ là nhún núi vai không nhúc nhích đứng ở tại chỗ mặc cho liệu vân trí bổ nhào vào nàng trước mặt mà khi bàn tay k i u cách nàng không quá nửa mét mặt đất đột nhiên tuôn ra một cỗ nồng đậm màu vàng đất sáng ngời một mặt p h ẳ n g phất bùn đất ngưng tụ thành đại thuận dọc tại vương tiểu diệu trước mặt liều v â n trí một trưởng vỗ bên trên đất thuận quan g mang lấp lánh lại trực tiếp đem liều v â n trí đánh lui chú pháp c h â n pháp liều v â n trí định thần nhìn lại thấy được kia mặt đất thuận bên trong lấp lánh giấy vàng phủ cùng lúc đó phương viên năm trăm mét bên trong từng viên đại thụ thân cây lấp lánh ra màu xanh ánh sáng này đó sáng ngời lẫn nhau kết nối phảng phất bệnh thành một cái lưới lớn đem p i ế n rừng rậm này đảo mắt bao phủ phủ trận dưng phù lục cao thủ thiện lục cao dầm phía trên một đạo thân ảnh từ đằng xa chậm rãi bay tới dưới chân dẫm lên một đầu giấy chế tiên hạ quanh người tung bay nước cờ không hết các loại phụ lục tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm phía dưới liêu văn trí dưng bên trong kia cỗ sát chết cháy chính chậm rãi đổ sụt biến mất chỉ còn lại có một trường thiêu đốt non nửa giấy vàng phủ ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi liễu vân t r í cười lạnh thanh khinh thường không ngươi cũng không có khinh thường ta thì thiên trương hai tay nắm bắt p h ạ tấn lạnh n h ạ t nói cùng ta ra lão thiên sư bế quan mấy năm ta mới biết được cái gì là chân chính giả mà không tính Không, ta mới biết được cái gì là chân chính phủ lục kỳ tài mặc dù ta không muốn dùng hắn lão nhân ra cho ta bảo mệnh vụ, nhưng để bảo đảm đem ngươi lưu tại nơi này tranh thủ một chút thi triển khốn trận thời gian cũng chỉ có thể ngây ngốc bị ngươi dùng xét đánh mấy trận tiểu liễu tử chờ ngươi tỉnh lại ta muốn để ngươi một trăm ngày không xuống giường được、ừ. liêu văn trí hử lạnh một tiếng tay bên trong kiếm g ô đào dẫn xuất mấy chục tấm lôi p h ù vờn quanh tại tự thân thân hình càng là phóng lên tận trời thượng thanh bí lục thật lôi dẫn thì thiên t r ư ơ n g kết tấn hai tay nhanh như huyễn ảnh xung quanh này đến không hết bao nhiêu p h ù lục đồng thời quang mang đại tác một cỗ pháp lực linh thức điên c u ồ n g bị rút ra thân thể ngũ phương thần dẫn bảo hộ thương linh cấp cấp như luật lệnh vạn phù mất pháp bản chương s o n g chương 415, trăm mười lăm tạm thời tay trượt tạm thời thoải mái chương bốn tạm thời tay trượt tạm thời thoải cái này cũng không có cách mặc dù sư phụ lợi hại điểm xuất phát tương đối cao nhưng cất bước quá muộn chính mình cũng không phải là tu đạo kỳ tài đừng nói đuổi theo chính mình lão ca cùng sư thì tu đạo tốc độ muốn đuổi theo thiên trương ca vân chí ca này loại thế hệ trẻ tuổi thông thường tu đạo kỳ tài đều phải thắng năm dài đ ẳ n g đắng tích lũy ngầm đầu nhìn một chút phát hiện thiên trương ca đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dù sao bọn họ trước tiên làm rất nhiều bố trí đào rất nhiều hố chế định rất nhiều sách lược liêu vân chí lôi phủ xuất từ nguyên anh cao thủ tay uy lực cường hành nhưng hắn bản thân chiêu số quá mức đơn nhất chính là dẫn xét đánh người nơi đây cây cối quá mức phồn g thịnh từ trên trời giáng xuống tiệm lôi vốn là uy lực giảm nhiều chỉ có thể dựa vào môn bên trong cao thủ chế dẫn lôi phủ nhưng hắn chỉ là kim đan hậu kỳ cảnh tuổi trẻ đệ tử như vậy phụ lục có thể có bao nhiêu hàng tồn chỉ cần hàng tồn hao hết liệu vân t r í thế công liền sẽ đ ạ i giảm thậm chí không cần chờ hắn lôi phụ dùng hết lúc này đã có chút chống đỡ không được thi thiên trương h ò a văn trồng chất phụ lục luận bàn là l u ậ n bàn thi thiên trương có rất nhiều phí t ồ n đắt đỏ phụ lục không dám tùy ý sử dụng dù sao hắn có thể bằng vào tài ăn nói của mình tại liệu vân t r í trước mặt chiếm được tuyệt đối thờ phong mà sư m ô n mỗi tháng cho hắn chế phủ kinh phí có hạn nhưng bây giờ tình huống đã không phải do thi thiên trương phát triển tiết kiệm phong cách tiên hạt linh xạ hồ báo mạnh trùng mấy chục cái phụ lục hóa thành hung t h ú đối l i ê u vân t r í dây dựa không thả diễn hóa phong hỏa lôi điện giống như đem chú pháp phong vào lá b ù a bên trong pháp phủ c à n g là đếm không hết có bao nhiêu tùy ý đối l i ê u vân t r í điên cuồng công kích mà n à y đó thông thường phụ lục bên ngoài còn có có thể lâm thời chịu không l i ê u vân t r í xung quanh nguyên khí nguyên áp phủ có thể vô thanh vô tức bay đến l i ê u vân t r í trước mặt lại đột nhiên b ộ c phát ra cường quang t h i ể m quang phủ thậm chí còn có chuyên môn dùng để chế tạo huyết ảnh phủ gấp không phủ hát thủy phủ ngưng u phủ mùi thối phủ quay người phủ xa r ồ sáo hoa p h ụ chờ một chút chờ chút thi thiên trương góp nhặt hai mươi năm vô liếng không ít đều được đuổi phụ lục ở chỗ này tất cả đều q u ă n g ra tới dùng một tia pháp lực thôi động đổi lấy đủ loại không tưởng tượng được hiệu quả đua pháp lực đối với phụ lục không chế liệu vân trí cùng thi thiên trương là ngang hàng thậm chí tại đơn cái phụ lục uy lực bên trên có thể hoàn toàn nghiền ép thi thiên t h i trương nhưng luận phụ lục số lượng phụ lục tính đa dạng thi thiên trương chính là hoàn toàn xứng đáng quỷ tài chính thức quyết đấu bắt đầu bất quá hai phút đồng hồ liệu vân trí đã bị đánh không ngừng thổ huyết thân hình lảo đảo mướn ngã nhưng g u cùng h sẽ đạo b lúc à màu đủ mọi s đó liệu vân chí ánh mắt bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thần sắc mê man theo tự thân thương thế tăng thêm những cái đó ngân quang đã có lần nữa tan r ã xu thế bọn họ lúc này vị trí cũng không phải là tùy tiện chọn mà là đi qua thăm dò lúc sau làm ra quyết định có thể tại chiến bị tổ hoặc là nam cương tà tu chạy đến trước có đầy đủ thời gian bắt lại liêu v â n trí điều tra tổ tổ n g bộ thông thường chiến bị chỉ huy sảnh ngư đội nam cương biên cảnh phát hiện tu sĩ đấu pháp ba động theo nguyên khí ba động đến xem rất có thể là hơn m ư ờ i mấy danh t i ê n phủ cảnh tu sĩ đang đối chiến kiểm tra vệ tinh đi qua không còn có một phút đồng hồ đúng chỗ Tốt, đem nơi nào hình ảnh hình chiếu đến màn hình bên trên Như n dù sao vương tiểu diệu thân phận đặc thù bị yêu hồ hồn phách cụ thể lại là chúng ta đại hoa quốc đệ nhất kiếm tu muội nếu như không thể đem vương tiểu diệu trên người yêu hồn khu trừ rơi ngày nào kia vị đệ nhất kiếm tu đột nhiên hiện thân chất vấn chúng ta đoán chừng sẽ khiến tu đạo giới cùng thế giới phàm tục dung chuyển mưu n g u y ệ t cười gật gật đầu thở dài trương đội vừa mới nhậm chức thật rất tẫn trách đâu tiểu lan a giúp ta cùng trương đội rót ly cà phê được rồi mưu đội bên cạnh có cái trẻ tuổi văn viên đ á p lời bung xuống trong tay công tác đi xó xỉnh bên trong máy pha cà phê chỉ huy sảnh màn hình lớn bên trên xuất hiện vệ tinh truyền t ố n g về tới hình ảnh nhưng hình ảnh bị hào quang màu xanh lam tràn ngập có thể nhìn thấy tại những ánh sáng này che lấp lại phía dưới có lôi quang ánh lửa không ngừng phun trào hình ảnh bắt đầu không ngừng điều chỉnh nhưng cuối cùng hiện ra kết quả cũng chỉ có thể có thể miễn cưỡng thấy rõ hai thân ảnh tại không ngừng đánh、giết. xem ra là hai tên cao thủ ngưu nguyệt lập tức nói làm tốt thông thường ghi chép đem tin tức này truyền lại cấp lân cận chiến bị tổ căn cứ để cho bọn họ cấp tốc phái người đi xem xét xem có phải hay không đại hoa quốc cao thủ tại cùng tà tu đối chiến vâng Chỗ chục tức cẩn công tác. Kiểu thiến cao mày nói câu, cái tích góc sảnh thận Thiến như không phải nhiên, Như ánh hình nhìn này bên trong người Trương nói nếu vẫn Vương tung Đương Nguyệt màn lần mày là mấy mấy bắt tỉ tìm Tiểu gật gật đầu, ánh mắt tại gì, đại đầu đại đi. đầu, Kiểu kiếm Diệu sự mỉ mau mau lập đồng họ n thời ô n g qua vệ chú theo d ý tới chi tiết này không chỉ là ngư nguyệt còn có mấy tên điều tra tổ kỹ thuật viên nhưng mà dựa chung một chỗ ba người liếc mắt nhìn nhau An ý đem vệ t ì n h quan sát phương vị điều chỉnh một chút góc độ đem thiếu nữ kia triệt để cách xuất hình ảnh đại khái ba phút sau có vị kỹ thuật viên đứng dậy hô câu ngư đội vừa rồi phát hiện chiến đấu đã kết thúc đắc thắng một phương bắt được chính mình đối thủ hoặc là mang tới đối thủ mình thi thể hướng về mặt phía nam đi Biết, bị bọn kiên chiến điều cái hồi liền ngoại vi thế thoáng chút tổ thực địa điều tra một chút, cho chúng ta một cái phản hồi liền tốt, tà tu như nguyện không nhẫn, chúng phản nhớ nhắc nhở họ, không muốn nhập cảnh cho họ, phạm có lực. C kỳ làm xâm địa lúc sau mới là tìm nam cương tà tu đòi một lời giải thích được rồi mưu đội chúng ta cái này nhắc nhở ba cái kia khống chế vệ tinh kỹ thuật viên đánh xuống hai hàng chỉ lệnh nay khỏa vệ tinh bắt đầu điều chỉnh trở về nguyên bản quỹ đạo uống cà phê lúc như n g u y ệ t quan sát trương cựu thiến vẻ mặt chính mình tiếp tục chấn định chủ trì công việc thường ngày nhưng nấy lòng lại là toát ra liên tiếp suy tư nếu như chính mình vừa rồi không nhìn lầm vệ tinh bắt được xác thực là vương tiểu diệu tiểu diệu làm sao lại đi nam cương bên kia k i hai cái tại đấu pháp cao thủ là ai tiểu diệu thật là bị nam cương tà tu bắt lại năm phút sau ngưu đội, đội, nguyệt, đội, đội nguyệt nhữ mày khiển trách một câu tia tên kỹ thuật viên vội vàng đồng ý âm thanh màn hình lớn bên trên lập tức xuất hiện một hình ảnh cỡ lớn đèn pha chiếu rọi xuống nơi đây liền như là như mặt trời giữa trưa cảnh hoàng tản khắp nơi đất nước cây lệch ra các thuộc tính nguyên khí vô cùng hỗn loạn có lời thuyết minh chuyển đến tiểu trương đến bên này nơi này mặt đất bên trên có chữ viết nhanh chụp được tới hình ảnh lắc lư một hồi rất nhanh liền nhắm ngay mặt đất nơi này vốn là tràn đầy t h ẳ n g cỏ lại bị người lột s ạ c h thảo lại đem bùn đất c h ụ b ì n h bút mạch bông thả viết xuống mấy hàng chữ lớn đặc sự tổ tần nhất t h â m nghe đừng mẹ nó luôn đem bô địa hướng đạo gia đầu bên trên trừ con tà tu còn kỳ độc đạo gia năm đó chỉ là không muốn cùng đạo môn tranh địa bàn lúc này mới thối lui đến phía nam ai mẹ nó muốn đi cùng đạo môn cùng chiến bị tổ khai chiến lần này bắt các ngươi một cái kim đan tu sĩ luyện cái độc nhân loạn ngươi nha nếu n là lại xối d ụ c đạo môn tới cùng đạo gia không qua được cẩn thận nói ra sở q u a đi đem ngươi luyện thành hóa quan và độc cốc cốc chủ lưu là khoản phía dưới còn họa một nằm đấm dựng thẳng ngón giữa cái loại này ngưu nguyệt ho khan vài tiếng yên lặng bưng kín chính mình miệng sau đó phụ sách đến bả vai nhẹ nhàng l ắ c lư trương k i ể u thiến sắc mặt có chút khó coi lập tức nói đem cái video này liệt vào văn kiện cơ mật đây là ngoại cảnh tả tu đối với chúng ta trực tiếp uy hiếp ta cái này đi đem chuyện này bẩm báo tổ trưởng cái này nhất danh kỹ thuật viên c a o mày nói câu giống như liệt không thành cơ mật video chuyển về thời điểm đã tại chiến bị tổ bên trong chuyện đến ra thật xin lỗi trương đội lại có nhất danh kỹ thuật viên đứng lên ta vừa rồi đem một chương d ì n h xoật tay trượt phát đến điều tra tổ nhóm nội bộ hàn n g u y ê n bất quá là nhóm nội bộ trò chuyện đại gia chắc chắn sẽ không phát đến mạng bên trên đi ta cái này đi liên hệ nhân viên quản lý rút về trương cựu tiến h đứng dậy đối phía dưới mấy tên kỹ thuật viên trợn mắt nhìn các ngươi ta thật là tay trượt trương đội ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt các ngươi chẳng lẽ muốn ném công tác sao như nguyệt vỗ bàn một cái đứng lên không kỷ luật không tổ chức ta xem các ngươi chính là tư tưởng xảy ra vấn đề còn không mo đi bổ cứu một đám người cùng kêu lên trả lời đúng như đội trương cựu tiến h chậm rãi gật đầu q u e n người giày cao g ó t giấm ra mấy phần hỏa khí bước nhanh đi ra chỉ huy đại s ả n h như nguyệt còn nghiêm nghị hô câu khống chế tương quan sự dịn s ọ t cùng video hướng chạy tuyệt đối tuyệt đối không thể để cho đạo môn các gia đạo thừa biết được nhất là tại nam cương từng có tử thương đạo thừa đây là muốn sai lầm vâng Trương Thiến rơi Kiểu chương bốn tư trăm mười sáu thi đại thiên la quyết chương bốn trăm mười bốn đại thiên la quyết chương bốn trăm mười bốn đại thiên la quyết. quyết mặt trăng nơi nào đó núi hình vòng cung ngọn núi bên trên cái nào đó hòa thượng đầu c h ọ c chính không ngừng chết thẳng cẳng đem chính mình theo ngã lộn nhào trạng thái chậm rãi rút ra đặt mông ngồi tại sườn núi bên trên hoài kinh thở phào một cái xem chính mình này dài dàng d ạ t phi hành hoài niệm chính mình năm đó ngã nhào một cái liền có thể mấy vạn dặm năm tháng v à n g son cũng không có cách hắn có kinh người p h o n g ngự có nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ kỹ xảo chiến đấu cũng có khi thỉnh thoảng liền có thể đột phá một chút thần kỳ cảnh giới duy chỉ có bay không vui điều này sẽ đưa đến bay ra địa cầu lúc sau hoài kinh nhất định phải một bên điều chỉnh chính mình phi hành phương hướng một bên đuổi theo vốn là tại không gian vũ trụ bên trong hiện lên xoắn ố c phi hành quỹ đạo mặt trăng nếu như không phải trên nửa đường hắn giận giữ lại đem tự thân tu v i thăng lên nhất giai đem chính mình thực lực đẩy lên cùng đạo môn nguyên anh cảnh tu sĩ cùng so sánh cảnh giới chỉ sợ còn phải tốn phí càng lâu thời gian mới có thể đuổi theo lên mặt trăng quá trình liền đơn giản rất nhiều bởi vì phòng ngự lực kinh người hoài kinh hòa thượng làm cái không xấu c h ú rơi đụng vào mặt trăng mặt ngoài vốn muốn mượn chính mình lần này va chạm tạo thành một chút chấn động thông qua mặt trăng bản thân truyền lại đến bên trong tiểu tiên giới nhưng hoài kinh hòa thượng ngã lộn nhạo bất tỉnh mấy giờ tỉnh lại sau cũng không có phát hiện vương thăng bọn họ tới tìm chính mình hiển nhiên va chạm cường độ không đủ hoặc là tiểu tiên giới xung quanh cơm chế quá mạnh ngăn cách này đó chấn động kia、yeah, vấn đề tùy theo mà tới tiểu tiên giới cơm chế tựa như là có thể ngăn cản đại la kim t i ê n thế công a ta nhớ được tựa như là t ử vi đại đế ra tay làm hoài kinh hòa thượng ngồi ở kia một hồi xoắn suýt giải phong thủ đoạn là cái gì tới tựa như là mười sáu loại khác biệt thủ pháp được rồi trên ư ớ c t địa cầu trừ địa ngục tiên nhân có khả năng biết nên như thế nào tiến vào nguyện cung tiểu tiên giới cũng liền này vị la hán g ra chuyển thế thân biết được n g u y ệ t cung cửa vào vị trí đổi lại mặt khác tu sĩ tỉ như thanh ngôn tử lão thiên sư đến đây n g u y ệ t cung đoán chừng cũng chỉ có thể nếm thử đạo đất ba ngàn trượng lại hao tốn gần nửa ngày công phu hoài kinh hòa thượng cuối cùng tìm được nguyệt cung cửa vào hắn lơ lửng tại chỗ kia núi hình vòng cung cái đáy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tại mặt trăng mặt ngoài này không có gì không khí hoàn cảnh bên trong dùng tự thân phật lực hét lớn một tiếng v ư ơ n g ơi mở ra hiển nhiên khẩu lệnh không đúng phía dưới im ắng thử vi đại đế n h ư bức tiên đế vạn thọ vô cương tiên đạo phật môn hữu nghị trường tồn hoài kinh hòa thượng vỗ vỗ đầu hai tay cấp tốc kết xuất kim cường ấn quanh người phật quang phun trào quanh người xuất hiện giận g ữ phật hữ ảnh đối phía dưới đánh ra mấy chục đạo phật quang、đúng. sao đâu bá b õ bốn ỏ hồng núi hình vòng cung cải đáy tường đạo khe hở lộ ra kim quang nhàn nhạt, nhạt xem ảnh một nhưng sau đó liền nghe phốc một tiếng kim quang này cùng hoài kinh hòa thượng đồng thời tháo sức lực kim quang kia phiêu tán hoài kinh hòa thượng chán nản thở dài không đúng giải phong phương pháp không đúng dù là vận dụng kim thân nếu là giải phong phương pháp không đúng cũng rất khó mở ra n g u y ệ t cung đại môn đây thật là khó đến tiểu tăng hoài kinh l ắ t đầu yên lặng bay ngược về đằng sau ngàn trượng tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống hắn bắt đầu không ngừng hồi ức v à n g vào trí nhớ bên trong một chút manh mối cân nhắc giải phong tiểu tiên giới biện pháp hắn cũng không phải là không nỡ kim thân chỉ là không muốn để cho chính mình kiếp trước kim thân uống phí hết chỉ cần dùng liền muốn lấy được tương ứng hiệu quả mới được dù sao đời trước kim thân cũng liền hai trăm linh năm khối xương dù n g một khối thiếu một khối thuộc về tuyệt đối không phải có thể tái sinh tài nguyên cùng lúc đó tiểu tiên giới thoát phàm bên cạnh ao vương thăng ngay tại nhắm mắt đà tọa ao bên trong sư tỷ cũng là y m ắng một bên vô linh kiếm bên trên giao vân thân hình chậm rãi h i ra ngẩng đầu nhìn về phía nguyệt cung cửa vào phương hướng nàng đáy mắt xẹt qua một chút nghi hoặc cũng là cảm thấy trước đó xuất hiện một chút ba động nhưng này ba động quá mức yếu ớt liền phản g phất giống như nguyệt cung cấm chế tại vận chuyển lúc hơi lệch một chút làm sao vậy vương thăng mở miệng hỏi câu giao vân lắc đầu đáp lời vô sự thân ảnh trở về vô linh kiếm bên trong thoát phàm trì bên trong một quản huyên lông mi rung động nhẹ nhẹ hạ chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc đứng tại kia lẳng lặng x ư n g sở nay tình hình hẳn là cảm lộ âm dương hòa hợp chi đạo lúc gặp nan đề địa cầu nam cương ít h a i lui tới rừng mưa nhiệt đới bên trong gia đại hoa quốc danh giới đã mấy trăm cây số cách một ít tiểu quốc phồn hoa khu vực đã rất gần nơi này theo lý thuyết đã xâm nhập tà tu khu khống chế vực nhưng vương tiểu diệu cùng thi thiên trương vẫn không có đụng tới nửa cái tà tu c á i bóng buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở ngồi trên mặt đất chiếu ra một chút điểm c ò n sáng dóc rách chạy xuôi suối nước bên cạnh một mặt buồn ngủ thiếu nữ chính đem b à n chân ngâm mình ở trong đó có chút m ệ t m ỏ i ngáp một cái ở sau lưng nàng cách đó không xa toàn thân g á n hơn mười mấy chương các loại lá bửa liêu vân trí đang lẳng nằm tại kia Cổ bên trên mang theo một vệ từng từng cái cái căn căn bóng đen dẫm lên hạt giấy tại rừng bên trong nhanh chóng xuyên qua rất nhanh liền rơi xuống liệu vân chí bên người túi đầu nhìn ra ngoài một hồi còn không có tinh gọc xong cũng nhanh vương tiểu diệu ngáp một cái điều tra thế nào thi thiên trương cao mày nói rất kỳ quái theo tiểu diệu ngươi nói ta tại một ít thích hợp người ở lại địa hình thiên ì chương ca ngươi lục soát bao lớn khu vực hướng nam một trăm linh cây số đông tây hai trăm linh cây số thì thiên chương nói không dám bay quá xa hơn nữa vô luận hướng nam vẫn là hướng đông tây phương hướng đều có thể nhìn thấy nước ngoài thành thị cùng thông chấn ta không dám hiện thân nhanh móng thiên chương ca ngươi tại như vậy lớn khu vực bên trong qua lại điều tra lại các ngươi ợ từ kỳ tu s、so so、nơi này đi về phía nam mãi cho đến bờ biển lại dọc theo bờ biển hướng tây đi tìm được một chỗ sơ cốc phía sau đột nhiên truyền đến yếu ớt tiếng nói vương tiểu diệ u vô ý thức đứng lên mà thi thiên trường đã cầm ra hai chồng chất phủ lục bịa rừng liêu v â n trí lúc này đã mở hai mắt ra liền như là hư thoát bình thường toàn thân trên dưới đã không có ngân quang nhưng có từng giọt máu tươi từ trong lỗ chân lông chảy ra bộ dáng có chút đáng sợ liêu v â n trí ho khan hai tiếng nhẹ nhàng hít vào một hơi sắc mặt tái nhợt hơi chút khôi phục chút thi thiên t h i t r ư ờ n g bất ngữ một lời đi tới nhìn liêu v â n trí cổ bên trên mang theo kia nho nhọt ú i bên trong vẫn như cũ có phật quang lấp lánh đem túi vỡ xuống mở ra lướt nhìn bên trong kia khỏa xá lợi t ử rõ ràng ít đi một chút này đồ vật còn có thể cứu đại tỷ sao thi thiên trương nhữ mày hỏi không cần lo lắng hoài kinh đại sư hẳn là có biện pháp cứu đại tỷ vương tiểu diệu nhẹ nói câu lẹt lẹ xẹt một đôi giày sang đan hai bước nhảy tới bên này xin lỗi ta không biết chính mình sẽ bị thật xin lỗi liêu văn trí ánh mắt bên trong lộ ra một chút đau khổ bên miệng không ngừng lầm bầm thi thiên trương cùng vương tiểu diệu lướt nhau cái sau dương lên cái cảm cái trước ho một tiếng nói ngươi sư tổ là xóa bức l i u văn trí run lên sau đó d ở khóc d ở cười nhìn thi thiên trường ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ hẳn là thoát ly không chế vương tiểu d i ệ u vỗ tay phát ra tiếng sau đó lại không yên lòng nói câu ngươi sư tổ làm a ta không biết hắn đến cùng có hay không nhập ma liệu vân chí hoan thanh thở dài không cần thử ta tâm ma đã bị trừ đi tâm ma thi thiên trương buồn bực hỏi một câu cái gì đồ chơi liệu vân chí thở dài hai mắt nhắm lại khuôn mặt có chút đau khổ thi thiên trương tại pháp khí chứa đồ bên trong cầm một cái bình xứ ra tới ngã một viên đan dựng tại tay bên trong nói câu há mồn trực tiếp n hoa é t v à liều lực miệng vân bên trong. trí t Dược n ra, liều sơn trí khí chân cấp tốc u một một núi đã là người ta tấp nập lần thứ tư tiên đạo đại hội sân bãi bên ngoài đã tụ khởi mấy vạn danh tu sĩ đây là mấy giờ trước tuyên bố hơn nữa hiện tại đến hoa sơn cũng đều là tạm tu liêu văn trí mặt lộ vẻ cấp sắc bọn họ muốn tại đại hội trên lập uy muốn đ u ô i bất ngữ đạo trưởng cùng lao thiên sư n à y đó chúng ta đều có suy đoán thanh ngôn tử sư p h ụ cũng không đốc còn có chỉ l ă n g cục trưởng âm thầm bố trí vương tiểu diệu đánh gây liêu văn trí lời nói nói chúng ta t h ấ p cổ bé họng làm tốt tiền bạc bây giờ chuyện là đủ rồi vân trí ca ngươi mới vừa nói hướng nam dọc theo đường ven biển hướng tây nơi đó có cái gì tà tu thi cốt liêu văn trí thấp giọng nói nam cương tà tu thi cốt còn có một nhóm không có bị xử lý sạch sẽ xế, ta lúc ấy cũng tại kia t hai ì gì, thiên trương Tiểu tức không khỏi nghĩ hỏi Diệu cái sững Vương đến n sở, mà một câu, đã lập m Cương Tà Tu đã bị diệt sao? năm g không gì? sang nghĩ, trong người ư ờ i mới vừa nói cái Liêu lại sinh mình bị tâm ma mắt đem mình vừa sửa chính Vân ánh bên trong tràn đầy chán nản, đem phát sinh ở chính mình trên người chuyện đơn giản tự thuật một lần. chế, cụ thể phát thuật Hai Trí bị tự một là ý đầy ở trước ta sốt u ruột đột phá cảnh giới tại cấp sư tổ đưa đan d ư ợ c lúc cầu đến rồi một cái công pháp công pháp này tên là đại thiên la quyết ta tu hành lúc sau tu vi cảnh giới không ngừng đột phá nhưng bất quá mấy tháng ta một lần nhập định lúc đạo tâm bên trong đột nhiên xuất hiện lẩm bẩm thanh đạo tâm dưỡng ma là vì tâm ma đại thiên la quyết lại là dưỡng tâm ma chi pháp làm ta ý đồ khu trừ tâm ma này tâm ma ngược lại đảo mắt khống chế ta đạo tâm mà khống chế đầu này tâm ma chính là ta sư tổ ta bị tâm ma khống chế lúc sau phát sinh hết thể đều tại đáy lòng ta nhớ kỹ nếu không phải sự tình khẩn cấp ta lúc này căn bản không mặt mũi nói với các ngươi những thứ này nói đến đây liễu vân trí cười khổ nhìn chính mình hai tay ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận mà vương tiểu diệu cùng thi thiên chương hai mặt nhìn nhau cũng có chút bị rung động đến còn có loại công pháp này thi thiên trương buồn bực hỏi một câu vương tiểu diệu cũng đã liên tưởng đến lúc này nơi đây sau đó nam cương tả tu thế lực bắt đầu lưu truyền đại thiên la quyết không sai đại khái một năm d ư ớ i trước đó ta cùng hơn mười mấy danh đồng dạng bị tâm ma khống chế tu sĩ cùng nhau tiến vào nam cương đem công pháp quyết tán đi ra ngoài công pháp này như là như bị điên lan tràn bất quá nửa tháng công phu nam cương sáu cố tả tu thế lực tuyệt đại bộ phận tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh bọn họ đã bị công pháp này khống chế liêu vân trí mắt bên trong tràn đầy đau khổ còn có một tia e n g ạ i đại khái một năm trước sư tổ dẫn ta tới nơi đây tổ trưởng đây là chúng ta mới vừa làm tốt có quan hệ mấy cái hội trưởng gần đây thành chấn cư dân khẩn cấp sơ tán kế hoạch mời ngài phê chuẩn tổ trưởng chiến bị tổ đại hội chủ bị chấp hành tổ ngay tại số ba tuyến đợi n g à i họp điều tra tổ tầng cao nhất văn phòng bên trong tấn nhất thâm ngay tại vùi đầu phê chuẩn một đống văn kiện lúc này điều tra tổ cùng đặc sự tổ tổ trưởng công tác đều đặt ở trên vai hắn làm cả người hắn đều biểu hiện vô cùng phấn khởi không có chút nào bất luận cái gì vẻ mệt mỏi cẩn thận thẩm duyệt mỗi một phần văn kiện rất nhanh trương cựu thiến đẩy cửa ra đi đến hấp tấp đến bàn làm việc trước hai tay bột một tiếng dùng sức cấn ở trên bàn làm việc tổ trưởng những cái đó điều tra tổ lão nhân năm lần bảy lượt ở ngay trước mặt ta làm các loại tiểu động tác chính á i này k i khai triển. ế n công ta tác rất c khó h cúi đầu xem văn kiện tần nhất thâm động tác hơi dừng ngẩng đầu nhìn chính mình phụ tá đắc lực một bên đi theo tần nhất thâm theo đặc sự tổ lâm thời điều tới mấy cái nam nữ đều lộ ra hiểu ý tươi cười cựu thiến lúc nào ngươi năng lực chịu đựng trở nên kém như vậy tần nhất thâm lạnh nhạt nói ngươi phía trước đã qua tới p h ả n nàn qua một lần điều tra tổ các vị cán bộ có ý kiến đây là khó mà tránh khỏi nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta là vì nhân dân vì quốc gia làm việc không phải là vì đòi người nào niềm vui đi làm việc đây mới là trọng yếu nhất nhưng tổ trưởng trương cựu tiến hạ r ộ n g ngài an bài cho ta công tác là tìm kiếm kiếm tu phi ngữ mội mội tung tích hiện tại đã tiến hành hơn sáu mươi giờ to như vậy điều tra tổ thế nhưng không có đầu mối bọn họ nói không chừng đã đem vương tiểu diệu c ử u tiến h tần nhất thâm ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thâm ý gặp được lực cản là khẳng định dù sao chỉ lăng cục trưởng tại điều tra tổ công tác như vậy nhiều năm bộ hạ cũ khẳng định đều có cảm tình tần nhất thâm thở dài nói hiện tại liên quan tới chỉ lăng cục trưởng điều tra còn không có kết quả chính thức bổ nhiệm điều động mặt đang nghiên cứu bất kể như thế nào cựu tiến trước vượt qua hai ngày nay hết thể đợi đến tiên đạo đại hội kết thúc về sau chúng ta trước mắt công tác trọng tâm chính là vì tiên đạo đại hội hộ giá hộ tống lần này tiên đạo đại hội sẽ thành chúng ta thôi động hiện nay tiên phản chế độ cải cách bước ngoặt tìm kiếm vương tiểu diệu là vô cùng trọng yếu công tác nhưng nếu như bây giờ tìm không thấy tiên đạo đại hội lúc sau lại đi tìm cũng không sao t ầ n nhất thâm lời nói chưa lạc trương cựu tiến h đừng ở trên cổ áo bộ đàm đột nhiên truyền ra tiếng hô hoán trương đội trương đội võ đăng sơn đối ngoại tuyên bố tìm được vương tiểu diệu tân nhất thâm cười khoác k h o t a y ra hiệu trương cựu tiến đi làm việc chính là cái sau vì chính mình trước đó thái độ nói lời xin lỗi quay người bước nhanh rời đi trương k i ự u thiến đi không lâu sau tần nhất thâm nhìn chính mình trước mặt bàn đọc sách xuất thần một hồi sau đó hô làm cái đồng hồ hình chiếu đặt tại này để nó đếm ngược tiên đạo đại hội khai mạc chính xác đến đến đ giây được rồi tổ trưởng ngài chờ một lát không hơn phân nửa phút đồng hồ bàn làm việc bên trên xuất hiện một cái nho nhỏ giả lập đồng hồ mặt bên trên biểu hiện ra bốn mươi mốt ba mươi tư hai mươi lăm chữ thời gian tại không ngừng trôi qua như vậy liền tỏ ra gấp gáp nhiều tần nhất thâm nhịu nhữ mày ngón tay gõ lên mặt bàn lâm vào suy tư hiện tại còn có cái gì có thể ngăn cản chính mình cẩn thận suy nghĩ một lần kế hoạch tiến hành đến hiện tại phải nói không có quá nhiều sai lầm tần nhất thâm mỉm cười cười cười miệng bên trong lẩm bẩm kiếm tông hai chữ ngồi ở kia rơi vào trầm tư muốn tìm đến liêu vân trí bàn giao địa điểm cũng không dễ dàng ba người không dám nên ngang trực tiếp ngự không phi hành chỉ có thể tận lực c ầ n nấp lại nhanh chóng tìm kiếm sơn cốc kia hao tốn nửa ngày công phu bọn họ đến mặt phía nam đường ven biển sau đó dọc theo đường ven biển không ngừng hướng tây trước sau hao tốn hơn mười giờ cuối cùng tìm được mục tiêu điểm xem ảnh một trên thực tế bởi vì đại hoa quốc tà tu bị khu trục đến phía nam mảnh đất này cũng bị làm trướng khí mù mịt như là loại độc này vật tùng sinh che kín xương độc sân cốc địa phương khác cũng co vài chỗ nơi đó quân đội cùng cảnh sát hoàn toàn không dám trêu trọc cửa vào sơn cốc phía trước ba người dừng thân hình liêu văn c h í nói tiểu diệu ngươi tu vi không đủ không muốn đi vào chúng ta đi vào đem thấy đều tưởng tận chụp được tới đi quên đi thôi t h i thiên trương hừ một tiếng tiểu diệu bị tập kích làm sao xử lý nơi này xương độc độc tính cũng không tính quá mạnh ta chỗ này có tỵ độc phủ lời nói bên trong t h i thiên trương đem hai chương phủ lục vung ra liêu văn c h í tay bên trong lại đem hai chương phủ đưa cho vương tiểu diệu liêu văn c h í nói ta không cần còn cậy mạnh làm gì ngươi bây giờ pháp lực khôi phục bao nhiêu t h i thiên trương trợn mắt một cái ngươi phải nhớ kỹ tiểu liêu tử ngươi bây giờ là lập công chủ tội vạn nhất chết tại này chúng ta nhưng tổn thất một cái quan trọng nhân chứng liêu vân trí một hồi c ư ờ i khổ đem phụ lục nhận lấy rán tại trên người thấp giọng nói ta đi trước ta nhớ được bên trong tình hình thực thảm chuẩn bị tâm lý thật tốt nói xong tiện tay hóa ra một cây đào một kiếm trước tiên đi ở phía trước vương tiểu diệu ngáp một cái tinh thần đã độ cao mệt mỏi mặt mà ủ mày cho đi theo thi thiên trường cùng nhau vào trong xương trắng mấy phút đồng hồ sau sơn cốc bên trong truyền đến rít lên một tiếng sau đó hai thân ảnh lao nhanh ra xương độc vương tiểu diệu đỡ một khối đá lớn túi đầu khô khốc một hồi phun một bên thi thiên t r ư ơ n g luống cuống tay chân vì nàng chụp lưng nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy hình ảnh cũng là một hồi phạm buồn nôn lũ trời đánh này lão ma đầu này đó coi như đều là tà tu cũng không đến mức như vậy hành hạ người a thi thiên t r ư ơ n g cắn răng mang câu bọn họ là tại này bên trong luyện độc liều vân trí thân ảnh theo trong xương trắng chậm rãi đi ra tay bên trong bưng điện thoại nói nhường đạo môn gặp tổn thất độc chính là từ nơi này luyện được tình hình bên trong ta đại khái chụp lại lại có ta bỏ ra mặt làm chứng hẳn là có thể có tương đối cao thuyết phục lực chúng ta hiện tại liền chạy trở về đi còn không được vương tiểu diệu ho khan vài tiếng chứng cứ liên còn chưa hoàn chỉnh vân trí ca làm phiền ngươi đi thu thập một ít những thi thể này bên trong tung bay xương đ ầ u chúng ta còn muốn đi trước đó nam cương tả tu phục kích đạo môn tu sĩ chiến trường xem có thể hay không tìm kiếm được giống nhau đ ộ u cẩn thận chút nhớ kỹ toàn bộ hành trình quay t r ụ Tốt, các ngươi tại này bên trong chờ một lát liều vân trí lập tức đáp ứng một tiếng chuẩn bị kỹ càng bình xứ cũng không nhiều chậm trễ lập tức xông về sơn cốc bên trong thì thiên t r ư ơ n g cùng vương tiểu diệu tự nhiên có thể nhìn ra liều vân trí đáy lỏng có lớn la hối hận suy nghĩ nhiều làm chút chuyện để đền n g chờ l i ê u vân chí tiến vào sơ cốc thì thiên trương thấp giọng hỏi tiểu diệu thật muốn tiểu l i ê u tử ra mặt vạch trần những cái đó của tội tu sao đối với hắn như vậy tới nói có phải hay không quá nguy hiểm rồi chờ thời cơ thích hợp thời điểm ra mặt nguy hiểm hệ số sẽ không quá cao vương tiểu diệu thấp giọng nói chuyện này tóm lại phải có người đứng ra dù là thanh n ô n tử sư phụ bọn họ có bọn họ kế hoạch chúng ta bây giờ nắm giữ chứng cứ vân chí ca bản thân chính là vô cùng trọng yếu chứng cứ lần này tiên đạo đại hội trên chúng ta nhất định phải trở thành một cái đâm thủng bọn họ mặt nạ lỗ mũi tên không phải thanh n ô n tử sư phụ kiếm tông đều sẽ lâm vào thụ động ta còn quá tuổi trẻ khả năng có thật nhiều địa phương cân nhắc không chu toàn toàn không bằng cái kia tần nhất thâm đa m i ê u túc trí nhưng chúng ta cũng không phải là tứ cố vô thân tại thời cơ thích hợp đóng vai đủ khả năng nhân vật nói không chừng liền có thể trở thành tương đối mấu chốt một vòng thì thiên t r ư ơ n g cẩn thận nghĩ nghĩ không nhịn được lẩm bẩm câu tiểu diệu ngươi từ chỗ nào học này đó ngươi này mỹ thiếu nữ thể xác bên trong sẽ không phải còn sống một cái bảy tám mươi tuổi lao nại nại a phi vương tiểu diệu trận mắt một cái nếu là ngươi từ nhỏ đến lớn đều có một cái toàn dân anh hùng thức lao ca mà chính n g ư ơ i tu đạo tư chất lại không tốt ngươi cũng sẽ tìm mọi cách theo địa phương khác tăng lên chính mình không phải đâu làm phi ngữ mội mội áp lực như vậy lại nhìn thấy lao ca về sau áp lực cũng rất nhỏ vương tiểu diệu thở dài bởi vì lao ca không giống ta tưởng tượng bên trong như vậy hoà mỹ lao ca kỳ thật chính là tu đạo lợi hại chút cái này khiến ta vui vẻ thật lâu tại nhìn thấy lao ca trước theo ta năm sáu tuổi bắt đầu liền bắt đầu huyễn tưởng chính mình lao ca hẳn là anh dũng vô cùng trí kế vô song hơn nữa đặc biệt soái sau đó ta liền muốn chính mình làm như thế nào mới có thể làm một cái không cho lão ca mất mặt m u ộ i muội về sau nếu như phải có đồng dạng nguy hiểm xuất hiện ta có phải hay không cũng có thể trở thành lão ca như vậy anh hùng về sau cùng lão ca diệ n cơ các loại huyễn tưởng nháy mắt bên trong phá diệt ha ha ha thì thiên t r ư ơ n g cũng là không khỏi vui vẻ liếc nhìn s â n cốc nghĩ đến bên trong luyện ngục tiếng cười lập tức im bặt mà dừng bất quá huyễn tưởng phá diệt lúc sau ta mới phát giác được chính mình thật sự có người ca ca thực chân thực cái loại này vương tiểu diệu nói khẽ hiện tại nếu như ngươi nói cho ta, ta ca là anh hùng ta đây khẳng định sẽ nói là thời thế sáng tạo ra anh hùng tiểu địa ngục vụ tai nạn kia ta k a khẳng định là mang theo vài phần bất đắc dị muốn đi hy sinh chính mình mà không phải cái loại này đại nghĩa lăng nhiên hô hào đạo môn vĩnh sương theo địa linh phong cấm bên cạnh nhảy đi xuống cho nên ta k a là ta thần tượng có thể đi học tập cùng đuổi theo thần tượng có thể cổ vũ ta không ngừng tiến bộ thần tượng thì thiên t r ư ơ n g cái hiểu cái không gật gật đầu không hiểu cảm giác chính mình bị trước mắt thiếu nữ này thuyết giáo một trận tính toán chính mình nghĩa kỷ cảm giác này mấy chục năm đều sống đến cầu thân bên trên bắt được liêu vân chí tiếng nói chuyển đến t h e võ đăng sơn chân núi một trận diều hâu thức phi hành khí chậm rãi rơi xuống một đoàn người vội vã xông về võ đăng sơn sân môn cầm đầu trương cựu tiến h cũng thay đổi giấy cao gót dù sao bọn họ còn muốn leo núi chờ bọn hắn vọt tới sơn môn nơi lập tức bị hơn mười mấy danh thủ sơn môn đệ tử ngăn lại đưa ra chứng kiện nói do ý đổi đến trước sau giày vò hơn mười phút một chuyến đặc sự tổ làm việc cuối cùng được mời vào sơn môn đến sơn môn gần đây một chỗ đạo q u a n chờ trương cựu thiến có chút đứng ngồi không yên đi qua đi lại thời gian tại không ngừng bị tiêu hao mà vương tiểu diệu cái này hai hỏa ngầm từ đầu đến cuối không cách nào bắt được nàng tung tích rất nhanh nhất danh lao đạo mang theo hai tên tu sĩ trẻ tuổi từ không trung mà đến rơi vào đạo quan viện bên trong nay lao đạo về phía trước chắc tay mặt mũi tràn đầy xấu hổ hô trương đội trưởng thực sự ngượng ngủ này chỉ sợ là làm ngài hiểu lầm ừ m trương i ể u thiến kia trương tinh xảo khuôn mặt lập tức đ e n lại các ngươi không phải đối ngoại tuyên bố tìm được vương tiểu diệu cái này lao đạo cười khổ âm thanh đối phía sau nam nữ tu sĩ làm thủ thế cái kia nam sửa đổi là chu ứng long nữ tu sĩ chính là hách linh chỉ thấy chu ứng long tiến về phía trước một bước lộ ra mấy phần bình tĩnh mỉm cười nói trương đội trưởng thư không dám dầu dếm chúng ta công bố ra ngoài tin tức là tìm về ta tam sư thúc môn hạ lục sư mội nuôi một đầu sùng vật ta cái kia sư mội họ vương lại có chút bị ngậm đối với cái kia linh thức vô cùng yêu thích lại bởi vì kia linh thức có thể phát ra miêu miêu tiếng tê cho nên cấp linh thức lấy tên vương tiểu miêu ngày bình thường sư huynh đệ đùa n ó thời điểm đều là vương tiểu miêu vương tiểu miêu như vậy gọi ba hôm trước thời điểm tiểu miêu lặt đường đủ rồi trương cựu thiến sắc mặt xanh xám giống lên một câu nhưng cấp tốc làm cái hít sâu để cho chính mình chấn định lại khoái dày xem ra là chúng ta hiểu lầm chúng ta đi chu ứng long cười nói sư muội chúng ta đưa tiễn trương đội trưởng không cần võ đăng sơn phong cảnh ta cũng coi là linh giáo Bản chương xong. Chương 418, một kiếm tự người、tới. Chương người Chương người Chương Thiến hợp 418, 416, 416, một kiếm tự người tới. Chương 416, một kiếm tự người tới. 4 hợp 1. Chương kiểu thiến một kiếm một tự tới. tự tới. tự tới. Kiểu đội o long theo theo, à n người đến nhanh, đi cũng nhanh,、Chủ、ứng long mang theo hách linh, mặt mũi chản náy vẫn luôn đưa bọn hắn ra võ đang sơn sơn môn. Chương đưa đi mũi đi đầy đ chú hách hấy phía sau ra mặt ở võ trưởng thường tới chơi a chu ứng long mặt lộ vẻ biện diện chia tay chi ý chương cựu tiến h lại là cũng không quay đầu lại dẫn người thẳng đến phi hành khí rơi xuống cửa khoang một bên hách linh c ư ờ i k h ẽ âm thanh chu ứng long lại chào hỏi hơn mười mấy vị thủ sơn môn sư đệ sư m u ộ i tới cùng nhau giao cánh tay k h o á t tay vui vẻ đưa tiến bộ này diều hâu thức phi hành khí bay lên không rời đi cái này tần nhất thâm thật đúng là coi là tu đạo giới tu sĩ đều đ ồ đần hay sao chu ứng long hai tay cất ở trong tay á o thở dài bất quá chúng ta hiện tại cũng không làm được quá nhiều chỉ có thể chậm trễ một chút tần nhất thâm thân tín tinh lực phi ngữ mội mội không biết bây giờ đi đâu hách linh khẽ thở dài âm thanh ánh mắt bên trong mang theo vài phần mong nhớ sư h u n h chúng ta lại đi tìm một chút đi cũng tốt dù sao tại này bên trong làm chờ cũng chỉ là làm chờ chu ứng long như thế nói câu quay đầu liếc nhìn võ đa sơn ánh mắt bên trong cũng lộ ra một chút lo lắng dù là h á c h l i n h cũng không biết lúc này núi bên trên thế hệ trước tu sĩ tại thương nghị chuyện gì chu ứng long cái này trưởng môn nhất mạch hoạch tâm đệ từ trước đó bị gọi lên phát biểu nghe được mấy vị trưởng l ã o trao đổi theo tình thế trước mặt đến xem những cái đó c ổ tội tu hẳn là muốn tại tiên đạo đại hội trên lập uy sửa đổi tu đạo giới trật tự mà xem như đương thời đại tông đồng thời cũng không còn cổ tu võ đa sơn lúc này đã bắt đầu cùng giống nhau tình cảnh tông môn tiến hành liên lạc nếu c ổ tội tu dùng sức mạnh vậy bọn hắn võ đăng sơn cũng không thể tùy tiện đối đầu đạo thừa tôn nghiêm là thứ nhất đại hoa quốc khí mạch bên trong có ít tu đạo tài nguyên là thứ hai hai người đều không dùng có thất